Đậu Nương ngược lại rất phối hợp trả lời chân thế thành vấn đề, tiểu phụ nhân nhà chồng là nam hà người, 2 năm trước nam nhân không có, tới kinh thành bảy quán bán đồ ngọt kiếm ăn. Một người tới kinh thành. Đúng vậy. Chân thế thành sờ sơ giấu, bản quan xem ngươi tuổi tác không nhỏ, hay là không có con cái. Nghe chân thế thành nhắc tới cái này, đậu nương thần sắc mới lần đầu tiên có rõ ràng biến hóa, bất quá nàng hiển nhiên khắc chế, hơi tạm dừng một chút liền nói, có một cái nhi tử, cũng là 2 năm trước không có. Lặng lẽ đứng dậy quản sự âm thầm thở dài. Lúc ấy chính là biết Đậu Nương không có bất luận cái gì vướng bận, tao ngộ đáng thương, phu nhân mới phá lệ ở đậu nương nhập phủ như vậy đoạn thời gian đem nàng điều tiến nội phong biết tới. Ở các chủ tử xem ra, không có vướng bận người luôn là đáng tin cậy chút. Nam nhân cùng nhi tử không sai biệt lắm thời gian mất, không biết đã xảy ra chuyện gì đâu. Đậu Nương cúi đầu, hông vánh mắt nói, nhi tử ngoài ý muốn rất trong nước chết đuối, liền như vậy một cái nhi tử, nam nhân thương tâm quá độ sinh bệnh. Không bao lâu liền đi theo đi. Vậy ngươi vì sao sẽ thượng kinh? Đậu nương cười lạnh, chúng ta hai vợ chồng đều là cần mất ngươi, chỉ chút gia nghiệp, quá nhiều người như hổ rình mồi nhìn chằm chằm ta cái này không có con cái quả phụ. Tiểu phụ nhân tổng muốn sống sót, nghe nói kinh thành bá tánh an cư lạc nghiệp, bán chút thức ăn hẳn là không lo không ai mua, liền thu thập đồ tế nhuyễn vào kinh. Đậu nương lại là như thế nào nhập phụ? Chân thế thành nhìn về phía quan sự. Quan sự, hắn có đầy mình lời nói chỉ là nói sợ bị đánh. Chân thế thành nữ mày nhìn Vĩnh Dương bá liếc mắt một cái. Đại nhân hỏi chuyện, ngươi liền đúng sự thật nói. Quản sự lau mồ hôi, nói, phu nhân mang theo đại cô nương đi chân bảo các trọn trang sức, trở về trên đường nhìn thấy đậu nương đồ ngọt sạp hàng phía trước đầy hàng dài, liền têu nha hoàn mua 2 phần đồ ngọt tới ăn. Không nghĩ tới đồ ngọt cực hảo, phu nhân cùng đại cô nương ăn qua sau nhớ mãi không quên, lại lục tục phái người lên phố mua hai lần. Sau lại phu nhân cùng đại cô nương lại lần nữa lên phố, đi đậu nương sạp nơi đó mua đồ ngọt, vừa lúc gặp được các bá nếm đi đậu nương sạp, phu nhân liền đem đậu nương gọi tới hỏi nàng có nguyện ý hay không vào phủ làm đầu bếp nữ, vì thế đậu nương liền vào phủ. Quản sự nói một lòng tay cách đó không xa đại nha hoàn Xuân Phương, phu nhân mang đậu nương nhập phủ khi vẫn là Xuân Phương đối tiểu nhân nói này đó. Xuân Phương đội nói, đúng là quản sự nói như vậy. Một cái ba tháng trước vào phủ lại phá lệ điều đi vào phòng bếp chung niên phụ nhân. Một cái tang tử tang phu sau còn có thể bán của cải lấy tiền mặt ra sản độc thân vào kinh lang bạc trung niên phụ nhân. Khác không nói, từ thời cơ cùng tự thân tới nói, đậu nương cụ bị giết người năng lực. Chân thế thành sắc mặt trầm xuống, "Đậu nương, vậy ngươi liền nói nói vì sao phải giết hại bá phu nhân đi?" Lời này vừa nói ra, đám người tức khắc ồ lên. Lúc trước dò hỏi thu lộ muội tử cùng Triều Vân Khi, chân đại nhân nhưng chưa từng minh xác nói qua các nàng là hung thủ nói. "Đậu nương là giết hại phu nhân hung thủ." Quá không thể tưởng tượng. Đậu Nương ra mặt giật giật, vẫn như cũ vẫn duy trì bình tĩnh, phu nhân đối tiểu phụ nhân coi ơn chi ngộ, tiểu phụ nhân lại không phải điên rồi chơn váng, vì sao sẽ giết hại phu nhân? Nay liền muốn hỏi ngươi." Chân Thế thành ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Đậu Nương, lạnh lùng nói, còn không bằng thật đưa tới." Đậu Nương nhẹ nhàng quỳ xuống, thân xác trấn định, tiểu phụ nhân oan uổng. Oan uổng." Chân Thế thành cười lạnh một tiếng, "Ngươi tới, đợi bỏ Đậu Nương đầu tóc." Từ mau hai gã nha dịch tiến lên đè lại Đậu Nương cánh tay. Đậu Nương dãy rủa, thấy dãy rủa bất động, hô: "Đại nhân, không có bằng chứng lại liền nói tiểu phụ nhân là hung thủ, chẳng lẽ muốn đánh cho nhận tội sao?" "Tiểu phụ nhân thật sự oan uổng a. Tạm thời đừng nóng nảy, bản quan sai người cởi bỏ ngươi đầu tóc, chính là làm mọi người xem xem chứng cứ." Khương Tử lặng lẽ thế chân thế thành đổ mồ hôi. Nàng la khíu rắc xuất chúng mới có thể ngửi ra đậu nương trên tóc mùi thơm lạ lùng. Chân đại nhân nếu là lấy này làm chứng cứ cấp đậu nương định tội, chỉ sợ không đứng được chân. Chân thế thành tựu hồ phát hiện khương tự lo lắng, đáp ý loát loát trong râu. Không có điểm lấy đến ra tay đồ vật, thật đúng là phải bị một tiểu nha đầu sò so không bằng. Phá án nhiều năm chân đại nhân hoàn toàn đã quên cùng một cái tiểu cô nương so có cái gì hảo đắc ý. Đậu nương khăn trùm đầu phát khăn vải thực mau đã bị kéo ra, một đầu tóc đẹp lộ ra tới. Nói là tóc đẹp, kỳ thật cùng Triệu Vân giống nhau, cũng trộn lẫn không ít đồ bạc. Hai nữ tử tại đây một chút thực tương tự, rõ ràng còn không đến 40 tuổi tác, liền đã sinh ra sớm tóc bạc. Các vị nhìn xem đầu nương đầu tóc cùng người khác có gì bất đồng? Trần Thế Thành trầm giọng hỏi. Có đầu bạc. Một người tiểu nha hoàn buột miệng tốt ra. Bên người bà tử vội đấm nàng một chút, thấp giọng nói, "Tiểu đệ tử, có đầu bạc làm sao vậy? Nàng con có hảo chút đầu bạc đâu, hay là liền thành hung thủ?" Tạ Thanh Hiểu gắt gao nhìn chằm chằm đậu nương, đột nhiên mở to hai mắt, Trần Chơ nói: Nàng tóc giống như có chút cuốn hút. Đi qua Tạ Thanh Nghiểu nhắc nhở, ly đậu nương gần người tất cả đều nhìn ra tới, đậu nương một đầu tóc dài cùng người khác lớn nhất bất đồng chính là quanh co khúc khuỷu, thoạt nhìn thực đặc biệt. Đậu nương nâng lên đôi tay đè lại tóc, hiển nhiên thực không thích đứng trước mắt bao người phi đầu tán phát, Hoàng Luận nói, đại nhân đến tụt cùng muốn thế nào? Chân Thế Thành lấy ra giấy dầu bao tầng tầng mở ra, lộ ra bên trong hai căn tóc, đây là từ hung thủ trốn tránh tủ quần áo chúng phát hiện hai căn tóc, đại gia có thể nhìn một cái. Này hai căn tóc cùng đậu nương đầu tóc tương đồng, đều là cuốn khúc. Chương 170 nguyên lai like là cố nhân. Nghe chân thế thành như vậy vừa nói, Vĩnh Xương ba đám người lập tức để sát vào xem. Tú vàng giấy dầu thượng nằm hai căn tóc dài, trong đó một cây toàn thân màu đen, một khác căn từ phát căn chố đã trắng hơn phân nửa. Này hai căn tóc có cái rõ ràng đặc điểm, cuốn lượn như cuộn sóng, lại xem đậu nương một đầu rối tung tóc dài, chính như rong biển giống nhau cuốn khúc. Loại này tóc trời sinh cuốn khúc người cực nhỏ thấy. Nếu nói trùng hợp không có người sẽ tin. Mọi người nhìn về phía Đậu Nương ánh mắt lập tức thay đổi, chán ghét có chi, căm hận có chi, tò mò có chi. Chân đại nhân từ hung thủ ẩn thân chỗ phát hiện đầu tóc cùng Đậu Nương đầu tóc giống nhau, phu nhân định là Đậu Nương hại chết không thể nghi ngờ. Chính là Đậu Nương một cái đầu bếp nữ vì sao phải hại phu nhân? Phu nhân rõ ràng đối Đậu Nương có ơn đâu. Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ vấn đề này, tất cả đều nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Đậu Nương. Cố cái quản sự bà tử đột nhiên gi một tiếng. Chân Thế Thành lập tức nhìn về phía ra tiếng quản sự bà tử, ngươi hay không nghĩ tới cái gì? Quản sự bà tử vẻ mặt không xác định, do dự mà không có mở miệng. Vô luận nghĩ đến cái gì đều có thể nói ra, sai rồi cũng không sao, không ai sẽ truy cứu ngươi. Chân Thế Thành trấn an quản sự bà tử đồng thời cấp Vĩnh Xương bá đệ cái ánh mắt. Đã trải qua nghĩ lầm chính mình giết hại thế tử, lại đến Đại Nha Hoàn Thu Lộ cùng thông phòng Triệu Vân, hiện giờ cuối cùng đem đậu nương nắm ra tới. Vũynh Dương bá hiện tại nhất muốn biết chính là đậu nương giết người động cơ, cho nên ở chân thế thành đệ ánh mắt sau lập tức nói, đại nhân nói không sai, ngươi nghĩ tới cái gì liền nói, nói sai rồi không quan trọng, nếu là nói ra hữu dụng quay đầu lại có thưởng. Quản sự Ba Tử vừa nghe không hề băn khoăn, bay nhanh quét đậu nương liếc mắt một cái nói, nhìn đến đậu nương này một đầu tóc, lão nô đột nhiên nhớ tới một cái nha hoàn tới, kia nha hoàn liền có một đầu trời sinh quân khúc tóc dài, bất quá nàng mười mấy năm trước đã bị đuổi ra đi. Chân thế Thành nghe xong trong lòng vừa động. Danh sách thượng viết Đậu Nương năm nay 34 tuổi, phóng tới 10 mấy năm trước đúng là đương nha hoàn tuổi tác. Kia nha hoàn Têu, quản sự bà tử nỗ lực hồi ức, đột nhiên mỗ đùi, lão nâu nghĩ tới, kia nha hoàn, Têu Áoản. Áoản hai chữ vừa ra, Vĩnh Xương bá phủ một ít lão nhân mơ hồ có ấn tượng. Tiên Tiếc lúc trước vẫn luôn cấp chân thế Thành đáp lời đại quản sự nhìn chằm chằm Đậu Nương càng là sắc mặt đại biến, bật thốt lên nói, "Ngươi là Áoản?" Đậu Nương mi mắt run rẩy. Trầm rãi chuyển mắt nhìn về phía Vĩnh Sương Bá. Kia liếc mắt một cái thế, nhưng lộ ra khắc cốt hận ý. Đại quản sự nói làm quản sự bà tử lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ta nói như thế nào càng xem Đậu Nương càng cảm thấy quen mắt đâu, Thiên A, nàng nhưng còn không phải là năm đó bị đuổi ra đi á hoàn. Mấy mấy năm thời gian đủ để xử một người trở nên hoàn toàn thay đổi, đặc biệt là những cái đó vốn là không quen thuộc người, mấy mấy năm sau gặp lại nhận không ra một chút không hiếm lạ. Bất quá đương một cái tiên minh đặc điểm bị chỉ ra tôi sau, Người ký ức văn đã bị mở ra. Quản sự bà tử từ lúc bắt đầu do dự đến cuối cùng kiên định, vô tay nói, không sai, nàng chính là A Hoảng. Đám người nghị luận lên. A Hoảng là ai nha? Tuổi con nhẹ tiểu nhà hoảng tò mò hỏi. Không biết ta, chưa từng nghe nói qua trong phủ có như vậy một người. Khi đó các người còn không có vào phủ làm việc đâu. Ta nhưng thật ra mơ hồ có cái ấn tượng, mười mấy năm trước có cái kêu A Hoảng nhà hoảng bởi vì chọc bá ra cùng phu nhân không mau bị đuổi đi ra ngoài. Bất quá lúc ấy nàng ở nơi nào làm việc đã không nhớ rõ. Đậu Nương đứng ở trung ương, tùy ý người nghị luận, trên mặt thoạt nhìn tuy rằng còn tính bình tĩnh, nhưng tại bên người tay lại run nhẹ nhẹ. Rốt cuộc vẫn là bị nhận ra tới sao? Nang tóc bao đến như vậy kín mít, vị này chân đại nhân như thế nào kết luận dừng ở tủ quần áo chung hai căn tóc chính là nàng? Chẳng lẽ gần bởi vì nàng là duy nhất lưu tại phòng bếp không có ra tới người. Trần Thế Thành đem Đậu Nương tạm thời lượng ở một bên, tiếp tục hỏi quản sự bà tử. Năm đó Á Hoãn vì sao bị đuổi ra đi? Quản sự bà tử hiển nhiên còn có ấn tượng, nghe vậy lập tức nhìn về phía Vĩnh Xương Bá. Vĩnh Xương Bá hoàn toàn nhớ không nổi Á Hoãn người này, một cái mười mấy năm trước bị đuổi ra đi tiểu nha hoàn hắn sao có thể nhớ rõ, lập tức liền nói, nói. Quản sự bà tử tâm một hồi nói, khi đó phu nhân có mang thai tử, liền muốn chọn một cái thông phòng nha hoàn hầu hạ bà ra. Phu nhân lúc ấy chọn vài cái, cuối cùng định ra Xuân Mai, ai ngờ Á Hoãn đột nhiên chạy đến phu nhân trước mặt tới một hai phải nói bá gia đã đã được nàng thân mình. Phu nhân cho rằng Á Hoãn vì lên làm thông phòng hầu ngôn loạn ngữ bại hoại bá gia thanh danh, tâm tư bất chính, liền đem nàng đuổi ra phủ. Vĩnh Xương bá biên nghe biên nhíu mày, mơ hồ có ấn tượng. Mấy mấy năm trước, tựa hồ là có như vậy một cái nha hoàn chạy đến phu nhân trước mặt khóc rướm nước, bất quá hắn căn bản không hướng trong lòng đi, liền kêu nha hoàn gọi là gì cũng không từng lưu ý. Chẳng lẽ nói, ngày tai họa chính là năm đó mai phục mầm tai họa? Lúc này một trận rồn dập tiếng bước chân chuyển đến. Đại nhân, tìm được rồi. Một người nha dịch bước nhanh đi đến chân thế thành trước mặt, cầm trong tay chi vật chính lên. Đó là một đôi kiểu nữ dày vải, thoạt nhìn có chút cũ, dày trên mặt còn có dầu mỡ, phi thường phù hợp ở phòng bếp làm việc người xuyên dày. Đại nhân, đây là ở đầu nương trong phòng hòm siểng nhảy ra tới dày, dùng cái này siêm ý gì hay bao. Nha dịch xách lên một kiện nửa cũ nửa mới siêm ý gì hay nói. Dùng một kiện siêm ý gì hay bao vây một đôi cũ nát dày Này hiển nhiên không hợp với lễ thượng. Nha dịch thực mau đem giày vừa lật lộ ra đế giày, đại nhân ngài xem. Đế giày thượng có nhợt nhạt hoa văn, những cái đó hoa văn khoảng cách có địa phương khảm vết bẩn, có địa phương nhan sắc phai nâu. Chân Thế Thành nhìn chằm chằm những cái đó màu lâu, ánh mắt co rú lại. Bằng kinh nghiệm, đây là giày dẫm đến máu tươi lưu lại. Chân Thế Thành đem giày dơ lên đậu nương trước mặt, đậu nương, hai căn tóc ngươi có lẽ còn có thể giả bệnh, hơn nữa này xong dính máu giày đâu? Hắn lúc trước phái thủ hạ đi đậu nương trong phòng tìm kiếm manh mối, cố ý cường điệu rãy, nguyên nhân rất đơn giản. Đậu nương hành hung trước có thể mặc hai tầng áo ngoài, hành hung sau cởi nhất bên ngoài kia kiện bắn thượng máu tươi xiêm y y hở cho lên, trên người lại là sạch sẽ, nhưng nàng 89 phần 10 sẽ không chuẩn bị hai đôi giày, như vậy quá không có phương tiện. Nói như vậy, đậu nương liền không thể đem trên chân giày đi cùng huyết ý, ý cùng nhau cho lên, bằng không nàng đi chân trần trở về phòng, trên đường một khi gặp được người khác liền nói không rõ. Một đôi hành hung khi an mặc dày, lấy đậu nương kín đáo tất nhiên sẽ không lại xuyên ra tới, nhưng trong khoảng thời gian ngắn muốn hoàn toàn tiêu hủy căn bản không kịp, tạm thời tàng hảo là lựa chọn tốt nhất. Mà sự thật cũng chứng minh hắn xử liệu không tồi. Đại nhân, còn có cái này. Nha dịch lại lấy ra một cái tố mặt túi tiền trình cấp chân thế thành, đây là ở đậu nương gối đầu bao phát hiện, thuộc hạ nghe có cổ mùi thơm lạ lùng, lại thấy này túi tiền tàng đến bí ẩn, có lẽ có cái gì kỳ quặc, liền mang theo lại đây. Trần Thế Thành đem túi tiền tiến đến chóp mũi vừa nghe, cười lạnh nói: "Đậu Nương, tủ quần áo chung lưu lại mùi thơm lạ lùng cùng ngươi này túi tiền không có sai biệt, hiện giờ ngươi còn có gì lời nói nhưng nói?" Đậu Nương môi trắng bệch nhìn chằm chằm túi tiền, trong lòng biết đại thế đã mất, cười thảm một tiếng, "Ta không lời nào để nói, chỉ hận Vĩnh Xương bá không có bởi vì hồ thẹn ngộ sát thê tử tự sát, thật là trời xanh bất công." Chương 171 động cơ. Đậu Nương trong giọng nói điên cuồng cùng hận ý lệnh Vĩnh Xương bá kinh ngạc không thôi. Tức giận hừ hừ nói, Đường Vội Ăn nói bừa bãi, ta cùng với phu nhân có gì đối với ngươi không được chỗ, thế nhưng làm ngươi ác độc đến tận đây. Mọi người dừng lại ở trên người tầm mắt nhưng không làm động nương cùng hoàng, ngược lại lệnh nàng cất tiếng cười to, ha ha ha, mặc dù ngươi không hỏi, ta cũng muốn nói cái minh bạch, hảo giáo thế nhân biết văn nhã thủ lễ vĩnh xương bá là như thế nào một cái xấu xa người. Không được vũ nhục ta phụ thân. Dạ Thanh Hiểu tức giận đến mặt đẹp trắng bệ. Vĩnh Xương bá đem nữ nhi sau này lôi kéo, làm nàng nói Đậu Nương giơ tay lau lau khóe mắt cười ra nước mắt, giọng căm hận nói: "17 năm trước, bá phu nhân có thai, thả gia phong tới muốn thay Vĩnh Xương bá chọn một cái thông phòng. Lúc ấy rất nhiều nha hoàn ngoe nguệ dục dịch, ta cũng là trong đó một vị." Nói tới đây, Đậu Nương tự giễu cười, trong phủ ai không biết Vĩnh Xương bá đối phu nhân kính yêu có thèm, ngày thường đãi nhân ôn hòa có lễ, giữ mình trong sạch, chứ bỏ phu nhân đừng nói thiết thất, liền một cái thông phòng nha đầu đều không có quá. Có thể cho như vậy một vị phẩm tính hảo? Thân phận tôn quý thả còn trẻ nam nhân đương tông phỏng, có mấy cái nha hoàn sẽ không động tâm đâu. Chính là Đậu Nương nghẹn ngào một chút, nhìn về phía Vĩnh Dương bá ánh mắt tràn đầy hận ý, chính là ai có thể nghĩ vậy vị mỗi người khen bá ra thế nhưng sẽ như vậy xấu xa, rõ ràng lựa gạt chiếm thân thể của ta, quay đầu lại không nhận, làm bộ cái gì đều chưa từng phát sinh quá bộ dáng tùy ý bá phu nhân an bài xuân mai. Ha ha, là ta tuổi trẻ thời điểm quá xuân không nghĩ ra. Đối với một người nam nhân tới nói ngủ nhiều một nữ nhân có cái gì tổn thất đâu? Ta không cam lòng, chạy đến bá phu nhân trước mặt lý luận, chính là bá phu nhân ngược lại chỉ trích ta vì leo lên Vĩnh Dương bá không từ thủ đoạn, sai người đem ta đuổi đi ra ngoài. Đây là ngươi giết hại bá phu nhân Vu Hàn bá ra nguyên nhân. Chân thế thành làm lơ Vĩnh Dương bá càng thêm khó coi sắc mặt, nhàn nhạt nói, hận ý là có thể khiến người mất đi lý trí làm ra xúc động sự tới, nhưng hận ý thường thường sẽ theo thời gian trôi đi mà giảm bớt. Ngươi lựa chọn 17 năm sau mới báo thủ, hay là đã xảy ra cái gì biến cố?" Đầu nương nhếch chặt khóe môi, cả người như gió thu trung lá rụng run rẩy. Chân Thế Thành vỗ tay một cái, "Đúng rồi, biến cố hẳn là ra ở 2 năm trước ngươi nhi tử cùng nam nhân mất phía trên." Nghe xong Chân Thế Thành nói, đầu nương cầm lòng không đậu lui về phía sau hai bước, như gặp quỷ mị nhìn hắn. "Vị này chân đại nhân hay là có thuật độc tâm không thành?" Đến lúc này, đầu nương cũng mất đi dấu giếm tâm tư, ngược lại có loại không phun không mau xúc động cười lạnh nói, "Không thôi, bất quá căn do còn muốn từ 17 năm trước nói lên. Ta từ nhỏ bị bán nhập bá phủ, ở trong phủ không quen vô dựa, bị đuổi ra phủ sau càng là cùng đường, tuyệt vọng dưới lựa chọn ngảy sông. Có lẽ là ông trời không thể gặp ta liền như vậy thoải mái dễ chịu đi rồi, thế nhưng bị một cái đi ngang qua người bán hàng Dông cứu lên. Khi đó ta nản lòng thoái chí, cảm nhớ người bán hàng Dông ân cứu mạng liền gả cho hắn, cùng hắn cùng nhau về đến quê nhà Nam Hà sinh hoạt. Hồi tưởng chuyện cũ, đậu nương trong mắt thế nhưng nhiều một mặt lượng sắc, hiển nhiên cùng người bán hàng rong cùng nhau những ngày ấy cũng không khuyết thiếu sung sướng. Chính là thực mau đậu nương liền ngữ khí biến đổi, ai có thể nghĩ đến hôn sau không lâu, ta lại có có thai. Mọi người nghe xong, không khỏi nhìn về phía Vĩnh Xương Bá. Loại này tình hình hạ, cơ hồ mọi người phản ứng đầu tiên chính là đậu nương trong bụng hải tử là Vĩnh Xương Bá, chỉ có Vĩnh Xương Bá sụ mặt thần sắc lạnh băng, nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Đậu nương cả người kịch liệt run rẩy lên, Tuy rằng ta bị người bán hàng dong cứu lên sau thực mau liền cùng hắn làm phu thê, nhưng ấn nhược tử tôi tính đứa nhỏ này căn bản không phải hắn. Quả nhiên, thành thân 8 tháng sau ta liền phát tác, đã trải qua 3 ngày 3 đêm khó sinh rốt cuộc liều chết sinh hạ nhi tử. Theo nhi tử mặt mày một ngày ngày lởi lở, căn bản không có một chút cùng ta nam nhân chỗ tương tự, ta không còn có biện pháp ôm may mắn ý niệm lừa mình rối người. Cũng may ta nam nhân cho rằng nhi tử sinh non, cũng không có hoài nghi. Ta vốn định lại vì hắn sinh nhi dục nữ săn sóc chiều cô hắn cả đời cũng coi như là đền bù ấy nấy, ai ngờ đến từ đây không còn có hoài thượng quá. Mới đến đại phu nói ta sinh sản khi bị thương thân mình, lại không thể có thai. Ta thật là hận a. Đầu nương hai mắt trợn lên trừng mắt vĩnh sướng bá, rũ giọng nói, là hắn đồ nhất thời thống khoé thai họa ta cả đời, chẳng lẽ ta không nên hận. Chân thế thành không tỏ ý kiến, tiếp tục hỏi, vậy ngươi nhi tử cùng nam nhân chết cùng việc này lại có quan hệ gì đâu? Chỉ là bởi vì không thể thế phu quân sinh nhi dục nữ. Loại này hận không đủ để xử một cái sinh hoạt còn tính không tồi nữ nhân trăm phương ngàn kế trả thù giết người. Nghe được chân thế thành hỏi chuyện, Đậu Nương dùng sức lôi kéo tán loạn đầu tóc, cái loại này đau đớn lệnh nàng nhớ lại chuyện cũ khi không đến mức nhân thống khổ mà lâm vào điên cuồng, bí mật này ở đáy lòng ta ẩn giấu lâu lắm, thật sự lâu lắm, mắt thấy nhi tử một ngày ngày lớn lên, tướng mạo tính tình cùng ta nam nhân hoàn toàn bất đồng, lòng ta liền càng ngày càng hoảng, thẳng đến có một đêm. Theo Đậu Nương tạm dừng, trong viện lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người muốn biết đêm hôm đó đến tuột cùng đã xảy ra cái gì đáng sợ sự. Ngày đó ban đêm ta làm ác ngộng, nhìn không được ở trong ngộng đem bí mật này nói ra. Trong đám người tức khắc vang lên từng trận kinh hồ, hiển nhiên không dự đoán được bí mật bại lộ sẽ là cái dạng này. Khương tử trong mắt hiện lên dị sắc. Nói nói mới đem bí mật nói ra, nghe tới không thể tưởng tượng, kỳ thật cũng không kỳ quái. Một cái đáng sợ bí mật bị giấu dếm lâu lắm, ở người nọ trong lòng liền sẽ càng ngày càng nặng. Chúng có một ngày sẽ bởi vì không chịu nổi tìm kiếm một cái phát tiết khẩu, hoặc là chủ động, hoặc là bị động. Nghe thấy cái này bí mật, ta nam nhân lúc ấy liền điên rồi, hững mắt bước ta nói ra ngọt ngừn, sau đó, đậu nương há miệng thở dốc, nước mắt theo nàng khô khốc quệ mắt chảy xuống tới, hắn vọt tới ta nhi tử trong phòng, dưới sự giận dữ thế nhưng đem ta nhi tử bắt chết. T, mọi người không khỏi đảo hốt một ngụm khí lạnh, nhìn về phía đậu nương ánh mắt mang lên đồng tình. Mặc kệ nói như thế nào, Duy nhất nhi tử bị bản thân nam nhân bóp chết, thật sự quá bi thảm chút. Khi đó ngươi không có ngăn lại. Chân Thế Thành hỏi: "Ta bị hắn đánh ngum, chờ phản ứng lại đây nhi tử đã nuốt khí." Ta nam nhân bình tĩnh lại, đem ta nhi tử trên người trói lại cục đá ném vào trong sông, làm ra nhi tử hàng chơi chết đối liền thi thể cũng chưa vứt đi lên biểu hiện giả dối. Chân Thế Thành trầm mặc một lát, hỏi lại: "Vậy ngươi nam nhân lại là chết như thế nào?" Đầu nương đồng dạng trầm mặc xuống dưới. Mọi người ở đây ngưng thần nín thở chờ nàng trả lời khi, nàng cười cười, gạn từng chữ một nói, "Ta giết hắn." Nhìn đậu nương tươi cười, mọi người bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lạnh cả người, thế nhưng không người phát ra nửa điểm thanh âm. Từ cái lúc sau mua đến ban đêm hắn liền sẽ đánh ta, dùng đế giày trĩu, dùng cặp gắp than tử năng, chỉ cần là tra tấn người thủ đoạn đều dùng tới. Ta biết lại nhịn không được bao lâu ta liền sẽ bị hắn đánh chết, chính là ta không cam lòng a, không phải không cam lòng bị hắn đánh, đây là ta thiếu hắn. Ta là không cam lòng ta bị Vĩnh Xương bá làm hại thảm như vậy, nhưng hại ta người còn quá phú quý tiêu giao nhật tử, này không công bằng. Chương 172 trời xui đất khiến. Đậu nương âm lạnh ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, Tế Thanh hỏi, các ngươi nói, này công bằng sao? Chẳng lẽ liền bởi vì ta là cái thân phận hèn mọn nha hoàn, liền xứng đáng rơi xuống như vậy kết cục, mà đạp hư ta người lại không có nửa điểm chừng phạt sao? Mọi người trầm mặc. Đậu nương cũng tức đốc, hạ nhân mệnh vốn dĩ liền tiện a. Làm sao có thể cùng chủ tử so đâu? Bất quá đậu nương tao ngộ xác thật đáng thương chút. Không Yến Hạ nhân nghĩ đến từng tao ngộ một ít bất công cùng ủy khuất, âm thầm thở dài. Có một đêm, ta nam nhân đem ta đánh tàn nhẫn, ta hôn mê đã lâu mới tỉnh lại. Hắn ôm ta khóc, nói hắn kỳ thật không nghĩ đánh ta, nhưng hắn khống chế không được, hắn chỉ cần tưởng tượng đến giường nhiều năm như vậy nhi tử thế, nhưng là người khác liền hận không thể lập tức đã chết tính. Đậu nương ánh mắt sâu thẳm hồi ức chuyện cũ, hắn nói đến chết nhắc nhở ta. Nếu hắn không muốn sống nữa, mà ta còn không cam lòng không có trả thù hại ta người liền chết, ta đây dứt khoát thành toàn hắn, làm hắn đi trước một bước, chờ ta báo thù sẽ tự đi xuống tìm hắn, đến lúc đó chúng ta một nhà ba người liền đoàn tụ. Đầu nương xoa xoa khóe mắt, thần sắc trở nên sắc bén, cho nên chờ hắn ngủ sau, ta dùng một cây dây thường lực chết hắn. Trong thị trấn người đều biết chúng ta không có nhi tử mấy ngày này thương tâm muốn chết, thậm chí ta nam nhân cha mẹ đã sớm không có, cũng không có gì họ hàng gần. Ta chỉ là tùy tiện biên cái lấy cơ nói hắn bởi vì tưởng nghiệm nhi tử bệnh đã chết liền không người hoài nghi. Cứ như vậy, chờ liệu lý ta nam nhân hầu sự, thế hắn thủ 3 tháng hiếu, ta liền bán của cải lấy tiền mặt ra sản tới kinh thành. Kế tiếp sự, đại nhân đã biết. Tuy rằng đã biết ngươi nhập phủ trải qua, nhưng bản quan rất muốn biết ngươi vì sao chắc chắn là có thể thuận lợi nhập phủ. Đậu nương cười cười, ta bày quán vị trí liền ở bá phủ đi trước chân bảo các nhất định phải đi qua chi trên đường. Ta ở Bá phu đương nha hoàn thời điểm liền biết Bá phu nhân cách thượng một đoạn nhật tử liền sẽ đi chân bảo các đi dạo. Nàng vẫn là cái thích ăn đồ ngọt mà người, nghĩ đến một người khẩu vị là sẽ không dễ dàng thay đổi. Ta ở Nam Hà liền dựa vào một tay không người có thể so sánh đồ ngọt mà sống, di xấu đối phương không thượng câu. Nói như vậy, Bá phu nhân mang theo đại cô nương đi mua đồ ngọt, gặp được các bá ném đi ngươi sạp cũng không là trùng hợp. Không tội, ác bá khi dễ ta một cái không nơi nương tựa phụ nhân là thật. Nhưng ngày thường ta đều thành thành thật thật giao đủ tiền bạc, ngày ấy trong lòng biết thời cơ tới rồi, vì thế cô ý chọc giận Bá phu nhân. Quả nhiên, Bá phu nhân nhìn thấy ta bị tập sạc, khiến cho nha hoàn đệm ta đưa tới trước mặt nói chuyện, hỏi ta nhưng nguyện đến Bá phủ đảm đương đầu bếp nữ. Đầu nương nói tới đây câu môi cười, đôi mắt lượng đến kinh người, ta đương nhiên vui. Chân thế thành gái lòng thở dài, sờ sờ chống râu, Nưu Hoa giết hại Bá phu nhân trải qua, ngươi rảnh một giằng đi. Vì báo thù độc thân đi vào kinh thành bán đồ ngọt mà sống thuận lợi cho đến bá phu nhân tự nguyện trợ cầu, này phân kiến nhận thật là kinh người, trên đời nam tử quả nhiên đều nhẹ nhìn nữ tử. Ta vào ngoại phòng bếp sau liền thành chuyên môn làm điểm tâm ngọt đầu bếp nữ. Bên ngoài phòng bếp làm việc muốn lấn vào nội trạch thực không dễ dàng, nếu muốn giết chết bá phu nhân càng là khó như lên trời, ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ. Không nghĩ tới liền ông trời đều trợ ta, không bao lâu bá phu nhân thế nhưng mệnh quản sự đem ta điều tới rồi chủ viện phòng bếp nhỏ tới. Ta có tâm dưới thực mau liền thăm dò địa hình cùng bọn nha hoàn thay ca quy luật, cho nên ngươi liền động thủ." Đậu Nương cười cười, nhìn Vĩnh Xương bá liếc mắt một cái, "Không, ta vốn dĩ không tính toán nhanh như vậy động thủ." Tuy rằng giết người ý niệm đã ở lòng ta tồn thật lâu, chính là càng đến trước mắt càng lo lắng thất bại trong gang tấc. Thúc đẩy ta hạ quyết tâm nguyên nhân, là ta ngoài ý muốn muốn biết được Vĩnh Xương bá hoạn ngộ du. Một cái hoạn ngộ du người, một giấc ngủ dậy phát hiện bên gối người đã chết đều phân không rõ là ai giết. Đây là ông trời cho ta cơ hội, ta như thế nào có thể không bắt lấy." Khương Tử vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe Đậu Nương nói, nghe đến đó đầu góc gòng một thanh âm vang lên, Cầm Long không đậu lui về phía sau nửa bước, trong nháy mắt mồ hôi lạnh liền đem quần áo ướt đẫm. Phía sau một bàn tay vững vàng đỡ nàng. Khương Tử ngoái đầu nhìn lại, đột nhiên không kịp giữ phòng độ phải một đôi lạnh lùng đôi mắt. Đỡ lấy nàng là ta ân lâu. Cái này nháy mắt, Khương Tử đã quên kéo ra khoảng cách, cũng đã quên nói lời cảm tạ, một trương mặt đẹp huyết sắc toàn vô Lông mi kịch liệt run rẩy. Tạ Ân Lâu cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Dĩ Vãng Khương Tự là cái dạng gì hắn đều có chút mơ hồ. Hôm nay Khương Tự từ lúc bắt đầu liền như vậy xuất sắc, đối mặt Thuận Thiên phủ Doãn Đỉnh Đạc mà nói, giống như không có gì có thể làm nàng cảm thấy khiếp đảm, chính là hiện tại nàng vì sao thoạt nhìn như thế yếu ớt. Tạ Ân Lâu ho mang, trong giọng nói mang ra một tia quan tâm. Khương Tự lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lui ra phía sau một bước kéo ra khoảng cách, miệng khương cười cười. Ta không có việc gì." Nàng đương nhiên có chuyện. Hở nghe được Đậu Nương quyết định động thủ nguyên nhân sau, nàng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận vì sao kiếp trước Vĩnh Xương bá phu nhân ở nàng trước khi chết còn hảo sinh sôi tồn tại, mà nay sinh lại đột nhiên ngộ hại. Kiếp trước Vĩnh Xương bá mộng du không phải hiện tại trần bệnh ra tới, mà là nháo ra ngủ heo chê cười sau mới đến danh y liễu mới biết được, nói cách khác, kiếp trước lúc này Đậu Nương còn không có hạ quyết tâm ra tay. Có khi chính là như vậy, một ý niệm chuyển biến, lúc sau nhân sinh liền hoàn toàn bất động. Nàng không biết kiếp trước động nương cuối cùng có hay không động thủ, hoặc là không đợi đến động thủ đã bị người phát hiện, tóm lại, bởi vì nàng không biết nào đó nguyên nhân, Vĩnh Xương bá phu nhân tránh thoát một kiếp. Chính là kiếp này, nàng vốn dĩ hảo ý nhắc nhở Tạ Thanh Hiểu, muốn bạn tốt phụ thân tránh đi ngủ heo chơi, cũng miễn cho Tạ Ân Lâu bởi vậy ném đang ở nghị việc hôn nhân, chính là trời xui đất khiến dưới lại thúc đẩy Vĩnh Xương bá phu nhân chí tử. Khương Tử Nghĩ đến đây, cơ hồ đứng thẳng không được. Nói như vậy, Vĩnh Dương bá phu nhân chẳng phải là nhân nàng nói mấy câu mà chết. Đại Tích đại Tích mồ hôi theo thiếu nữ trân bóng cái trán lăn xuống, xét qua nàng tái nhợt gò má biến mất ở không hề huyết sắc bên môi. Có phải hay không cảm năng khí? Tạ Ân Lâu thấp giọng hỏi. Khương Tử căn bản không dám nhìn Tạ Ân Lâu đôi mắt, chợt vật thiên mở đầu, không có việc gì. Tạ Ân Lâu ánh mắt tối sầm đi xuống, nhàn nhạt nói, nếu là không thoải mái liền đi nghỉ ngơi đi. Hắn nói như vậy, lại chủ động kéo ra hai người khoảng cách Đầu nương đã giảng tới rồi hành hung trải qua, ta thấy Xuân Phương Thu hảo xiêm y đi ra ngoài, mà bá phu nhân đi phòng khách dùng cơm, liền trộm lưu tiến bá phu nhân phòng ngủ tủ quần áo đút vào, cũng bật lửa mê hương. Như vậy vẫn luôn chờ đến thiên mao sáng, ta mới từ tủ quần áo chung đi ra, dùng giá cắm nến thứ đã chết bá phu nhân. Ha ha a, lúc ấy bá phu nhân chạy thật nhiều huyết a, đáng tiếc Vĩnh Xương bá ngủ đến cùng lợn chết giống nhau, cái gì cũng không biết đâu. Ta đem giá cắm nến nhét vào trong tay hắn. Hở nhất bên ngoài xiêm y y bao hảo lặng lẽ rời đi. Đậu Nương nhìn về phía thần sắc đờ đẫn Triều Vân, ta vốn dĩ tính toán chính là giá họa Vĩnh Xương bá, làm hắn nếm thử thân thủ sát thế thống khổ, chính là đi đến trong viện khi đột nhiên nghe được như có như không tiếng khóc. Ta theo tiếng khóc tìm qua đi, liền nhìn đến Triều Vân ở hóa văn mã. Lúc ấy ta liền có chủ ý, rứt khoát đem huyết y chôn ở nơi đó, nếu Vĩnh Xương bá nhận sát thế tội danh tự nhiên càng tốt, nếu phát hiện không đúng, ít nhất còn có một cái người chịu tội thay. Mọi người nghe được liên tục hút không khí. Nữ nhân này thật sự quá đáng sợ. Mặc kệ nói như thế nào, có thể ở ngươi một đôi nhi nữ cùng nhiều người như vậy trước mặt vạch Trần ngươi nhiều năm trước giẻa pha, ta đã cảm thấy mỹ mãn. Ha ha ha. Sắc mặt khó coi đến cực điểm Vĩnh Dương bá rốt cuộc mở miệng, ngươi có thể nói hay không nói, ta rốt cuộc như thế nào lừa gạt ngươi. Chương 173 muộn tới cho tướng. Đậu Nương bị Vĩnh Dương bá hỏi có một lát trầm mặc. Nói a, ta rốt cuộc là như thế nào lừa gạt ngươi? Vĩnh Dương ba cái trán gân xanh bạo khởi, ánh mắt một mảnh lạnh băng. Đầu nương không thể tưởng tượng nhìn nổi giận đùng đùng Vĩnh Dương bá, trong mắt lẫn ý cơ hồ có thể ngưng vị thực chất, như thế nào sẽ có người như vậy người vô sỉ. Lúc ấy ngươi nối ta truyền thuyết ý ta, ta mới, ta mới đem thân mình cho ngươi. Một trận gió thổi qua, đem trong viện rơi xuống lá cây thổi bay đảo qua rất nhiều người dày mặt. Chúng hạ nhân toàn cúi đầu, không dám toát ra khác thường tới. Tạ Thanh Hiểu không ngừng lắc đầu, sẽ không, sẽ không. Ta phụ thân không phải là người như vậy." Tạ Ân lâu duỗi tay dừng ở Tạ Thanh Hiểu đầu vai, cho nàng không tiếng động an ủi. "Bà gia, nếu đã cha gia đậu nương là hung thủ, liền không cần nghe nàng hồ ngôn loạn ngữ bại hoại ngài danh dự, đem nàng giao cho quan phủ hung hăng xử trí đi." Đại quản sự tiến đến Vĩnh Dương bà bên người thấp giọng khuyên nhủ. Vĩnh Dương bà giơ tay, quả quyết nói, "Không, ta hôm nay một hai phải hỏi rõ ràng. Đậu nương, ngươi nói ta đối với ngươi nói ta vừa ý ngươi, vì sao ta không hề ấn tượng?" Hàn Chi nhớ đã kém đến như thế hoàn cảnh sao? Vất hết óc cũng nghĩ không ra khi nào cùng Đậu Nương từng có tiếp xúc. Từ thành thân đến bây giờ, trừ bỏ phu nhân hắn cũng chỉ có hai nữ nhân, đều là phu nhân an bài thông phòng. Đậu Nương cười lạnh một tiếng, "Ngươi là cao cao tại thượng bá gia, làm sao đối mười mấy năm trước ngủ quá một cái tiểu nha hoàn có ấn tượng?" "Đủ rồi." Vĩnh Xương bá không thể nhịn được nữa quát trói thai một tiếng, "Đậu Nương, ngươi có dám chỉ thiên thể, ta chính miệng đối với ngươi nói qua những lời này?" Đậu Nương lập tức giơ lên một bàn tay, ta thể với trời. Nói đến một nửa, nàng bỗng nhiên im miệng, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên. Như thế nào không nói? Vĩnh Xương Ba cắn răng hỏi. Hắn thật đúng là bị quỷ ám, như thế nào sẽ gặp được như vậy một cái điên nữ nhân. Ở Vĩnh Xương Ba ép hỏi hạ, Đậu Nương hoán khẩu khí, giọng căm hận nói, "Lời này ngươi là chưa từng chính miệng đối ta nói, mà là lảm người cùng ta nói." Vĩnh Xương Ba càng thêm cảm thấy trước mắt nữ nhân điên đến lợi hại, người nọ là ai? Ngươi trống rỗng bịa đặt một người liền hướng ta trên người bắt nước bẩn. Ta không có bịa đặt. Đầu nương chịu kích thích kêu to lên, trong mắt chuyển động quét đến một người, đỗng nhiên dừng lại, rũi tay một lòng tay nói, năm đó ngươi chính là làm hắn truyền nói, mà sau sự đều là hắn an bài. Mọi người theo đầu nương ngón tay phương hướng nhìn lại, thấy rõ người kia khi không khỏi lắc bắp kinh hãi, không ít người nhịn không được buột miệng tố ra, đại quản sự. Đầu nương chỉ ra người đúng là bá phủ đại quản sự. Đại quản sự là Vĩnh Dương bá tâm phúc. Mười mấy năm trước liền đi theo Vĩnh Dương bá bên người làm việc. "Ngươi, ngươi đừng vội nói bậy." Đại quản sự sắc mặt đại biến, ánh mắt hoang loạn. Vĩnh Dương bá tầm mắt dừng ở trên người hắn, liễu mi nói, "Sao lại thế này?" "Bà gia, ngài đừng nghe nải điên bả nương hổ ngôn loạn ngữ." Vĩnh Dương bá một chân đá vào đại quản sự tâm hoa, đem đại quản sự gạt ngã trên mặt đất, lạnh lùng nói, "Các ngươi một đám đều khi ta là đồ ngốc không thành. Không nói đúng không?" "Có thể." Lưu quản sự Kiểm kê một chút lý quản sự ra dân cư, tất cả đều cho ta bán đi, một cái trang giấy đều không được bọn họ mang đi. Chẳng sợ đại quản sự theo hắn nhiều năm, chính là không duyên cớ bị cái điên nữ nhân bắt nước bẩn, thậm chí còn bởi vì cái này liên lụy thê tử mất đi tính mạng, lúc này Vĩnh Xương bá đã không còn có nửa điểm chịu đựng độ. Hắn chỉ muốn biết chân tướng, càng nhanh càng tốt. Vĩnh Xương bá trong miệng Lưu quản sự là trong phủ nhị quản sự, nhiều năm qua vẫn luôn khuất cư đại quản sự dưới, giờ phút này nghe được phân phó lập tức cao giọng nói: Là. Nghị quản sự đi đến đại quản sự trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn ngã ngồi trên mặt đất đại quản sự, khóe môi hơi cười, "Lý đại quản sự, tỉnh đi." Hắn có dự cảm, kinh này một chuyện, cái này đè ở hắn trên đầu nhiều năm Lý đại quản sự muốn xong đời, hắn cuối cùng hết khổ. Nghị quản sự đắc ý làm đại quản sự lập tức sủi lơ xuống dưới, duỗi tay bắt lấy vĩnh xương bá góc áo, bả ra, là tiểu nhân bị ma quỷ ám ảnh, xem ở tiểu nhân hầu hạ ngài nhiều năm phấn thượng, tạm tha quá tiểu nhân này một chuyến đi. Đại quản sự nói vung lên tay một chút một chút trừ miệng, thực mau hai bên mặt liền sưng lên, hiển nhiên là hạ tàn nh nh tay. Vĩnh Xương ba hiếm có bình tĩnh, nhưng hắn thân thể mỗi một tấc đều căng thẳng, làm người nhìn kinh hồn táng đảm. "Ta không muốn nghe nải đó vung nghĩa, ta phải biết rằng năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Đại quản sự hiểu biết Vĩnh Xương bá tính tình, thấy hắn như thế trong lòng biết đại thế đã mất, run giọng nói: "Năm đó, năm đó phu nhân có thai, phải cho bá ra chọn tông phòng." Trong phủ có hảo chút nha hoàn ngoa ngoệ dục dịch, trong đó liền có Á Hoãn, cũng chính là đậu nương. Á Hoãn xinh đến đẹp, tiểu nhân kỳ thật đã sớm đối nàng động tâm, bất quá biết Á Hoãn tâm cao khí ngạo căn bản không muốn đương tiểu nhân nhà kẻ, vẫn luôn không có thể được tay. Khi đó Á Hoãn tìm tới ta hỗ trợ, lúc ấy tiểu nhân liền cảm thấy là cái cơ hội tốt, vì thế lựa gạt nàng nói bá ra đối nàng cô ý, làm nàng trời tối đi trong vườn hoa liễu chung đẳng. Á Hoãn quả nhiên tin, tới rồi ước định thời gian đi nơi đó pha liều trên bàn đá bảy trái cây cùng nước trà, tiểu nhân tránh ở chỗ tối nhìn Á Hoãn đợi hảo một thời gian, bởi vì nhàm chán cùng khẩn trương đem lăn lộn mê dược nước trà uống lên sau thực mau liền ngủ rồi, vì thế tiểu nhân liền. Mạt Sau đã xảy ra chuyện gì, mọi người đã có thể nghĩ tới. Tiểu nhân đắc thủ sau cấp Á Hoãn để lại một con kim vòng tay, vốn tưởng rằng nàng tỉnh lại sau không dám lộ ra, lại nói được một cái kim vòng tay cũng coi như không thượng có hại, không nghĩ tới nàng lại tìm tới tiểu nhân truy vấn ngày đó buổi tối sự. Tiểu nhân sợ nàng náo giận tới, chỉ phải lừa nàng nói vòng tay là bá gia lưu lại, bá gia hứa hẹn quay đầu lại liền cùng phu nhân để một tiếng đem nàng thu phòng. Đại quản sự nhìn về phía đầu nương ánh mắt cơ hồ có thể giết người, sau lại phu nhân tuyên bố thông phòng người được chọn là Xuân Mai, Á Hoãn lại tới tìm tiểu nhân chất vấn. Tiểu nhân đành phải lại lừa gần nàng, nói bá gia tuy vừa lòng nàng, nhưng phu nhân nghe xong không đồng ý, làm nàng lại kiên nhận chờ trước một hai năm. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới Á Hoãn là cái chịu không nổi khí. Thế nhưng trực tiếp tìm phu nhân lý luận đi. Hắn lúc ấy đắc thủ nha hoàn nhưng không ngừng á hoãn một cái, còn những người khác hảo tống cổ nhiều, đâu giống á hoãn cùng thuốc cao bôi trên da chó dường như ném đều ném không thoát, chỉ có thể lần lượt lừa gạt, còn hảo phu nhân nghe xong á hoãn nói giận tím mặt, trực tiếp sai người đem á hoãn đuổi đi ra ngoài, mà bá ra căn bản không lưu ý á hoãn như vậy cá nhân, hắn mới tính đến bình tĩnh nhặt tử. Đều là tiểu nhân sai. Nàng tính vạn tính không tính đến á hoãn mười mấy năm sau sẽ lấy đậu nương thân phận trà trộn vào bá phủ hại phu nhân. Bá gia bỏ qua cho tiểu nhân một cái tiện mệnh đi, la tiểu nhân năm đó nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, đại quản sự tự biết tội không thể thứ, chỉ phải bang bang dập đầu kỳ vọng kỳ tích phát sinh. Đậu nương dông nhiên vọt tới đại quản sự trước mặt, đôi tay nhéo hắn cổ áo, ngươi nói chính là thật sự. Nàng hiển nhiên chịu không nổi chân tướng kích thích, một đôi mắt xung huyết toát ra điên cuồng chi sắc, trên tay càng ngày càng dùng sức, ngươi nói chuyện a. Ngươi là gạt ta đúng hay không? Nếu đây mới là chân tướng, kia nàng trả thù còn có cái gì ý nghĩa? Chân chính hại nàng người còn ếm đẹp sống ở nàng trước mắt. Nàng muốn lộng chết cái này Vương Bách Đản. Khụ khụ khụ, dừng tay, ngươi cái này điên nữ nhân, đại quản sự dùng sức đem đậu nương đẩy ra. Đủ rồi. Vĩnh Xương bá thần sắc mỏi mệt nhìn về phía chân thế thành, "Chân đại nhân, thì ngươi lập tức đem hai người kia mang đi đi, ta một khắc đều không nghĩ lại nhìn đến bọn họ." Một hàng nước mắt theo vĩnh xương bá khỏe mắt không tiếng động chạy xuống, hoặc đến khỏe miệng, chỉ cảm thấy vô hạn chua sót. Hắn đến tột cùng làm sai cái gì, bị một cái không thể hiểu được điên nữ nhân trăm phương ngàn kế trả thù. Hắn thê tử lại làm sai cái gì, vô tội ném một cái tánh mạng. Có lẽ là hắn thức người không rõ, lưu đại quản sự người như vậy tại bên người mới đưa tới trận này thai hoạ, cũng có lẽ hắn lúc trước nên kiên quyết cự tuyệt phu nhân thế hắn tuyển thông phòng đề nghị. Chính là trên đời này, rốt cuộc không có như vậy nhiều nế ức. Vĩnh Dương bá che lại ngực, đột nhiên cảm thấy ngực một trận kịch liệt đau đớn, một đầu ngã quỵ đi xuống. Chương 174 con bướm cánh. Vĩnh Dương bá ngã xuống đến quá đột nhiên, tuy rằng bị cách đó không xa Tạ Ân Lâu mau tay nhanh mắt đỡ lấy, vẫn là kích khởi từng trận kinh hô. "Phu thân, ngài làm sao vậy?" Tạ Thanh Hiểu sợ tới mức hoa dung thất sắc xong tới. Vĩnh Dương bá đầu gối lên Tạ Ân Lâu đầu vai, vô lực rũ. Chân thế thành thấy thế trong lòng lộp bộ một tiếng, lập tức đi lên trước tới Tê, bá ra. Bà ra. Vĩnh Xương bá hai mắt nhắm nghiền, một vòi máu tươi theo hắn khóe miệng chậm rãi chảy ra tới. Chân Thế Thành lập tức giơ tay thăm hướng Vĩnh Xương bá hơi thở. Hơi thở toàn vô. Chân Thế Thành lùi về tay, trầm giọng nói, "Mau mời đại phu tới." Tạ Thanh Hiểu bỗng dưng mở to hai mắt nhìn, bắt lấy Vĩnh Xương bá buông xuống tay, "Phu thân, ngài như thế nào ạ?" Chân Thế Thành quát, không cần lay động hắn. Tạ Thanh Hiểu sợ tới mức buông ra tay, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm váng vẻ đôi tay phất lóc. Khương Tử ở cách đó không xa đứng, nhìn khóe miệng đổ máu Vĩnh Xương Bá có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Vĩnh Xương Bá phủ vốn là dưỡng đại phu, Thức Mao đại phu dẫn theo hồng thuốc vội vã tới rồi, nhìn thấy Vĩnh Xương Bá bộ dáng hãi nhẹ dựng, vội vàng tiến lên một trận kiểm tra, cuối cùng ngây dại. "Ta phụ thân, thế nào? Ta ân lâu kiệt lực vẫn duy trì trấn định, nhưng thanh âm vẫn là tiết lộ ra tới một tia không bình tĩnh." Đại phu biết lại khó mở miệng nói cũng muốn nói, run giọng nói: "Bá gia, đi." Giờ phút này Vĩnh Sương bá còn dựa vào tạ ân lâu trên người, tạ ân lâu nghe xong dùng sức nắm chặt nắm tay, trên mặt biểu tình có vài phần văn và mẹo. Tạ thanh hiểu hét lên một tiếng, mềm mại đi xuống đảo đi. Khương tự theo bản năng dỗi tay đỡ lấy tạ thanh hiểu, nhưng tại đây một khắc đồng dạng trong lòng mở mịt. Vĩnh Sương bá cư nhiên đã chết. Kiếp trước Vĩnh Sương bá tuy rằng có mộng ru, nhưng thân thể vẫn luôn thực ngạnh lãng, hiện tại thế nhưng đã chết. Khương tự không dám nghĩ lại đi xuống, cả người ngăn không được run dậy Trần Thế Thành tầm mắt bất giác hướng Khương Tử trên người rơi xuống lạc, có chút nghi hoặc. Vĩnh Xương ba chết tuy rằng đột nhiên, nhưng đối hắn loại này nhìn quen sinh tử người tới nói vẫn như cũ có thể bảo trì lý trí bình tĩnh, chính là Khương cô nương lúc trước như vậy trấn định, biểu hiện như vậy lóe mắt, hiện tại như thế nào sẽ như thế thất thố. Xem bộ dáng này, Khương cô nương đã chịu đả kích một chút không thể so tạ ra huynh muội tiểu, này liền kỳ quái. Trần đại nhân, ta phụ thân có phải hay không trúng độc? Tạ Ân Lâu trầm dãi hỏi ra những lời này tới, Nhìn về phía đầu nương ánh mắt lạnh băng như lao. Cái này còn cần kiểm tra một chút mới có thể có kết luận. Chân thế thành ý bảo cấp dưới tiến lên đem Vĩnh Xương bá di thể dịch khai, nâng vào nhà chung đi kiểm tra. Trong sân hạ nhân lơm lớp lo sợ chờ, liền đại khí cũng không dám ra. Tạ Thanh Nghiểu rốt cuộc tìm về Thanh Âm, tê thanh khóc ròng nói, "Phụ thân." Nàng khóc đến cửa thảm, cả người cong lưng đi, giống như muốn đem tim phổi khóc ra tới. Tiệu từng tiếng thê lương tiếng khóc phảng phất chấm nước muối rơi quất đánh ở xương tự đầu quả tim. Từng cái khiến nàng máu tươi đầm địa. Nang Dung sức ôm Tạ Thanh Nghiểu, không ngừng lẩm bẩm, "Thanh Nghiểu, thực xin lỗi, thực xin lỗi." Cứ việc biết hại chết Vĩnh Dương Bá vợ chồng người là đậu nương, chính là nàng lại như thế nào lừa mình dối người cũng chưa biện pháp thuyết phục chính mình không cần phụ trách nhiệm. Xét thật bởi vì nàng lắm miệng, mới thay đổi Vĩnh Dương Bá vợ chồng vận mệnh. Một sống một chết, chẳng lẽ bởi vì nàng xuất phát từ hảo tâm là có thể không thẹn với lương tâm sao? Nàng không biết người khác gặp được loại sự tình này sẽ thế nào. Ít nhất nàng không thể. Đó là hai điều mà người, vẫn là bạn tốt cha mẹ, càng là một phủ chủ cổn, không biết quan hệ bao nhiêu người vận mệnh, liền bởi vì nàng nói mấy câu, liền như vậy không có. Giờ khắc này, thương tự rốt cuộc Minh Bạch tiên chi mang đến không chỉ có chỗ lợi, nếu không thận trọng từ lời nói đến việc làm đồng dạng sẽ cho người mang đến vận rủi. A a, Tạ Thanh Hiểu dùng sức bắt lấy xương tự tay khắp lớn, móng tay ở nàng trắng nõn mu bàn tay thượng chảo xuất đạo nói vết máu. Đám chim ở Bi Thông Trung tạ Thanh Hiểu không hề sợ giác, mà khương tự chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Không bao lâu, nô tặc có rồi kết quả, đại nhân, bá gia đều không phải là chúng độc, mà là chết vào đột phát tính bệnh tim. Nói vậy, Tạ Ân lâu lạnh lùng đánh gậy ngỗ tắc nói, ta phụ thân xưa nay thân cường thể kiện, căn bản chưa từng nghe đại phu nói qua hắn hoạn có bệnh tim. Hắn nói xong đem đại phu xách lại đây, lạnh giọng hỏi, "Trương đại phu, ta phụ thân tình huống thân thể ngươi hẳn là nhất hiểu biết, ngươi nói" Trương đại phu liên tục lau mồ hôi, nhưng loại này thời điểm không đem nói rõ ràng hắn cái này đương đại phu về sau đồng dạng không ngày lành quá, vội vàng giải thích nói: "Thế tử, đột phát tính bệnh tim cùng các chứng bệnh bất ổn, ngày thường khả năng cha không ra bất luận cái gì tật xấu, nhưng đã chịu kịch liệt kích thích liền có khả năng." Tạ Ân Lâu đột nhiên rút ra bên hông bội kiếm hướng đậu nương đi đến, "Mau ngăn lại hắn." Chân thế thành hô. Tạ Ân Lâu tay cầm bội kiếm, thần sắc lạnh băng, chân đại nhân Ta muốn băm nữ nhân ngưỡng kia thế cha mẹ báo thủ, ngài muốn cản ta. Chân thế thành lắc đầu, thế tử không cần xúc động, chân tướng đã điều tra rõ, bọn họ sẽ được đến ứng, có trừng phạt. Tạ ân lâu hử lệnh một tiếng, đẩy ra ngăn lại hắn nha dịch, tránh ra. Tạ đại ca, ngươi thân thủ giết người chẳng phải là ô hế chính mình tay. Khương tự tuyệt không tưởng lại làm tạ ân lâu trên lưng giết người tội danh, bất chấp buồn khổ đến cực điểm tâm tình ra tiếng ngăn trở. Đoạt thê chi hận, mối thù giết cha. Cứ việc dưới tình huống như vậy giết người báo thủ sẽ bị luật pháp sở khoan dung, nhưng đối sắp tập tức Tạ Ân Lâu tới nói vẫn như cũ có khả năng dẫn người phê bình. Nhà ai đều có mấy cái bằng hữu, đồng dạng sẽ có mấy cái thù địch, xui xẻo khi nhìn chằm chằm bỏ đá xuống giếng có khớ người. Tạ Ân Lâu nếu là bởi vì giết người mà sử tức vị xuất hiện cái gì được dễ, con Khương tự càng vô pháp tha thứ chính mình. Tạ Ân Lâu mặc ngọc con ngươi nhìn qua, hắc đen kịt, làm người nhất thời nhìn không thấu cảm xúc. Khương tự ôm lấy Tạ Thanh Hiểu, khuyên lủ, Tạ Đại ca, bọn họ đem bá phủ làm hại như vậy thảm, liền như vậy một đao giải thoát chẳng phải là tiện nghi bọn họ. Tạ Ân Lâu con ngươi giật giật, bội kiếm vào vỏ. Chân Thế Thành đi tới vô vô Tạ Ân Lâu vai, trầm giọng nói, thế tử, nén bi thương thuật biến, trong phủ mặt sau nếu có yêu cầu hỗ trợ, đại nhân phái người đi thuận thiên phủ nói một tiếng. Tạ Ân Lâu rũ mắt nói lời cảm tạ. Đem đậu nương cùng đại quản sự trói lại mang đi. Chân Thế Thành phân phó xong, đối Khương tự chắp tay, Khương cô nương Lần này ngươi giúp bản quan chiếu cố rất lớn, quay đầu lại bản quan sẽ tới cửa nói lời cảm tạ. Ân, nói như vậy là có thể thuận lý thành chương đem Nhi tử mang đi. Khương Tự trong lòng lộn xộn, vội vàng trở về cái lễ, không dám nhận đại nhân tạ, tiểu nữ tử không có làm cái gì. Chân Thế Thành mang theo một đám người thực mau rời đi, Tạ Ân lâu đi đến Khương Tự trước mặt, thanh âm hơi khàn, "Hôm nay đã tạ, ta trước đưa ngươi trở về." Loại này thời điểm Khương Tự nơi nào có thể làm Tạ Ân lâu đường, tất nhiên là cự tuyệt. Tạ Thanh Hiểu lôi kéo Khương Tự không bỏ, Tạ Ân lâu liếc muội muội liếc mắt một cái, "Thanh Hiểu, phụ thân mẫu thân hậu sự còn muốn chúng ta xử lý, trước làm Khương, cô nương trở về đi." "A tử," Tạ Thanh Hiểu đối với Khương Tự thẳng rất nước mắt, thoạt nhìn thật đáng thương. Khương Tự cầm Tạ Thanh Hiểu tay, ta trở về đối người trong nhà nói một tiếng, liền tới bồi ngươi. Tạ Thanh Hiểu lúc này mới buông tay. Khương Tự đi ra Vĩnh Xương Bá phủ đại môn, đón nhận chói mắt dương quang, dưới chân mềm nhũn suýt ngã quỵ. "Cô nương," Ngài không có việc gì đi. Aman vội đỡ lấy nàng. Khương Tử lắc đầu, tiếp tục đi phía trước đi, sắp đi đến Đông Bình Bá phủ khi bất giác dừng lại. Một con đại cẩu hướng nàng vui sướng loạn choạng cái đuôi. Trên 175 nước mắt, Aman ánh mắt sáng lên, "Nha, này không phải Nhị Nhu sao?" Nhị Nhu tựa hồ phát hiện Khương Tử cảm xúc có chút không đúng, ngẩng đầu lên ngửi ngửi tay nàng, tiếng hầu gian phát ra lấy lòng ồ ồ thanh. Nhìn thấy Nhị Nhu nháy mắt, Khương Tử căng chặt trạng thái tức khắc lòng lộ ra một mạt hỗn loạn thương cảm ôn nhu tươi cười, nhìn Nhiện Nưu, sao ngươi lại tới đây? Không thể không nói, ở ngay lúc này nhìn thấy Nhịn Nưu, Đối Khương tự chịu đủ dày vò tâm là cái an ủi. Nàng phụ thân thực hảo, huynh trưởng cũng thực hảo, chính là ở kiếp trước sau lại, bọn họ một cái sinh ly, một cái tử biệt, làm bạn ở bên người nàng trừ bỏ ức thất đó là Nhịn Nưu. Thậm chí kiếp trước gần chết hết sức, nàng mơ hồ nghe được Nhịn Nưu tiếng thê u. Có lẽ đó là ảo giác, nhưng Đối Khương tự tới nói Nhị Nữu đích xác không chỉ là một cái bình thường cậu, mà là lâu giải làm bạn nàng thân nhân. "Hung," Nhị Nữu kêu một tiếng, quay đầu. Khương Tự theo nhìn lại, liền thấy cách đó không xa dưới tảng cây không biết chờ bao lâu thiếu niên ánh mắt sáng lên tới. Vĩnh Xương bá phủ ngoại xem náo nhiệt người rất nhiều, Úc Cẩn đứng ở dưới tảng cây cũng không đáng chú ý, nhưng đương Khương Tự nhìn đến hắn, trong mắt liền rốt cuộc không nhìn thấy người khác. Nháy mắt ngây người sau, Khương Tự quay đầu liền đi. Úc Cẩn đi nhanh đuổi theo đi, ngăn ở nàng trước người. Hắn muốn Dĩ chuẩn bị hai bộ phương án, một là hưng sư vấn tội, nhị là hủy khuất tố khổ, chính là ở nhìn đến thiếu nữ tái nhợt khuôn mặt ngáy mắt, hai bộ phương án tất cả đều vứt tới rồi trên 9 tầng mê đi, buột miệng thốt ra, ai làm ngươi chịu hủy khuất? Cũng không biết sao, nghe được lời này, vừa rồi còn toàn bộ võ trang khương tự lập tức bị đánh bại trái tim, nước mắt như chật đứt tuyến trân châu, rào rạt mà rơi. Trong suốt nước mắt theo trắng non gò má lăn xuống, khiến nàng mặt thoạt nhìn càng thêm tái nhợt yếu ớt. Túc cần lập tức hoàng sợ, Vội lấy ra khăn tay cho nàng sát nước mắt, "Đừng khóc, ta cho ngươi hết giận đi." Khương tự như ở trong ngộng mới tỉnh, như bị nâng đến sau này lui hai bước, xoay người bay nhanh chạy. Chơ mắt nhìn thiếu nữ bóng dáng biến mất ở cửa, Ức Cẩn một trương khuôn mặt tuấn tú trầm hạ tới. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng đối mặt ác bá thậm chí giết người hung thủ đều có thể đĩnh đạc mà nói, không hề sợ hãi, vì sao vừa rồi sẽ khóc thành dáng vẻ kia? Chỉ cần tưởng tượng đến những cái đó trong suốt nước mắt, Ức Cẩn một lòng liền vô cùng đau đớn. Hắn cũng chưa bỏ được khí khóc nàng đâu, rốt cuộc là cái nào Vương Bắt Đản chăn sống. Úc Cẩn đem tầm mắt dừng ở Vĩnh Xương Bá phủ cửa chỗ. Hắn đã sớm tới, thờ lạnh nhạt đã biết Vĩnh Xương Bá phủ nhân sáng sớm bị phát hiện đột tử trong phòng, Vĩnh Xương Bá phủ mời tới Thuận Thiên phủ doãn tra án. A tự là tại đại cô nương bạn tốt, trong lúc này vẫn luôn lưu tại Vĩnh Xương Bá phủ, nàng dị thường nhất định cùng Vĩnh Xương Bá phủ có quan hệ. Hắn nhất định phải biết rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Long Đán, Úc Cẩn hô một tiếng. Từ trên cây nhảy xuống cái hoa hoa mặt nam tử, cười hi hi hỏi, "Chủ tử có cái gì phân phó?" Túc Cẩn nhìn đến đối phương tươi cười liền cảm thấy chói mắt, không vui nói, "Cười cái gì?" Long Đan vẻ mặt truy quất, "Chủ tử, tiểu nhân thế ngải cao hứng a." Túc Cẩn đuôi lông mày giật giật, "Cao hứng?" Hắn chính hoàng hốt đâu, có cái gì nhưng cao hứng? Long Đan chớp chớp mắt, "Chủ tử, ngài này liền không hiểu đi." Một nữ hải tử làm cho một cái nam tử mà khóc, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nàng thực thương tâm. Chủ tử, ngài nghĩ đến quá đơn giản, này thuyết minh cái này nam tử ở nữ hài tử trong lòng không bình thường a bằng không ngài ngẫm lại, khưng cô nương như thế nào không ở tiểu nhân trước mặt khóc đâu. Ngươi tưởng nàng ở ngươi trước mặt khóc? Túc Cẩn híp mắt, long đản ra đầu tê dần, xoa hắn nói, tiểu nhân chính là cử cái ví dụ, chủ tử ngài ngàn vạn đừng hiểu lầm. Nếu ví dụ tử cũng không được. Túc Cẩn bất mãn nhướng mày sao, bỗng nhiên lại xoay ngữ khí, ngươi nói một chút ta trong lòng nàng như thế nào cái bất động. Long Đan há miệng thở dốc. Hắn như thế nào biết, hắn chính là hống chủ tử cao hứng mà thôi. Khụ khụ, Khương cô nương có thể ở ngài trước mặt khóc, liền chứng minh ngài ở trong lòng nàng là đáng tin cậy người. Người không đều là ở tiến nhiệm người trước mặt mới có thể biểu lộ chân thật tâm tư sao? Ngài nói đúng không? Úp cần nghĩ nghĩ, cảm thấy Long Đan nói rất có đạo lý, một lòng tức khắc phi dương lên. Nguyên lai like kia nha đầu vẫn luôn miệng không đúng lòng, kỳ thật thật sâu tín những hắn. Như vậy không tốt. Hắn như thế nào có thể ở a tự thương tâm thời điểm cảm thấy cao hứng đâu? Úp Cẩn âm thầm kiếm điểm một phen, phân phó Long Đán, đi hỏi thăm một chút Vĩnh Xương bá phủ tình huống, đặc biệt lưu ý khương cô nương có hay không gặp được chuyện gì. Long Đán lĩnh mệnh mà đi, lưu lại một người một cẩu bốn mắt nhìn nhau. Nhị Nhu khinh thường nhìn chủ nhân liếc mắt một cái. Thật vô dụng, lại làm nữ chủ nhân chạy. Úp Cẩn giơ tay đánh Nhị Nhu một chút, cả giận nói, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Go go Nhị Nhu có lệ kêu hai tiếng, ném cái đuôi chạy. Úc Cẩn đôi tay vây quanh trước ngực, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Đông Bình Bá phủ đại môn. Không biết nàng hôm nay còn có thể hay không ra tới, nếu không ra, hắn muốn hay không đi vào đâu. Úc Thất hoàng tử rướn vẻ cảm, nghiêm túc suy tư cái này nghiêm túc vấn đề. Liên ở Úc Cẩn cân nhắc lưu Tiến Khương tự hương khôi rốt cuộc sẽ ai mấy cái cái tắc ghi, long đán trở về phục mệnh, chủ tử, nghe được. Úc Cẩn hoan hồn, nói Giết hại Vĩnh Xương bá phu nhân nguyên lai là bá phủ đầu bếp nữ, mà cái kia đầu bếp nữ thuần túy là bởi vì hiểu lầm Vĩnh Xương bá mới giết Vĩnh Xương bá phu nhân, còn Vĩnh Xương bá khí giận công tâm, cũng đi rồi. Khương Cô nương đâu? Vĩnh Xương bá vợ chồng trước sau chết bất đắc kỳ tử tuy rằng lệnh người giận mình, nhưng Úc Cẩn sớm đã nhìn quen sinh tử, hắn để ý chỉ có Khương tự. Khương Cô nương. Nay cùng Khương Cô nương không quan hệ a. Long đán đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó mới phản ứng lại đây. Tiểu nhân nghe được Khương cô nương ở tra án trung gia không nhỏ lực, liền thuận thiên phủ doãn đều đối nàng khen không dứt miệng, nghe nói quay đầu lại còn muốn tới cửa nói lời cảm tạ. Tới cửa nói lời cảm tạ. Úc Cẩn trong đầu lập tức hiện ra một cái tao lão nhân hình tượng, nhất thời yên lòng. Trở lại nha môn chân thế thành, thế nhân đến tột cùng có cái gì hiểu lầm, lăng là đem một cái trung nguyên mỹ đại thuốc xem thành tao lão nhân. Kia nàng như thế nào khóc? Úc Cẩn lẩm bẩm nói. Chủ tử Khương cô nương ra cùng Vĩnh Sương bá phủ không phải hàng xóm sao, có lẽ là Vĩnh Sương bá vợ chồng đối nàng không tồi, nàng đi theo khổ sở bái. Úc cần ánh mắt lại lần nữa hướng đông bình bá phủ nhìn lại. Hắn cảm thấy không có đơn giản như vậy, xem ra thật sự cần thiết hỏi một chút đi. Khương tự đi vào đông bình bá phủ, vội vàng công đạo A-man, đi theo đại lao ra nói một tiếng, Vĩnh Sương bá đã qua đời. A-man nhịn không được hỏi, cô nương, ngài đi chỗ nào? Ta về trước hải đường cư thu thập một chút. Khương Tự cũng không quay đầu lại, vội vàng mà đi. Một hơi chạy về Hải Đường cư, Khương Tự khó coi sắc mặt đem Á Sảo hoảng sợ. "Cô nương." Khương Tự xua xua tay, trực tiếp vào phòng đóng cửa lại, đem Á Sảo nhốt ở ngoài cửa. Á Sảo tuy rằng là cái trơ ổn, nhưng Khương Tự bộ dáng làm nàng thật sự không yên lòng, vội đem lỗ tai dán tới cửa nghe bên trong động tĩnh. Áp lực tiếng khóc từ phòng trong truyền đến. "Cô nương khóc." Á Sảo trong lòng hoảng hốt, ra bên ngoài xem xét đầu không thấy Á Man bóng dáng, càng thêm hoảng hốt. Trước 176 ẩn sâu, phòng trong tiếng khóc thực rất nhỏ, rất nhỏ đến làm người cảm thấy áp lực. A xảo thấp thỏm bất an, trong chốc lát ở cửa phòng nghe bên trong động tính, trong chốc lát đi vào hành lang vũ hạ đẳng A-man, không biết qua bao lâu cuối cùng nhìn thấy A-man thân ảnh, vội vàng đón đi lên. A-man, người như thế nào không đi theo cô nương cùng nhau trở về? Cô nương làm ta cấp đại lao ra truyền tin đi nha. A xảo túng A-man thủ đoạn đem nàng kéo đến một góc, thấp dọng hỏi, cô nương làm sao vậy? Cô nương. A Man vẻ mặt kiêu ngạo, "Cô nương hôm nay thật là lợi hại, giúp tới cha án đại lao ra chiếu cố rất lớn." A Sở đánh ghế A Man nói, "Ta nhìn cô nương có chút không thích hợp." Nang lặng lẽ hướng trong chỉ chỉ, "Ngươi nghe, cô nương ở khóc." A Man vội đem luôn hai gián lên đi, quả nhiên nghe được thấp thấp tiếng khóc. "Cô nương rốt cuộc gặp chuyện gì?" A Man vẻ mặt ức, "Cô nương khóc đến hảo thương tâm." "Đúng rồi, vĩnh xương bá không có." A Sở còn chưa từng nghe nói, "Nghe vậy hãy nảy dựng." Cái gì kêu Vĩnh Sương bá không có? Chính là đã chết nha. A-man đem ngọn nguồn nói một lần. A-sảo nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, lầm bầm nói, cô nương là thế tạ đại cô nương khổ sở đi. A-man ngật đầu, là nha, một ngày chi giàn không có cha mẹ, phóng tơi ai trên người đều chịu không nổi. Ta còn nhớ rõ Vĩnh Sương bá phu nhân rất thích chúng ta cô nương đâu, cô nương cảm thấy khổ sở cũng thuộc bình thường. A-sảo hơi yên lòng. Phóng trong vang lên khương tự tiếng la, A-sảo. Giúp ta đánh một chậu nước tới Ai A xảo lên tiếng Hướng A man đi môi A man đi vào cửa Cô nương Nô tì truyền quá tin Tiến bảo A man đẩy cửa mà vào Liền thấy Khương tự ngồi ngay ngắn ở bàn mấy bên Trên mặt đã nhìn không tới nước mắt Chỉ là một đôi mắt hồng hồng Cô nương A man thật cẩn thận hô một tiếng Khương tự rắt rắt khoe miệng Không có việc gì Chính là nghĩ ngày xưa Vĩnh xương bá vợ chồng đãi ta giống như chất nữ giống nhau Có chút khổ sở Những cái đó ấy nãy tự trách chung quy muốn cùng nàng trọng sinh bí mật giống nhau bị thật sâu chôn ở đáy lòng, không có khả năng đối bất luận cái gì một người kể ra. Phu thân bọn họ đi qua sao? Đại lão gia, Tam lão gia còn có Tam thái thái một đạo đi qua. Khương Nghị lão gia đi thượng nha, Nhị thái thái tiểu thị muốn xử lý trong phủ sự vụ, đến nỗi Khương Trạm đám người sáng sớm đi học đường, lúc này còn chưa tới hạ học thời điểm. Khương tự nghĩ nghĩ nói, "A Man, ngươi đi cấp nhị công tử đưa cái tin đi." Đem Vĩnh Dương bá phụ sự tình nói với hắn nói, "Khương Trạm cùng Tạ Ân lâu là từ nhỏ bạn chơi cùng, tuy rằng sau khi lớn lên tính tình trống đánh xuôi, kèn tuổi ngược, quan hệ vẫn như cũ thân cận, loại này thời điểm tự nhiên không có đứng ngoài cuộc đạo lý. A man lĩnh mệnh mà đi." Khương Tử Từ a xảo hầu hạ tịnh mặt đáp mặt, một lần nữa leo chút son phấn, thẳng đến nhìn không ra khác thường tới, nhấc chân đi từ tâm đường. Nàng không yên lòng Tạ Thanh Nghiểu, chuẩn bị bồi nàng trụ thượng mấy ngày, tự nhiên phải đối phụng lao phu nhân nói một tiếng. Nị Thái Thái Tiếu thị đối diện Phùng lão phu nhân bẩm báo ra sự. Từ Khương Tiễn cùng Trưởng Hưng hầu thế tử nghĩa tuyệt trở về nhà mẹ đẻ, Phùng lão phu nhân đối Tiếu thị mẹ con càng thêm bất mãn, tuy rằng vẫn như cũ làm Tiếu thị quản gia, nhưng thường thường liền phải nghe Tiếu thị hội báo một chút trong phủ tình huống, hiển nhiên đối nàng quản gia năng lực tồn nghi ngờ. Tiếu thị trong lòng nén giận, lại không thể nề hà. Ai làm nàng nữ nhi quán thượng loại sự tình này đâu, trước mắt chỉ bỏ nhận nhất thời chi khí không có biện pháp khác. Hãy chờ xem Thiên Nhi tuy rằng gặp nạn, nhưng nàng còn có hai cái nhi tử đâu, đặc biệt là trưởng tử tới rồi mùa thu liền phải tham gia thi hương, Quế bảng cao trung nàng là có thể dương mi thủ khí. Tiêu thị nghĩ đến minh bạch, chỉ cần hai cái nhi tử hảo, nữ nhi có huynh đệ chống lưng tương lai cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đến nỗi này chết lão thái bà, ha ha, nửa thân thân mình xuống ngồi người, luôn có nàng có thể chân chính đương ra làm chủ kia một ngày. Nghĩ đến đây, Tiêu thị tâm tắc không thôi. Ít nhất mấy năm nay nàng đến hảo hảo hầu hạ này lão bà tử, lão gia cũng không thể bởi vì ta ngẫu dư đạo hiếu, bằng không liền đại đại chậm trễ tiên đồ. Khương tự đợi một thời gian, Từ A Phúc mang đi vào. Nghe nàng nói minh ý đồ đến, Phùng lão phu nhân liêu liêu mí mắt, muốn đi vĩnh sương bá phủ tiểu trụ. La, thay nghiểu một ngày chi gian mất cha mẹ, ta sợ nàng chịu không nổi. Tiếu thị đoán ra Phùng lão phu nhân tâm tư, ra tiếng nói, bọn họ trong phủ ra chuyện lớn như vậy, cùng tộc cùng quan hệ thông gia thực mau liền sẽ chạy tới, đến lúc đó đều có rất nhiều tỉ muội bồi tại đại cô nương. Tứ cô nương, nhân gia trong phủ ở lo việc tang ma, ngươi cũng đừng qua đi thêm phiền. Khương tự nhướng mày, cười như không cười nhìn Tiếu thị, nhị thẩm đem bằng hữu gặp nạn khi làm bạn Têu thêm phiền. May mắn lúc trước nhị tỷ hồi phủ ta không dám hướng nàng trước mặt tấu, bằng không chẳng phải là cấp nhị tỷ thêm phiền. Nàng tâm tình không tốt, đối với Tiếu thị cố tình khó xử đương nhiên không lưu tình chút nào đánh trả. Tiêu thị bị Khương Tử Nghện đến đột nhiên thay đổi sắc mặt, "Tứ cô nương, ngươi đây là nói cái gì? Ngươi cùng Thiến Nhi là người một nhà, ngươi đi xem nàng, nàng cao hứng còn không kịp." Chính là ta đại cô nương không giống nhau, nhân gia đường tỉ muội, biểu tỉ muội không biết có bao nhiêu, ngươi đi qua còn phải có người chiêu đãi, không phải thêm phiền là cái gì? Nhắc tới cái này liền sinh khí, lúc trước Thiến Nhi hồi phủ, một cái trong phủ tỉ muội đều trốn tránh không thấy người, Khương Lệ cùng Khương Bội hai cái tiểu đệ tử vẫn là nàng quang sắc mặt tài trí thú quá khứ. Đến nỗi Khương Tử cùng Khương Tiếu hai cái đến bây giờ còn chưa có đi quá Thiến Nhi nơi đó một bước. Những cái đó hạ nhân quán sẽ xem người hạ đồ ăn đĩa, Thiến Nhi rơi xuống khó, nàng đương nhiên hy vọng trong phủ này đó chủ tử cho thấy đối Thiến Nhi hữu hảo thái độ mới an tâm. Đối một cái phủ tỷ muội như vậy bạc tình, đối hàng xóm già cô nương nhưng thật ra đệ bụng, nàng cố tình không gọi này tiểu đệ tử như ý. Lão phu nhân, Thiến Nhi mệnh không tốt, tứ cô nương cũng là lui quá thân. Hiện tại bên ngoài đối chúng ta trong phủ cô nương đã có rất nhiều tin đồn nhảm nhí. Muốn ta nói, các cô nương vẫn là an an phận phận thiếu gia cửa mới là. Tiếu thị lời này chính hợp Phùng lão phu nhân tâm ý, ngươi nhị thẩm nói không tồi, phủ thân ngươi cùng tam thúc bọn họ đều đi hỗ trợ, ngươi một cái cô nương ra liền không cần đi qua. Khương tự vũ mắt cười cười, nếu là Vĩnh Xương bá phủ tới thỉnh cháu gái qua đi làm sao bây giờ? Chúng ta nếu là cự, người ngoài sẽ cảm thấy người đi trả lạnh. Phùng lão phu nhân nhất để ý thanh danh. Vừa nghe lời này liền nói ngay, nếu là đối phương tới thịnh, đương nhiên muốn qua đi. Trước mắt Vĩnh Xương bá phủ chỉ còn lại có hai cái tiểu nhân, vội vàng thương tâm thả không kịp, nơi nào sẽ nhớ kỹ phái người tới thịnh tứ nha đầu tới cửa. Muốn nàng xem, tứ nha đầu chính là tâm dạ, ba ngày hai đầu ra bên ngoài chạy, không, có một chút quý cũ. Phùng lão phu nhân nghĩ đến đây, đối Khương tự càng thêm bất mãn. Hoặc là nói đã trải qua Khương tiến sự, nàng đối sở hữu cháu gái đều là không hài lòng. Này đó nha đầu chết tiệt kia không một cái tranh đua, một đám chỉ biết một ngạt. Tứ cô nương, ngươi thả đi xuống đi, ta còn có việc phải đối lao phu nhân bẩm báo. Tiếu thị đắc ý dơ dơ lên khỏe môi. Nhanh mổm dẻo miệng lại như thế nào. Không có mẹ ruột che chở, có ủy khuất phải chịu. Khương tự cười cười, vốn gối cáo tử. Khương tự mới đi chỉ chốc lát sau, nha hoàn liền tiến vào bẩm báo. Lao phu nhân, vinh xương bá phủ nội quản sự cầu kiến. Trưng 177 tiếu thị tâm tư. Khương tử còn chưa đi hồi hải đường cư liền lại bị thỉnh trở về. Vĩnh xương ba phủ nội quản sự một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ ráng, đa tạ lao phu nhân, chúng ta thế tử lo lắng đại cô nương, không thể không phiền toái tứ cô nương qua đi một chuyến. Ngài yên tâm, chúng ta chắc chắn chiếu cố hảo tứ cô nương. Phùng lao phu nhân cười cười, bà con xa không bằng láng giềng gần, hẳn là. Nàng nói xong nhìn về phía khương tử, dặn do nói, tới rồi nơi đó hảo hảo đổi tạ đại cô nương, chớ có cho nhân ra thêm phiền toái. Khương tự ứng, tùy Vĩnh Xương Bá phủ quản sự bà tử rời đi. Tiếu thị sắc mặt ngượng ngùng, nhịn không được nói, Vĩnh Xương Bá thế tử rốt cuộc tuổi trẻ, chỉ nghĩ tứ cô nương cùng tại đại cô nương giao hảo, khác phương diện liền suy xét không đến. Phùng lão phu nhân liếc Tiếu thị liếc mắt một cái, ý vị thâm trường nói, tuổi trẻ có cái gì không tốt, ai mà không từ tuổi trẻ thời điểm lại đây. Hung trì Vĩnh Xương Bá thế tử như vậy tuổi trẻ, không dùng được bao lâu liền thành một phủ chi chủ. Tiếu thị nghe xong trong lòng nhảy dựng, Lão phu nhân đây là có ý tứ gì? Vĩnh Xương Bá Thế tử sẽ tập tức không giả, nhưng này cùng Đông Bình Bá phủ có quan hệ gì? Không có trưởng bối nâng đỡ, một cái còn không có thành niên hải tử mặc dù thành một phủ chi chủ, chỉ sợ Vĩnh Xương Bá phủ cũng không còn nữa gì vãng phong cảnh. Phùng lão phu nhân cười, tạm thời gian nan không coi là cái gì, lại thế nào này tức vị là ai đều đoạt không đi, chờ tương lai cưới thượng một vị hiền phụ, còn sao không thể đem bá phủ xử lý đến tòa đáng. Nàng bốn gì không muốn Khương Tử gia bên ngoài chạy, nhưng nếu là Vĩnh Xương Bá Thế tử phái người tới thỉnh, ngáy mắt liền sửa lại chú ý. Vĩnh Xương Bá Thế tử cùng Tứ Nha Đầu là cùng nhau lớn lên, Vĩnh Xương Bá vợ chồng nếu là ở, có lẽ sẽ ghét bỏ Tứ Nha Đầu lui quá thân, nhưng người trẻ tuổi thường thường không để bụng mấy đó, nếu là Tứ Nha Đầu mệnh hảo, gả qua đi chính là bá phu nhân. Tiếu thị vừa nghe Phùng lão phu nhân nhắc tới hiền phụ hai chữ, đột nhiên minh bạch. Lão phu nhân là tưởng tác hợp Khương Tử cùng Vĩnh Xương Bá Thế tử Tưởng tượng đến này, Mạnh Liệt không cam lòng từ tiếu thị đái lòng dâng lên. Khương Tử nếu là thật sự gả cho Vĩnh Xương bá thế tử, quay đầu lại chính là bá phu nhân, chẳng sợ 3 năm sau Quá Môn vẫn như cũ còn bất mãn 20 tuổi. Nhà ai nữ nhi gả đến hân quý nhà như vậy tuổi trẻ là có thể trở thành chủ mẫu, nếu đúng như này, Khương Tử cũng quá hảo mệnh. Tiếu thị lòng tràn đầy không cam lòng rời đi từ tâm đường, trầm khuôn mặt hướng nhã huynh nhìn đi, tâm tư còn đặt ở phụng lao phu nhân nói thượng. Mẫu thân, Tiếu thị hoàn hồn. Nhìn đến hai cái thứ nữ đứng ở cách đó không xa hướng nàng hành lễ, ánh mắt từ các nàng trên mặt nhất nhất đảo qua. Ngũ cô nương Khương Lệ năm nay 14 tuổi, lục cô nương Khương bội 13 tuổi, hai cái nữ hài đều là đóa hoa giống nhau tuổi tác, lại quá thượng 3 năm, đúng là hoa khai vừa lúc thời điểm. Tiếu thị một lòng tức khắc số lên. Thiến nhi là gã hơn người, về sau tìm cái tiểu quan nhị gã không tính việc khó, nhưng muốn gã cấp bá ra chính là người xi si nói mộng, điểm này tự mình hiểu lấy nàng vẫn phải có. Nhưng hai cái thứ nữ chưa chắc không có cơ hội. Vĩnh Xương bá thế tử mặt trên không có cha mẹ quản, nếu đối một cái cô nương động tâm, khăng khăng muốn cưới, căn bản không ai có thể ngăn đón. Nàng rất rõ ràng, đối tuổi trẻ nam tử tới nói, nhưng không như vậy coi trọng nữ tử xuất thân, liền tỷ như An Quốc công phủ vị kia tam công tử không phải buông tha khương tử cưới cái dân nữ sao? Ha ha, nay vẫn là trong phủ trưởng đối đều ở đâu. Tiếu thị càng nghĩ càng cảm thấy việc này được không, tầm mắt qua lại ở hai cái thứ nữ trên mặt quét lướt. Khương Lệ là cái thành thật, hào đoan đo, nhưng nàng như vậy tính tình chỉ sợ không thảo nam nhân thích, đến nỗi khương ngộ. Tiếu thị ánh mắt ở khương bộ trên mặt đỉnh đến lâu chút. Thiếu nữ xinh một trương mặt trái xoan, tinh tế lông mày hạ là một đôi ẩn tình mắt hoạnh, vòng eo tinh tế mềm mại, như một đoạn quyến rũ non mềm cánh liễu. Lại nói tiếp, trong phủ vài vị cô nương đều là mỹ lệ, chỉ là khương tự sinh đến quá hảo, mới đem mặt khác tỷ muội sân đến không thấy được tôi. Tiếu thị trong lòng có người được chọn, đối khương bộ nói, ngươi theo ta tới. Khương muội bị Tiếu thị xem đến trong lòng run sợ, trong lòng vẫn luôn cân nhắc nơi nào ngại mẹ cả mắt, nghe nàng như vậy vừa nói, chỉ phải thành thành thật thật theo sau. Khương Lệ nhìn Khương muội nhắm mắt theo đuôi đi theo Tiếu thị phía sau vào phòng, bất giác nhíu mày. Từ nhị tỷ hồi phủ, mẹ cả đối nàng cùng lục muội hoàn toàn có mắt không trọng, hôm nay như thế nào sẽ đem lục muội đơn độc tiêu đi. Khương Lệ trực giác có việc, cuối cùng chỉ phải nhẹ nhàng thở dài, yên lặng đi rồi. Vào phòng, Tiếu thị một lòng tay khác hoa ghế đều ngồi. Khương Bội mông rựa gần hơn một nửa ghế theo ngồi xuống, thân xác ngoan ngoãn chờ Tiếu thị mở miệng. "Ta nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ cùng Vĩnh Xương Bá thế tử thường xuyên cùng nhau chơi đi." Khương Bội ngẩng người. Vĩnh Xương Bá phủ đại cô nương cùng Khương tự tuổi sắp xỉ, thường xuyên ghé vào cùng nhau chơi, vì thế Vĩnh Xương Bá thế tử không thiếu cùng các nàng một đạo chơi đùa. Nàng khi đó nhìn mắt hẹp, hướng trước mặt tấu rất nhiều lần, chính là nhân gia cũng không phản ứng nàng. Khương Bội lấy không chuẩn Tiếu thị ý tứ, tối đầu lộ ra ngượng ngùng biểu tình. Lại qua cái 3 4 5 ngươi cũng đến suốt các lúc, trong lúc này mẫu thân sẽ cho ngươi lưu ý thích hợp, ngươi bản thân cũng muốn tránh đua, biết sao? Nữ Nhi đã biết. "Hảo, ngươi đi xuống đi." Khương bội càng thêm không hiểu ra sao, một chân bước ra cửa phòng bỗng nhiên phản ứng lại đây, mẹ cả đây là làm nàng cùng Vĩnh Xương bá thế tử thân cận. Nghĩ đến đây, con Khương bội một lòng kinh hoàng lên. Nàng chính là nghe nói, Vĩnh Xương bá vợ chồng tất cả đều đã qua đời, Vĩnh Xương bá thế tử thực mau liền sẽ tập tước vứt đi cái này không nói chuyện, Vĩnh Xương bá thế tử nhân phẩm bộ dạng nàng là cực vừa lòng. Khương Mộ nghĩ đến mẹ cả thế nhưng duy trì nàng đi thân cận Vĩnh Xương bá thế tử, một lòng liền bay lên. Trăm triệu không nghĩ tới loại chuyện tốt này sẽ rơi xuống nàng trên đầu. Có mẹ cả duy trì, chỉ cần nàng có bản lĩnh làm Vĩnh Xương bá thế tử động tâm, kia nàng là có thể trở thành phong cảnh vô hạn bá phu nhân, đến lúc đó đừng nói tương tự, chính là ở nàng trước mặt trước nay cao cao tại thượng đích tỷ Khương Thiến đều sẽ cả đời bị nàng đạp lên dưới chân. Khương Mộ càng nghĩ càng kích động, đối với Tiếu thị vốn gói hành lễ, đà tạ mỗ thân. Tiếu thị hơi hơi cong người, đi thôi. Nha đầu này là cái cơ linh, kế tiếp nàng liền dựa mắt mong chờ. Nếu là thành công xem như bọn họ này phòng một đại trợ lực, nếu là thất bại, bất quá một cái thứ nữ mà thôi, bỏ quên đó là. Khương tự theo quản sự bà tử hướng Vĩnh Xương bá phủ đi đến, Tạ Ân lâu thế nhưng đi ra đại môn nên lại đây. Lúc này Tạ Ân lâu đã thay một thân áo tang, ngược lại càng hiện thành tuấn đỉnh bản. Hắn đau thương không chế được thực hảo, chỉ có khóe mắt hơi hơi phิếm hồng. Khương Tử Muội, đa tạ ngươi có thể lại đây, Thanh Hiểu liền làm ơn ngươi. Khương Tử Vũ mắt đối Tạ Ân Lâu thoảng buồn bối, "Tạ đại ca yên tâm, ngươi tự đi vội chính là, ta sẽ chiếu cố hảo Thanh Hiểu. Tạ Thanh Hiểu là cô nương gia, cha mẹ mất cũng không cần nàng tự mình lo liệu cái gì, hết thảy gánh nặng đều sẽ đè ở Tạ Ân Lâu trên người." Khương Tử xem hắn thần sắc, biết hắn đã làm tốt chuẩn bị. "Vào đi thôi." Tạ Ân Lâu nhìn người đị ở khương tự bên người. Chơ mắt nhìn Kim Đồng Ngọc nữ hai người sóng vai đi vào Vĩnh Xương Bá phủ, Úc Cẩn từ sau thân cây lộ ra nửa người, cái mũi đều phải khí bay. Chương 178 một điều xong lớn. Vĩnh Xương Bá phủ trước đại môn đèn lồng màu đỏ đã thay viết có điện tử bạch đèn lồng, nhưng Úc Cẩn sắc mặt so lung lay bạch đèn lồng còn muốn khó coi. Hắn ba ba tại đây đợi nửa ngày, liền chờ tới cái này. Một quyển đấm ở trên thân cây, đại thụ hung hăng chấn vài cái, rớt xuống không ít lá rụng. Chủ tử Tay của ngài xuất huyết. Úc Cẩn lấy ra khăn tay không chút nào để ý xoa xoa mu bàn tay, ánh mắt gắt gao không rời Vĩnh Xương Bá phủ cùng lớn. Long Đán âm thầm mắt trợn trắng. Chủ tử quả thực là cái bình giấm chua, nhân ra Vĩnh Xương Bá phủ đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Vĩnh Xương Bá thế tử lại hôn chứng đều không thể lúc này động cái gì tình yêu nam nữ a, khương cô nương an toàn đâu. Hắn hoàn toàn xem nhẹ nhà mình chủ tử. Úc Cẩn như thế nào sẽ là cái bình giấm chua đâu, hắn là một cái giấm hả? Long Đán có thể suy nghĩ cẩn thận đạo lý hắn như thế nào sẽ không rõ, chỉ là tưởng tượng đến Khương Tử đứng ở khắc nam tử bên người, hắn liền tâm tắc. Long Đán, tiểu nhân ở. Vừa mới đi theo Khương cô nương phía sau nha hoàn có phải hay không xách theo cái tiểu tay mải? Đúng vậy. Túc cần đôi mắt méo lại tới, bọn họ hai phủ cách như vậy gần, nàng nha hoàn rỏ sách vải chồm làm gì? Long Đán nghĩ nghĩ, linh quang chợt lóe, Khương cô nương là muốn trụ hạ đi. Hai phủ liền nhau chỉ có trụ hạ mới có thể mang chút tùy thân chi vật. Úp cần sắc mặt càng khó nhìn, xoay người liền đi. "Chủ tử, ngài đi chỗ nào?" Long Đán chạy nhanh đuổi theo. "Đi tìm Nhịn Nưu." Thời khắc mâu chốt, Nhịn Nưu so thị vệ dùng tốt. Nhịn Nưu đã về tới tứ tử ngõ nhỏ dân trạch, chính mị tư tư ăn một chậu thịt xương đầu. Lãnh Hành ít nói, ngày thường bên trong vô biểu tình, đối Nhịn Nưu lại phá lệ ôn hòa, "Đừng nóng độ, An còn có." Giọng nói lạ, vươn một con khớp xương rõ ràng tay. Không chút khách khi đem thịnh thịt xương đầu buồn Di đi rồi. Di đi rồi. Nhị Nhu mở mịt ngầm đầu, tròn dâu thượng còn dính thịt nước. Úc Cẩn vô vô nhị Nhu bối, đừng ăn, có chính sự. Nhị Nhu hướng trên mặt đất một bò, sống không còn gì luyến tiếc quét cái đôi. Ăn một nửa thịt xương đầu bị cầm đi, còn có so này cảng chuyện quan trọng sao? Dù sao no cái gì đều không muốn nghe. Nhị Nhu, Úc Cẩn ngữ mang cảnh cáo. Nhị Nhu liếp xéo chủ nhân liếp mắt một cái, vẫn như cú diện than mặt Cắt xén một con cẩu đồ ăn, chủ nhân ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Đi trước làm việc, trở về làm long đán cho ngươi mua tường thì bỏ. Nhị Nhu lập tức đứng lên, run run vu du quang thủy hoạt ra lông, cái đuôi phe phẩy. Úc Cẩn đem Nhị Nhu đưa tới Vĩnh Xương Bá phủ trước cửa cách đó không xa, chỉ chỉ Sơn Son đại môn, tìm cơ hội trà trộn vào đi, bảo vệ tốt gương cô nương. Lúc trước á tự đi trụ Trường Hưng Hầu phủ, gặp Trường Hưng Hầu thế tử như vậy biến thái, chôn một hoa viên thi thể, lần này nàng lại muốn trụ Vĩnh Xương Bá phủ. Trời biết sẽ gặp được chuyện gì, hắn không thể cùng Nhị Nưu thay đổi, có thể tự mình đi thì tốt rồi. Nhị Nưu cảnh giác nhìn Úc Cẩn. Vì sao chủ nhân ánh mắt tràn ngập đố kỵ? Đi thôi. Úc Cẩn áp xuống trong lòng tiếng núi ối, sờ sờ nhị Nưu đầu. Nhị Nưu thấp thấp kêu một tiếng, cơ linh tránh đi đám người, dọc theo chân tường sau này chạy tới. Úc Cẩn chậm rãi thu hồi tầm mắt, rũ mắt nhìn nhìn mu bàn tay thượng chảy ra, yên lặng rời đi. Khương Tử trực tiếp bị lanh đến tạ thanh hiểu khuê phòng. Tạ Thanh Hiểu ngồi yên trên giường, bên người vây quanh mấy cái khuyên giải an ủi nữ tử. Khương Tử có chút hoang hốt. Liên ở hôm qua, nàng cùng Tạ Thanh Hiểu còn ở nơi này cùng nhau liêu cái gì như ngọc công tử, đối trong phủ đầu bếp nữ bông tuyết bánh khen không dứt miệng, vui mừng, vô ưu vô lự. Chính là mới qua một ngày, Tạ Thanh Hiểu nhân sinh liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà biến hóa này đối nàng xúc động đồng dạng nghiêng trời lệch đất. Khương Tử đứng ở tại chỗ, đột nhiên cảm thấy chân có ngàn cân trọng, chầm chậm mãi không khai bước chân. Lãnh Khương Tự tới nha hoàn hô một tiếng, "Đại cô nương, Khương tứ cô nương tới." Tạ Thanh Hiểu ngẩng đầu, đón nhận Khương Tự đôi mắt, vẫn luôn ngốc ngốc biểu tình đột nhiên có biến hóa, đẩy ra che ở nàng trước mặt người bước nhanh đi qua. "A tử, ngươi cuối cùng tới." Khương Tự hồi nắm cặp kia lạnh lẽo tay, rất rất khóe môi, "Đã cùng trong nhà nói tốt, ngươi yên tâm." Tạ Thanh Hiểu lôi kéo Khương Tự đi hướng giường, nhìn xem vây quanh ở nơi đó mấy người, Thanh em đỡ dẫn, "Ta muốn cùng A tử ở bên nhau trò chuyện, thỉnh các ngươi trước đi ra ngoài đi." Vừa mới bị Tạ Thanh Hiểu đẩy ra phụ nhân thần sắc không vui, "Thanh Hiểu, thím chính là chuyên môn tới bồi ngươi." Lúc này trong phủ chính rối ren, ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, cũng không nên người nào đều hướng trong nhà lãnh. "Thím biết ngươi trong lòng khó chịu, nay không còn có ngươi đường tỷ đường ngồi đâu. Có chuyện gì nha, ngươi liền cùng thím nói, thím nhất định cho ngươi làm tốt." Những người khác xôi nổi gật đầu, nhìn về phía Khương Tử ánh mắt ẩn hàm bất bệ. Khương Tử suy đoán những người này hẳn là Tạ Thanh Hiểu tộc nhân. Tạ gia tộc nhân liền ở tại kinh giao một cái thôn trang thượng, nhận được tang tin sau động tác mau nói làn lên tới rồi. Mà Tạ Thanh Hiểu nhà ngoại ở nơi khác, nhanh nhất cũng muốn ngày mai mới có thể đuổi tới. Khương gia cùng Tạ gia liền nhau nhiều năm, Khương tự biết Vĩnh Xương Bá phủ cùng cùng tộc ngày thường lui tới không nhiều lắm, chỉ ở ngày lễ ngày Tết giao tiếp, mà vừa mới phụ nhân một phen lời nói rất có chút phải làm ra làm chủ ý tứ. Khương tự trong lòng cười lạnh. Đây là nhìn Vĩnh Xương Bá vợ chồng đã qua đời, Tạ Thanh Hiểu tuổi nhỏ tưởng thế vĩnh xương bá phủ quản gia. Loại sự tình này không tính hiếm lạ, thường thường một đại gia tộc trụ có đổ, trước hết tưởng vất chỗ tốt chính là này đó tộc nhân. Tạ Thanh Hiểu vừa nghe phụ nhân lời này liền bực, ta hiểu hay không sự, dùng đến ngươi tới thuyết giáo. Ngươi là ta người nào đâu? Nói tới đây, Tạ Thanh Hiểu nhớ tới đã qua đời cha mẹ, không khỏi nước mắt như mưa lạc. Phụ thân cũng không có thân huynh đệ, nếu là cha mẹ còn ở, khi nào đến phiên một cái đường thẩm đối nàng nói ra nói vào. Ai u? Thanh Hiểu nghe lời này liền thương tím tâm, thím tất cả đều là vì ngươi hảo nha. Phu nhân mỗ đùi. Đúng vậy, Đường tỷ, ta nương là đau lòng ngươi đầu." Một vị tố y y thiếu nữ phụ hòa nói. Phu nhân thở dài, "Ngươi Đường tỷ thương tâm đâu, khó tránh khỏi nói chút hồ đồ lời nói, ta nơi nào sẽ cùng cái hải tử so đo đâu." Tạ Thanh Hiểu thương tâm cha mẹ chết, suy nghĩ vốn là trệ hoãn, bị phụ nhân như vậy vừa nói, tức giận đến chỉ biết rơi lệ đã quên phản bác. Khương tự đỡ lấy Tạ Thanh Hiểu tay, cười nhạt Đại thẩm là tới buổi Thanh Hiểu. "Là nha?" Phu nhân thuận miệng trả lời. "Ta vừa mới tiến vào khi Thanh Hiểu còn nếm đẹp, đại thẩm nói mấy câu liền đem Thanh Hiểu nói khóc, có thể thấy được đại thẩm này bồi người sai sự không có làm hảo. Nếu liền điểm này sự đều làm không tốt, đại thẩm cũng đừng nghĩ thế Thanh Hiểu xử lý cái gì." Đại thẩm là nông thôn đến, chỉ sợ không hiểu, bá phụ bá mâu tuy rằng đi về có tiền, nhưng là bá phụ kết cấu con ở, các quản sự sẽ tự ân lệ làm việc, không cần phải người khác nhúng tay. Khương tự một phen lời nói nói có sách mách có chứng, lại đem phụ nhân một đốn bẩn thỉu, phụ nhân một khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, bực nói, ngươi, ngươi là ai nha? Nàng vốn dĩ thấy nha đầu này là tới bồi tạ thanh hiểu, còn tưởng rằng là nhà ai gia đình bình dân khuê nữ, cho đại gia cô nương đương người hầu cái loại này, nhưng nha đầu này như thế nào kêu vĩnh xương bá ba phụ. Tạ thanh hiểu nghe xong Khương tự một phen lời nói phản ứng lại đây, cả dân nói, dẫn bọn hắn đi xuống. Trước 179 lễ ước Đêm dần dần thâm Màu trắng ngọn nến nhảy lên thảm đạm ánh nến, đồng dạng thuần trắng sắc màn lụa rũ hợp lại, chiếu ra bên trong luống đạo mạn rượu thân ảnh. Tạ Thanh Hiểu là nữ hài, ban đêm không cần túc trực bên linh cứu, tới rồi thời gian Tạ Ân lâu liền sai người đem nàng đỡ đi xuống, mà Khương Tự đêm nay cùng nàng cùng ngủ. Vô luận là Tạ Thanh Hiểu vẫn là Khương Tự, đã hồi lâu không có cùng người cùng giường mà miên. Khương Tự nghe Tạ Thanh Hiểu như bánh nướng áp chảo giống nhau xoay người, một lòng đồng dạng chịu đủ dày vò. Nàng vô pháp mở miệng đối bạn tốt Thuyết Minh trấn tướng. Chỉ có thể yên lặng hạ quyết tâm, về sau dốc hết sức lực trợ giúp Tạ Gia Huy Nguyệt. Đây là nàng khinh suất đại giới. Trong sinh nguyên lai là bính kiếm hai lưỡi, mà nàng chỉ là cái lại tầm thường bất quá nữ hài tử, tiếp trước bị chết như vậy nghẹn khuất bi thảm, như thế nào có thể chắc chắn kiếp này liền hô mưa gọi gió. Khương Tự dưới đáy lòng đối Tạ Thanh Hiểu nói vô số lần thực xin lỗi, bạn tốt mỗi một lần chần chọc đều dường như lưỡi dao sắc bén ở nàng trong lòng xẻ qua. Khắc cốt minh tâm khó chịu. Khương Tự nhắm hai mắt vẫn không nhúc nhích. Bên người người bỗng nhiên ngồi dậy nhấc lên màn. Nàng lúc này mới mở mắt ra nhìn về phía Tạ Thanh Nghiểu, thanh âm ôn nhu như nước, "Thanh Nghiểu, ngủ không được sao?" Tạ Thanh Nghiểu gủng bị mà ngồi, đôi tay dùng sức bắt lấy hơi mỏng chăn gấm, đại viên đại viên nước mắt từ khóe mắt lăn xuống xuống dưới. Khương tự ngồi dậy, bắt tay đáp ở Tạ Thanh Nghiểu đầu vai. "A tử, ta ngủ không được Tạ Thanh Nghiểu bả vai khẽ run, thanh âm nhẹ nào, ta một nhắm mắt liền nghĩ đến phụ thân Mộ Thần, trong chốc lát là Mộ Thần cả người là huyết bộ dáng." Trong chốc lát là phụ thân ầm ầm ngã xuống tình cảnh, ta căn bản không dám nhắm mắt. Khương tự nhẹ nhàng vỗ tạ Thanh Hiểu bối, "Sẽ đi qua, tin tưởng ta, nhất định sẽ đi qua." Tạ Thanh Hiểu ngơ ngẩn rơi lệ, "A tử, ta tưởng không rõ. Ta phụ thân chỉ là ở ta mẫu thân có thai thời điểm thu hai cái thông phòng, nay đặt ở nhà khác là lại tầm thường bất quá sự." Hắn đã không có sủng thiếp diệt thê, cũng không có váng vẻ con cái, đối thân hữu nhiệt tình, đại hạ nhân dày rộng, ta mẫu thân đồng dạng là hiền lương người chính là vì cái gì bọn họ sẽ chết thảm. Bọn họ đến tột cùng phạm vào cái gì sai đâu? Dạ thinh hiểu che mặt khóc giống. Ngoài cửa sổ là một bụi chuối tây, dưới ánh trăng chuối tây diệp tân lục như bích, hơi hơi loạn choạng. Một con huy phong lẫm lẫm đại cẩu dựng lỗ tai nghe cửa sổ nội truyền ra tới tiếng khóc, cẩu trên mặt biểu tình thập phần phong phú. Vĩnh Xương bá phủ làm tang sự, người nhiều mà tạp, đối nhị Nưu tới nói trả trộn vào tới dễ như trở bàn tay. A tử, rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì nha? Tạ Thanh Hiểu lẩm bẩm hỏi, nàng không phải muốn từ Khương Tự nơi này được đến một đáp án, chỉ là thỉnh lỉnh xảy ra thảm họa làm cái này nguyên bản thiên chân vô tà thiếu nữ cho tới bây giờ đều không thể tiếp thu xong thân lý thế sự thật, tâm tâm niệm niệm muốn tìm cái nguyên do. Khương Tự rốt cuộc nhịn không được nói, "Thanh Hiểu, đều là ta sai, là ta xin lỗi ngươi." Tạ Thanh Hiểu thiển màu nâu trong mắt giật giật, ngơ ngác nhìn về phía Khương Tự, "A tử, ngươi nói cái gì nha?" Khương Tự kiệt lực khống chế được trốn tránh xúc động, Cùng Tạ Thanh Hiểu trong sáng như lưu ly đôi mắt đối diện, thẳng thắn nói, đầu nương vốn dĩ không tính toán hiện tại động thủ, là bởi vì nghe nói Bá phụ Hoạn có ngộ du mới lựa chọn lúc này xuống tay. Mà Bá phụ Trần bệnh gia Hoạn có ngộ du, là bởi vì Bởi vì ta lúc ấy nhắc nhở ngươi chú ý bá phụ thân thể. Khương Tử Càng nói càng ấy nấy, ngón tay bởi vì dùng sức niết đến trắng bệ, Thanh Hiểu, là ta xin lỗi ngươi, nếu không phải ta lắm miệng, bá phụ cùng bá mẫu sẽ không phải chết. Tạ Thanh Hiểu yên lặng nghe liên trong mắt đều đã quên chuyển động. Khương Tự nói ra lời đó, ngược lại có loại tảng đá lớn rơi xuống đất nhẹ nhàng. Thanh Hiểu nếu là hắn nàng, nàng cũng nhận, ít nhất nàng không thể yên tâm thoải mái tiếp thu đối phương tin cậy cùng tấn kích. Một hồi lâu sau, Tạ Thanh Hiểu chớp chớp mắt, hồi quá vị tới, "A tử, cha mẹ ta chết cùng ngươi có quan hệ gì? Nếu là chiếu ngươi cách nói, ta đây cũng không nên khuyến khích mưu thân cấp phụ thân thỉnh đại phu, lại càng không nên bởi vì tham ăn đem đậu nương mang vào phủ tới." Còn có kia lắm mồm đem phụ thân hoạn có ngậm dư sự truyền tới đậu nương lỗ hai người, càng nên thiên đạo và quả. Chính là Thạch Hiểu. Tạ Thạch Hiểu lắc đầu, ngăn lại Khương Tự đi xuống nói: "A tử, ta tuy rằng tường tâm, lại còn không có hồ đồ. Trên đời này nào có như vậy nhiều nễ, ta lại tự trách cũng minh bạch nhất đáng chết chính là đậu nương, là đại quẩn sự, bọn họ một cái là tâm như bò cạp độc hung thủ, một cái là đem người dẫn hướng vực sâu ác quỷ, bọn họ mới là nhất đáng chết." Khương Tự há miệng thở dốc, nói không ra lời. Tạ Thanh Hiểu nói kỳ thật không có sai, nếu nàng không biết kiếp trước cùng kiếp này hoàn toàn bất đồng kết cục, cũng sẽ không đem trách nhiệm hướng chính mình trên người ôm. A tử, thân. Trên đời này phu thê nếu nhất sinh nhất thế chỉ có lẫn nhau hai người thì tốt rồi, ngươi nói có phải hay không? Tạ Thanh Hiểu đôi tay vây quanh đầu gối đầu, buồn bã nhìn xuyên thấu qua mỏng như cánh ve song sa chiếu vào ánh trăng. Nếu là như vậy, cha mẹ nàng tất nhiên sẽ bạc đầu già lão, con cháu đầy đàn. Là nha. Khương Tử lẩm bẩm đáp lời. Suy nghĩ lập tức phi xa. Khi đó nàng đã trở thành Thất hoàng tử phi, một phương diện là trang rộng lượng, một phương diện là thử, nhắc tới thị thiếp sự tới. Go Càn Sủ, lúc ấy Úc thất liền phiên mặt, nói hầu hạ nàng một người đều hầu hạ bất quá tới, từ đâu ra công phu ứng phó mặt khác nữ nhân. Làm nàng nhân lúc còn sớm đã chết này phân nhà tâm, đừng không có việc gì chọc hắn sinh khí. Nàng nghe trong lòng ngất tiếp, chung quy là không tin. Hắn liền cưới nàng đều là vừa lừa lại gạt, đến nỗi mặt khác Nàng lại sao có thể hoàn toàn tin tưởng đâu? Có đôi khi ngẫm lại, bọn họ không có đi đến cuối cùng hết sức bình thường. Bọn họ che giấu lẫn nhau rất nhiều sự, từ lúc bắt đầu kia đoạn nhân duyên liền lưng mèo quá nhiều đồ vật, mặc dù nàng sau lại không có chết thảm, chỉ sợ cũng sẽ không giai đại vui mừng. Tạ Thanh Hiểu chậm rãi nằm xuống tới, nhẹ giọng nói, "A tử, nếu tương lai ngộ không đến một cái người như vậy, ta liền không gả chồng, ta sợ." Tạ Thanh Hiểu xác thật quá mệt mỏi, vô luận là tinh thần thượng vẫn là thân thể thượng Đương nàng cảm xúc phát tiết ra tới sau, thực mô liền vang lên đều đều tiếng hít thở. Khương tự thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm chướng đỉnh một hồi lâu mới nhắm mắt lại. Hôm sau bình minh, Khương tự dẫn đầu mở to mắt, nhìn đến Tạ Thanh Hiểu hãy còn ở ngủ say, đối tiến vào hầu hạ rửa mặt nha hoàn nhẹ nhàng lắc đầu, trước làm đại cô nương ngủ một lát, bằng không ban ngày chịu không nổi. Tạ Thanh Hiểu thân là Vĩnh Dương bá phủ duy nhất cô nương, ban ngày phải quỳ ở cha mẹ linh trước nên đón tiến đến phúng viếng khách nhân, nếu là lăn lộn cả ngày làm bằng sắt thân thể đều chịu không nổi, lúc này ngủ nhiều trong chốc lát xem như nghỉ ngơi dưỡng sức. Khương Tử rửa mặt chải đầu qua đi ngồi ở giường sườn trên ghế theo nghĩ tâm sự, đột nhiên nghe được cửa sổ phát ra nhẹ nhàng tiếng vang. Khương Tử ánh mắt chậm rãi chuyển hướng cửa sổ, người được một cổ quen thuộc khí vị. Nhị Nưu. Khương Tử cơ hồ theo bản năng nhìn thoáng qua thượng trong lúc ngủ mơ tạ thinh hiểu, bước nhanh đi đến phía trước cửa sổ nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ. Không khí thanh tân ập vào trước mặt, mang theo thần lộ hương vị. Đại Cẩu Hai chỉ chân trước đáp ở trên bệ cửa, đáng thương vô cùng nhìn nữ chủ nhân. Nhị Nhu nói bụng. Chương 180 khó. Sau lưng truyền đến tất tốt động tĩnh, Khương Tử bay nhanh đóng lại cửa sổ. Nhị Nhu cái mũi chọc ở song sắt thượng, đem mỏng như cánh ve song sa chọc ra một cái động tới, lộ ra ướt rẩm rề hắt mũi. Khương Tử quay đầu lại, thấy Tạ Thanh Hiểu chỉ là chờ mình, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại xoay người lại. Đen nhánh cái mũi giật giật, cư nhiên còn thành thành thật thật dừng lại ở chọc phá trong động. Song Sa mơ mơ hồ hồ chiếu ra đại cẩu hình dáng. Khương Tự không khỏi trêu một chút khoe miệng, một lần nữa đem cửa sổ mở ra. Đại cẩu vẻ mặt vô tội nhìn Khương Tự, tựa hồ biết không có thể bừng tỉnh những người khác, rất là thông minh không rên một tiếng. "Đợi chút lượm vài thứ cho ngươi ăn, sau đó chạy nhanh trở về, biết sao?" Khương Tự ngẫm lại nhịn nhu đói bụng có chút đau lòng, lại khủng nó bị người phát hiện, thấp giọng dặn dò nói: "A tử, ngươi cùng ai nói lời nói đâu?" Khương Tự vội vàng xoay người, Liên thấy Tạ Thanh Nghiểu đã ngồi dậy, hai mắt sưng thành hạch đảo, mang theo chưa thanh tỉnh ngum ngum. Nhị Nưu Cơ Linh trốn trở về cửa sổ căn hạ. "Khương Tử đi trở về đi, ta xem thời tiết không tồi, lẩm bẩm lẩu bầu đâu." Tạ Thanh Nghiểu không có kháng nghi, đem nha hoàng têu tiến vào mơ màng hồ đồ rửa mặt xong, chết lặng ngồi ở trước bàn dùng cơm sáng. Bãi ở nàng trước mặt cơm sáng chỉ có một chén cháo loãng. "Ấn quý cũ, cha mẹ vừa mới mất, trong vòng 3 ngày này chén cháo loãng đều là không có, chỉ có thể uống nước trong." Bất quá quy củ là chết, người là sống. Đừng nói Tạ Thanh hiểu một cái mảnh mai cô nâng ra, liền tính thân thể rắn chắc đại nam nhân 3 ngày không ăn cơm chỉ uống nước, 3 ngày khóc tang ban đêm thức trực bên linh cứu, chỉ sợ 3 ngày sau cũng không sai biệt lắm muốn đạp hư hỏng rồi. Thức ăn mặn không thể độ vào, thanh cháo no bụng cũng không ngửi lên án. Khương tự trước mặt trừ bỏ một chén cháo loãng còn nhiều hai cái bánh bao chay tử. Bánh bao chay tử chỉ so tiểu nhi nắm tay đại, hai cái bánh bao thêm một chén cháo vốn dĩ đủ rồi chính là nghĩ đến cửa sổ căn nhĩ ngưu, Khương Tử có chút phát sở. Dạ Thanh Hiểu không có nửa điểm muốn ăn, uống lên hai khẩu cháo liền không nghĩ lại ăn, lấy thìa có một chút không một chút quấy cháo loãng. "A tử, ngươi không cần phải xen vào ta, sân nhiệt tan đi, nếu là không đủ lại làm nha hoàn đoan chút tới." Khương Tử mặc mặc, da mặt dày nói, "Vậy lại đoan 10 cái bánh bao đến đây đi." Đứng ở một bên hầu hạ nha hoàn thất thanh nói, "10 cái." Dạ Thanh Hiểu trừng mắt nhìn nha hoàn liếc mắt một cái, "Lắm miệng. Mau đi đoan." không nghĩ tới ác tự an uống lớn như vậy, quả nhiên người trưởng thành tổng hội biến. Thức mau một mâm bánh bao chay tử bị bưng lên, bánh bao nếp vốn đều đều, da mỏng nhân đại, chỉnh chỉnh tề tề mã ở bạch sứ mâm chung. Nha Hoàn lặng lẽ ngắm thứ tử, khó nén hiếm lạ. Khương Tử không khỏi nhíu mày. Nhìn chăm chăm đến như vậy khẩn, nàng như thế nào uy nhịn nhưu. Có không quen thuộc người ở Ta An Không Ô, ngươi tạm thời đi xuống đi. Nha Hoàn thấy Tạ Thanh Hiểu không phản đối, điên lặng lui ra. Tạ Thanh Hiểu ăn đến thất thần. Khi thị thất thần, Khương tự liền thừa dịp loại này cơ hội ném cái bánh bao chay tử đến ngoài cửa sổ, chờ một mâm bánh bao thấy đế, mệt ra một thân hắn tới. Nang Liên biết Úc thất là cái thêm phiền. Hôm nay nhà ngoại nên người tới. Đi ở đi trước linh đường trên đường, Tạ Thanh Hiểu nhẹ giọng nói. Khương tự vô vô Tạ Thanh Hiểu mu bàn tay, cho không tiếng động duy trì. Linh đường, Tạ Ân Lâu chính ngồi quỳ hóa vàng mã. Ngọn lửa liếm lách hạ, tiền giấy hóa thành tro điệp bị gió cuốn đi, thiếu niên biểu tình chuyên chú, mặt như băng tuyết. Đại ca, Tạ Thanh Nghiểu vừa thấy Tạ Ân Lâu, lễ ý không khỏi dâng lên. Tạ Ân Lâu tay một đốn, ngước mắt nhìn về phía Tạ Thanh Nghiểu, rồi sau đó phân ra ánh mắt nhìn về phía Khương Tự, gật đầu thăm hỏi. Tạ Thanh Nghiểu ngồi quỳ ở Tạ Ân Lâu bên cạnh người, tiếp nhận trong tay hắn một chồng tiền giấy bạc lửa, lẩm bẩm nói nhỏ: "Ngươi cùng Khương Tứ mọi đi trước bên trong ngồi, chờ tới thân hữu trở ra." "Đại ca, ta muốn cùng ngươi cùng nhau." Tạ Ân Lâu thần sắc lạnh lùng, nghe lời Tạ Thanh Hiểu hiện giờ chỉ còn lại có Tạ Ân lâu một cái trí thân, đối huynh trưởng nói tự nhiên sẽ không phản bác, yên lặng đứng dậy đi bên trong. Ba ngày lục tục có người tiến đến vùng viếng, nếu có nữ quyến tiến đến, Tạ Thanh Hiểu liền sẽ ra tới đáp lễ. Mắt thấy mau đến buổi trưa, người tiếp khách hô, Hà Đông Trương ra cứu lão gia, cứu thái thái tới rồi. Hà Đông Trương gia là Vĩnh Xương bá phu nhân nhà mẹ đẻ, ngài địa phương đại tộc. Thật mau một đám người ùa vào tới, tiếng khóc một mảnh. Mấy cái nữ tử ôm Tạ Thanh Hiểu khóc một đốn ôm nhau vào bên trong cách tính. Trong đó một vị phụ nhân lau lau nước mắt, gắt gao ôm Tạ Thanh Hiểu, "Hai tử, thật là khổ ngươi, đại cứu mẫu đến trợ." Một đám nữ tử có chiều dài thiếu, vây quanh Tạ Thanh Hiểu ngươi một lời ta một ngữ kể ra đồng tình. Trường hợp này, thương tử chỉ phải lặng lẽ hạ thấp tôn tại cảm. "Hiện tại trong phủ sự là ai ở quản?" Phụ nhân hỏi. Tạ Thanh Hiểu không hề răng, một mặt rơi lệ. Phụ nhân cùng mặt khác người trao đổi một chút ánh mắt, thầm nghĩ rốt cuộc chỉ là cái tiểu cô nương Nơi nào hiểu được này đó thực sự. Thanh Hiểu a, ngươi bà ngoại nghe nói mẫu thân ngươi không có, lúc ấy liền té xỉu, trong lúc hôn mê còn niệm tên của ngươi đâu. Lao thái thái đây là không yên lòng ngươi a. Phu nhân lau nước mắt, đề tài vừa chuyển, ngươi đừng sợ, có ta cùng với ngươi cứu cử ở, tất nhiên đem cha mẹ ngươi sự xử lý hảo, tuyệt không để cho người khác khi dễ các ngươi tuổi nhỏ an nhàn quy. Này đó ta không hiểu, mợ đi cùng ca ca nói đi." Dạ Thanh Hiểu dở dởn nói. Phu nhân cứng lại, Cố Môn Thanh nói, "Tiêu hảo, quay đầu lại mẹ muốn dặn dò một chút đại ca ngươi, vừa lúc ngươi cứu cứu cũng có việc muốn cùng ngươi đại ca nói." Thấy Tạ Thanh Hiểu ngây thơ mở mịt bộ dáng, phụ nhân không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục khóc khởi tạ gia huynh muội mệnh khổ tới. Tới rồi bữa trưa, Tạ Ân Lâu thúc dục Tạ Thanh Hiểu về phòng nghỉ ngơi, hắn bản nhân lại vẻ mặt mệt mỏi, liền môi đều khô khốc khởi ra. Tạ Thanh Hiểu tưởng khuyên huynh trưởng nghỉ ngơi một chút, chính là trong lòng biết to như vậy bá phủ hiện giờ chỉ có thể dựa huynh trưởng chống. Mặc dù nàng lại khuyên như thế nào đều vô dụng, như vậy sẽ chỉ làm huynh trưởng phiền lòng mà thôi, toại ấn xuống không để cập tới, thành thành thật thật trở về phòng. Nàng sắc thật rất nhiều sự không hiểu, cũng hiểu được lúc này nghe theo huynh trưởng an bài chính là lớn nhất hiểu chuyện. Khương Tử Lặng lẽ nhắc nhở nói, "Thanh Nghiểu, ta xem cứu Thái Thái trừ bỏ phúng viếng chỉ sợ còn có khác ý tưởng, ngươi thả lưu tâm chút." Tạ Thanh Nghiểu nhẹ nhàng gật đầu, lưu lại một nha hoàn ở bên này nhìn chằm chằm. Hai người trở về phòng, rửa mặt rửa tay, Mới nghỉ ngơi không bao lâu Nha Hoàng liền vội vàng tới rồi, thần sắc nặng nề, "Đại cô nương, cứu thái thái cùng bắt thái thái tranh đi lên." Nha Hoàng trong miệng bắt thái thái chính là hôm qua Khương tự lại đây khi cùng Tạ Thanh Hiểu nói chuyện phụ nhân. Tạ Thanh Hiểu giật giật mí mắt, thanh âm lạnh nhạt, "Tranh cái gì? Tranh ai thay chúng ta quản gia sao?" Thật hiển nhiên, Tạ Thanh Hiểu ở vừa rồi cứu thái thái hỏi chuyện khi một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, kỳ thật cũng không phải cái gì đều không rõ. Nàng trong lòng hiểu rõ. Đúng là bởi vì hiểu rõ, mới càng thêm giác lui tới cha mẹ hai tòa núi lớn đương rượi vào là như thế nào bí thương. Nàng hiện giờ thật sự chỉ có ca ca. Nha hoàn thân sắc của quái, không phải, Yếu Thái Thái cùng Bá Thái Thái tranh nhau cấp thế tử thu xếp việc hôn nhân đâu, nói bá phủ không có đương gia chủ mẫu không thành bộ dáng, thừa dịp áo đại tang đem việc hôn nhân kết, liền không cần lại chờ 3 năm, cũng coi như an ủi bá gia cùng bá phu nhân trên trời có linh thiêng. Dạ Thanh Hiểu vừa nghe, lập tức thay đổi sắc mặt. Chương 181 điểm mấu chốt. Cha mẹ vừa mới ly thế, huynh trưởng việc hôn nhân liền thành cùng tộc cùng nhà ngoại tranh đoạt hương bánh trái, sự thật này làm Tạ Thanh Hiểu tức giận đến cả người phát run. Ta đại ca nói như thế nào? Thế tử nói đã có ở nghị việc hôn nhân, làm cứu thái thái cùng bắt thái thái không cần nhọc lòng. Chính là cứu thái thái cùng bắt thái thái đều không tin, một hai phải hỏi thế tử nghị thân cô nương là nhà ai. Nha hoàn nhắc tới cái này, trên mặt mang theo tức giận. Tạ Thanh Hiểu sắc mặt càng thêm khó coi. Tạ đại ca chưa nói cái gì đi. Nha Hoàn lắc đầu, Thế tử không hé răng, Cưu Thái Thái cùng Bát Thái Thái cho rằng Thế tử lúc trước nói chính là lý do, lại bắt đầu tranh. Tạ Thiên Nghiểu khí giận không thôi, cười lạnh nói, "Này cùng các nàng có cái gì tương quan?" Nha Hoàn vội vàng đem nghe được sự nói ra, bắt lao ra là thay thế tộc trưởng ra mặt, bắt lao ra nói làm Thế tử ra đuổi ở bá gia cùng phu nhân đầu thất nội thành hôn là tộc trưởng ý tứ. "Đại cô nương, vậy phải làm sao bây giờ nha?" Tạ Thanh Hiểu nghe xong thân mình loáng lên, véo nhập lòng bàn tay một cây ngón tay ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Đến lúc này, nàng lại một lần cảm nhận được không có cha mẹ che chở là cỡ nào bi ai. Bắt lão ra là tộc trưởng nhi tử, cũng là bọn họ trưởng bối, nếu này thật là tộc trưởng ý tứ, kia nàng cùng đại ca muốn phản kháng đều không phải là chuyện dễ. Đại ca còn không có tập tước, cũng không đến độ mũ tuổi tác, trong tộc trưởng bối đánh thế bọn họ huynh muội suy nghĩ tên tuổi nhúng tay đại ca hôn sự. Đại ca nếu là ứng đối không lo truyền ra bất hiếu thanh danh, kia rất có thể sẽ ảnh hưởng tập tước, rốt cuộc đại chu lấy hiếu trị thiên hạ, thiên tử nặng nhất hiếu đạo. Chính là đại ca hôn sự như thế nào có thể như vậy vội vàng định ra tới đâu, nếu là khinh suất cứ tiến vào một cái không hợp ý thế tử, đại ca cả đời này liền quá đáng thương. Tạ Thanh Hiểu nghĩ đến đây gấp đến độ thẳng rất nước mắt, nắm lấy khương tự tay lẩm bẩm nói, á tử, làm sao bây giờ? Thanh Hiểu, thế tử đã có ở nghị việc hôn nhân sao? Không biết nhà gái là cái gì thái độ." Khương Tự Ngư khí bình tĩnh hỏi. Trước mắt Tạ Thanh Hiểu cảm xúc sắp đến hỏng mất bên cạnh, nàng càng muốn ổn định. Hiện tại phát sinh sự cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng, tựa hồ theo Vĩnh Dương bá vợ chồng chết, Tạ gia huynh muội vận mệnh liền hướng không thể khống phương hướng chạy đi. Nàng muốn trấn mình có khả năng giúp Tạ gia huynh muội tránh đi nẻo đó phiền toái, đây là nàng ứng tấn trách nhiệm. Khương Tự nhắc tới cùng Vĩnh Dương bá phủ nghị thân nhân gia, chỉ là ôm một đường hy vọng. Tiếp trước bởi vì Vĩnh Xương bá náo ra ngủ heo chơi cời, nhà gái đánh mất nghị thân ý niệm xem như nhân chi thường tình. Rốt cuộc chỉ là nghị thân, không phải đính hôn, Vĩnh Xương bá ra như vậy ly kỳ sự, nhà gái không vui kết thân thực bình thường. Mà nay Vĩnh Xương bá vợ chồng ly thế, nhà gái thái độ liền không hảo đánh giá chắc. Có lẽ sẽ lo lắng Tạ Ân lâu tuổi còn nhỏ căng không đứng dậy bá phủ, không muốn nữ nhi gả cho sắp sửa suy tàn nhân gia, cũng có lẽ nhìn chúng nữ nhi một gả lại đây liền thành bá phu nhân nguyện ý tiếp tục nghị thân. Cho nên Khương Tử mới có nảy vừa hỏi. Nhà gái thái độ. Tạ Thanh Hiểu đã trải qua cha mẹ đột tử đả kích tuy rằng cảm xúc có chút mất khống chế, nhưng quý nữ linh hoạt tâm tư vẫn phải có. Nghe vậy mày liễu một túc, nghĩ nghĩ phân phó nha hoàn thịnh quản sự bà tử lại đây. Thức mau quản sự bà tử liền chạy tới. Tạ Thanh Hiểu cũng không tránh Khương Tử, đi thẳng vào vấn đề hỏi, tới phúng viếng người trùng, nhưng có quốc tử giám tế tiểu ôn gia. Tiếp trước cùng Tạ Ân lâu nghĩ thân đúng là quốc tử giám tế tiểu ôn gia cô nương. Ôn gia là trong kinh có tiếng thanh quý nhân gia, quốc tử giám tế tiểu thư nữ thời trẻ nhân tại danh Lan Sa vào cung bị phi, sinh nhi tử đó là Cảnh Minh đế thứ 6 tử thuộc vương. Lúc hoàng tử đại khái kế thừa mẫu phi thông tuệ, đồng dạng lấy thông tuệ đã chịu Cảnh Minh đế yêu thích. Vĩnh Xương bá phủ có thể cùng Ôn gia kết thân, không thể nghi ngờ là cực hảo. Bất quá tiếp trước lúc này, Khương Tử cũng không biết cùng Vĩnh Xương bá phủ nghị thân nhà gái là ai. Nghị thân chỉ là nói hai nhà có ý tứ này, trong đó biến số còn rất nhiều. Không có chính thức định ra tới phía trước đều sẽ ngậm miệng không nói, nói như vậy nếu là không có nghị thành sẽ không chọc người nghị luận. Khương tự biết nhà gái là nhà ai cô nương, vẫn là kiếp trước vĩnh xương bá ngủ heo sau việc hôn nhân đàm phán thất bại, Tạ Thanh hiểu bởi vì tâm tình không xong tìm nàng nói hết, nàng lúc này mới biết được. Quản sự bà tử có thể quản hộ trách tự nhiên có chút bản lĩnh, nghe Tạ Thanh hiểu vừa hỏi, nghị sơ một chút liền nói, sáng nay ôn gia phái cái quản sự lại đây, ở bá gia cùng phu nhân Linh trước thượng hương liền đi rồi. Cái gì cũng chưa nói. Tạ Thanh Hiểu truy vấn, ngón tay dùng sức bắt lấy Bạch Ma lần váy. "Không đâu," liền nói chút lời khách sáo. Tạ Thanh Hiểu lông mi giật giật, nhìn về phía Khương Tử, bên môi treo chấm biếm, "A tử, ngươi nói đối phương đây là có ý tứ gì?" Khương Tử duỗi tay vô vô Tạ Thanh Hiểu cánh tay. "Đang ở nghị thân nhà trai ra chuyện lớn như vậy, nếu nhà gái cố ý tiếp tục, lúc này tuyệt đối không thể chỉ phái cái quản sự lại đây vội vàng phúng viếng liền rời đi. Nay hết thảy chỉ có thể thuyết minh đối phương tránh còn không kịp." Điểm này Khương Tự nghĩ tới, Dạ Thanh Nghiểu tự nhiên cũng nghĩ đến. Dễ hoa trên gấm dễ, đưa than ngày tuyết khó. Dạ Thanh Nghiểu lẩm bẩm nói: ta "Thanh Nghiểu, ta sẽ bồi ngươi cộng độ cửa ải khó khăn." Dạ Thanh Nghiểu ánh mắt hơi đổi dừng ở Khương Tự trên mặt, đôi trầm trầm đôi mắt đột nhiên sáng lên tới: "Á tự, ngươi cảm thấy ta đại ca như thế nào?" Khương Tự bị Dạ Thanh Nghiểu hỏi đến sử sốt. Dạ Thanh Nghiểu bắt lấy Khương Tự tay, "Vút vút vút." Gấp không chờ nổi, nói nha, ngươi cảm thấy ta đại ca như thế nào? Lời này hỏi đến quá tràng qua, Khương Tự chỉ phải hàm hồ nói, "Ta đại ca đương nhiên thực hảo. Vậy ngươi có nguyện ý hay không gả cho ta đại ca?" Khương Tự hoàn toàn sử xúc. Tạ Thanh Hiểu trong mắt sáng rọi càng thịnh, "Ngươi cùng ta đại ca thanh mai trúc mã, chúng ta cũng là tri tâm bạn tốt, ngươi nếu có thể trở thành ta tẩu tẩu liền thật tốt quá. Ta không cần lo lắng đại ca vội vàng cưới cái không hợp ý thế tử, những người đó cũng đừng nghĩ lại động tiểu tâm tư. Dù sao không ai biết cùng đại ca nghĩ thân cô nương là ai." Ta tìm cơ hội đối đại ca nói, lại làm hắn lặng lẽ phái người cùng Khương Bá phụ hảo hảo nói nói, chỉ cần Khương Bá phụ gật đầu, việc này liền tính thành. Tạ Thiên Nghiểu càng nói càng kích động, đầy đầy khương tự, "Á tử, ngươi nói có thể hay không hành?" Nhìn bạn tốt tính lượng ánh mắt, Khương tự trầm mặc. Phụ thân cùng Vĩnh Xương bá quan hệ không tồi, xem như nhìn Tạ Ân lâu lớn lên, nếu lúc này Tạ gia phái người đi nói việc này, phụ thân 89 phần 10 sẽ nguyện ý. Ở phụ thân trong lòng, Tạ Ân lâu so Quý Sùng Dịch muốn hảo đến nhiều. Nàng gả đến Minh Sương Bá phủ cũng so gả đến An Quốc công phủ muốn hảo đến nhiều. Chính là nàng không muốn. Nàng Lai Hạ quyết tâm muốn dốc hết sức lực trợ giúp Tạ Gia huynh muội, nhưng này không bao gồm dùng nàng chung thân đại sự. Tiếp trước, nàng chịu đủ rồi đương người khác thế thân, chịu đủ rồi vốn dĩ thuộc về nàng nam nhân trong lòng có nữ nhân khác. Suy bụng ta ra bụng người, nàng trong lòng còn có người khác, như thế nào có thể đương hảo Tạ Ân lâu thế tử? Nếu là như vậy, nàng liền không phải hỗ trợ, mà là đạp hư người. Này đối tạ ân lâu không công bằng, mà loại này không hạn cuối hỗ trợ chỉ biết hủy hoại hắn tương lai buồn khả năng có được hạnh phúc. Thạch Nghiểu, như vậy không thích hợp. Tạ Thanh Nghiểu đái mắt quang tối sầm đi xuống. Khương Tự nhìn ngoài cửa sổ phía chân trời dãy núi Tranh Kỳ Vân Sơn, thấp giọng nói, có càng tốt biện pháp. Chương 182 linh trước nói việc hôn nhân. Tạ Thanh Nghiểu nửa tin nửa ngờ nhìn Khương Tự, "A tử, ngươi có biện pháp nào?" Khương Tự bám vào Tạ Thanh Nghiểu bên tai nói nhỏ vài câu. Tạ Thanh Nghiểu càng thêm kinh ngạc. Như vậy có thể hành. Thử xem xem đi, nếu là không thành lại tưởng biện pháp khác, trời không tuyệt đường người." Tạ Thanh Hiểu dùng sức gật đầu, "Hảo, vậy thử xem." Hai người cầm tay đi tìm Tạ Ân Lâu, mới đi tới cửa liền nghe phụ nhân thanh âm truyền đến, "Ân Lâu, thím cũng sẽ không hại ngươi, thím nói cái này cô nương a, nhân phẩm tướng mạo trăm rẫm mới tìm được một, cùng ngươi chính xứng đôi đâu." Tạ Thanh Hiểu một chân vượt qua ngạch cửa, lạnh lùng nói, "Đại ca, lúc này ngươi không đi linh đường như thế nào ở chỗ này đâu?" Làm ra một đốn hảo tím. Nhìn thấy muội muội cũng tương tự, Tạ Ân Lâu căng chặt thần sắc khẽ búng lòng, lại lộ ra vài phần xấu hổ. Vốn tưởng rằng hắn không tiếp lời, bọn họ nói không thú vị sẽ tạm thời hành quân lặng lẽ, không nghĩ tới làm muội muội các nàng nghe vừa vặn. Vừa thấy Tạ Thanh Nghiểu tiến vào, phụ nhân bay nhanh níu một chút mì, lập tức lại lộ ra thân thiết thần sắc, "Thanh Nghiểu à, các đại nhân đang nói chính sự đâu, ngươi đi trước nghỉ ngươi đi." Tạ Thanh Nghiểu vẻ mặt vô tội nhìn về phía Tạ Ân Lâu, "Đại ca, Bây giờ còn có so thế cha mẹ lo việc tang ma càng chuyện quan trọng sao?" Tạ Ân Lâu đứng dậy, biểu tình lạnh lùng, tự nhiên không có. Thấy hắn muốn ly khai, phụ nhân vội nói, "Ân Lâu, này ngươi có thể tưởng tượng sai rồi. Trước mắt trừ bỏ xử lý bá gia bá phu nhân tang sự, còn có một chuyện lớn chính là ngươi hôn sự." Tạ Ân Lâu lạnh lùng nhìn phụ nhân, không nói một lời. Phụ nhân nhưng không để bụng Tạ Ân Lâu có thể đông chết người biểu tình, ở nàng xem ra đối phương là tiểu bối, bọn họ chính là được tộc trưởng gật đầu tới. Tiểu tử này nếu là dám bãi thế tử cái giá, cũng đừng tưởng có hảo thanh danh. Không có hảo thanh danh còn tưởng tập tước. Nam mơ. Hôn sự. Tạ Thanh Hiểu giống nghe được chê cười giống nhau, thanh âm tăng lên, cha mẹ mất, làm người con cái giả muốn giữ đạo hiếu 3 năm, như thế nào có thể gả cưới đâu? Thiếu nữ cằm khẽ nhếch, đôi lông mày khỏe mắt đều biểu lộ bất mãn. Phụ nhân không sợ Tạ Ân Lâu, ngược lại có chút sợ Tạ Thanh Hiểu. Một cái không có cha mẹ tiểu nha đầu liền giống như đầu chọc đâu sợ bị năm tóc. Thật rơi xuống nàng mặt mũi nàng tìm ai nói rõ lý lady. Lúc này Tạ Thanh hiểu mở mở miệng, "Thanh Nhiu à, mọi việc luôn có ngoại lệ. Ca ca ngươi là Vĩnh Dương bá phủ Lục Đình, cha mẹ ngươi đi được cấp, chưa thấy được ca ca ngươi thành thân không biết có bao nhiêu tiếc nuối đâu, ngươi nhận tâm làm cho bọn họ lại chờ 3 năm." Con nữa nói, "Này to như vậy bá phủ tổng không thể rủ ca ca ngươi một người xử lý đi. Thừa dịp chưa qua đầu thất cho ngươi cấy cái tẩu tẩu vào cửa, về sau ca ca ngươi liền có hiền nội trợ, này chẳng phải là hảo?" Điểm này thượng tám thẩm cùng mợ là nhất trí, nàng mịt mờ quét đi theo Tạ Thanh Hiểu bên cạnh khương tự liếc mắt một cái, ý có điều chỉ nói, có thím cho ngươi ca ca chấn cửa ải, tất nhiên với cái trình tĩnh hiển lương tiến vào, hảo quá ca ca ngươi niên thiếu vô chi bị lung tung rối loạn nữ tử hưởng đi. Tạ Thanh Hiểu sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nhìn về phía mợ, đây cũng là mợ ý tứ. Mợ kéo kéo khóe môi, việc này đâu, là ngươi cứu cứu Lâm tới khi cùng ngươi bà ngoại thương lựa quá, mợ nào dám làm chủ đâu thành hiểu ngươi một cái cô nương ra liền không cần nhọc lòng. Không nghĩ tới mấy năm không thấy, nha đầu này thế nhưng trở nên như thế nhanh mồm dẻo miệng. Con hảo lão ra ý tứ là đem nữ nhi gả đến Vĩnh Xương Bá phủ tới, mà không phải làm nàng nhi tử cưới nha đầu này, bằng không nàng chết đều không thuận theo. Đúng rồi, việc này có thím đâu, không cần ngươi cái tiểu cô nương nhọc lòng. Tam Thẩm ngắm mợ liếc mắt một cái. Hai người bốn mắt tương tiếp, ngồi thuốt xuống 10 phần. Bọn họ một nửa mục tiêu là nhất trí. Đến nỗi một nửa kia mục tiêu ai có thể thực hiện, liền phải xem từng người bản lĩnh. Ta thâm hiểu xem ở trong mắt, bị ở trong lòng. A tự nói không sai, mợ cùng tám thẩm đều hận không thể chính mình người lên làm tương lai bá phu nhân, lợi dụng các nàng mâu thuẫn đó là nàng cùng huynh trưởng cơ hội. Nhưng ta nghe mẫu thân nhắc tới quá, đại ca đã ở nghị hôn. Nếu vì làm cha mẹ nhắm mắt, ta cảm thấy lựa chọn cha mẹ vừa ý cô nương càng thích hợp. Cái này nháy mắt, ta Ân Lâu theo bản năng nhìn Khương Tự liếc mắt một cái không khỏi nghĩ đến nào đó khả năng. Tạ Ân Lâu nhíu mày, chuẩn bị mở miệng ngăn cản muội muội hồ nháo. Nhà bọn họ cục diện rối rắm, không nên đem người khác xả tiến vào. Tạ Thiên Hiểu tựa hồ dự đoán được huynh trưởng phản ứng, đặt ở phía sau tay dùng sức xả hắn một chút. Tạ Ân Lâu rũ mắt giấu đi đáy mắt nghi hoặc, quyết định tính xem này biến. Nghi thân. Nhà ai cô nương? Tam Thẩm lập tức cất cao âm điệu. Mợ đi theo nói, việc hôn nhân cũng chưa định ra tới, nhà gái tất nhiên không muốn trong 7 ngày thành hôn. Đến lúc đó lại phải đợi ba năm. Ba năm sau ta đại ca bất quá hai mươi tuổi, một chút đều không muộn. Tạ Thanh Hiểu không thể nhịn được nữa cái lại nói. Tám thẩm vô đùi, Thanh Hiểu A, ngươi đây là hài tử lời nói. Vì cái gì vội vã làm đại ca ngươi ở cha mẹ đầu thất thành hôn? Chính là bởi vì hắn là độc đinh mầm. Nhân thế vô thường các ngươi cũng gặp được, ba năm thời gian ai biết sẽ phát sinh nhiều ít sự đâu. Tạ Thanh Hiểu tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, ngươi lời này là có ý tứ gì? Hay là chú ta đại ca xẻ ra chuyện. Mợ một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, "Là nha, ngươi lời này liền quá không phúc hậu. Ấm lâu, cha mẹ ngươi đã qua đời, ngươi hôn sự ngươi cứu cứu có thể làm chủ. Hôm nay việc này muốn nghe cứu cứu, mợ, ve đút ve đút ve đút. Chúng ta đều là vì các ngươi hảo. Cứu cứu cùng mợ thật là vì chúng ta hảo. Tự nhiên là thật." Tám Thẩm không cam lòng lắc đầu, "Thay nhiều, chúng ta mới là người một nhà, đều là họ ta, bát thúc Tám Thẩm mới là một lòng vì các ngươi a." Tạ Thiên Hiểu lau lau nước mắt, cười lạnh, "Nếu mợ cùng Tám Thẩm đều nói cho chúng ta hảo, các ngươi ai nếu là có thể ở cha mẹ ta linh trước nói những lời này, ca ca ta hôn sự liền rượi vàng ai." Mợ cùng Tám Thẩm lập tức ánh hỏa. "Mợ cùng Tám Thẩm nếu là không dám đi nói, ta đây đại ca hôn sự các ngươi liền không cần lo cho. Chính như các trưởng bối theo như lời, cha mẹ ta nhất nhớ thương chính là đại ca việc hôn nhân, việc này tuyệt không có thể qua loa." Mẹ cùng 8 Thẩm nếu có thể ở cha mẹ ta Linh trước hứa hẹn muốn đẻ nhà gái là tốt, cha mẹ ta trên trời có linh thiêng mới có thể yên tâm. Nếu như bằng không, vẫn là chờ 3 năm Hiếu Kỳ đẩy lại chậm rãi chọn hảo. Đi liền đi, thiếu nhưng không thẹn với lương tâm. 8 Thẩm liếc mẹ liếc mắt một cái, nhấc chân liền hướng Liễu Tang lễ đi đến. Mẹ không cam lòng lắc đầu, lập tức đổi kịp. Phòng trong còn ngồi cùng tộc cùng nhà ngoại mấy cái trường lối, bao gồm Tạ gia huynh muội cứu cứu cùng bắt thúc, giờ phút này đều đứng dậy theo qua đi. Loại này tranh chấp nam nhân không hảo ra mặt, kỳ thật vốn dĩ chính là bọn họ ý tứ. A tự, thấy mọi người ùa vào lều tang lễ, Tạ Thanh Hiểu thấp thỏm kéo Khương Tự một chút. Lúc này đúng là bữa trưa, cũng không tiến đến vùng viếng khách nhân, lều tang lễ trống rỗng, ngáy mắt bị ùa vào tới người lấp đầy. Khương Tự đầu ngón tay nhẹ đạ, Huyễn Huỳnh Lặng Yên bay về phía tám thẩm cùng mợ. Khương Tự đầu cấp Tạ Thanh Hiểu một cái an tâm ánh mắt. Tạ Thanh Hiểu định định thần, rương giọng nói, "Tám thẩm, ngươi trước đối cha mẹ ta nói đi." Tám Thẩm nhìn xem xong song song bãi hai cụ đen nhánh quan tài, hóa vàng mã hương vị nhắm thẳng trong lỗ mũi toản, Mạc Danh cảm thấy so lúc trước tới khi nhiều một tia hàn ý. Chương 183 trột dạng sinh quỷ. Lều tang lế ngoại trời cao, vân sơn càng ngày càng cao, thẳng tùng trên đỉnh, cơ hồ là trong chớp mắt liền tràn ngập toàn bộ không trung. Thiên vẫn như cũ là sáng trong, lều tang lế nội không người lưu ý đến nải thiên biến hóa, lực chú ý tất cả đều đặt ở Tám Thẩm trên người. Tám Thẩm trong lòng có chút phát mao, cười gượng nói: Ngài muốn nói gì nha?" Kia tươi cười đau đớn tạ Thanh hiểu mắt, thiếu nữ mặt đẹp căng chặt, lạnh lùng nói, "Nói nói như thế nào vì ta huynh trưởng tính toán, nhà gái có nảy đó chỗ tốt. Tám Thẩm vừa rồi không phải đĩnh đạc mà nói sao? Như thế nào tới rồi cha mẹ ta linh trước liền không biết nói cái gì?" Tám Thẩm lặng lẽ túm túm vào áo, đôi mắt thoáng nhìn mợ, vẫn là Cửu Thái thái trước nói đi, "Các ngươi là khách." Mợ khinh thường liếc Tám Thẩm liếc mắt một cái, nghiêm mặt nói, "Này phân cái gì khách không khách?" Chúng ta chính là một lòng vì ân lâu suy nghĩ, không, có gì không thể nói. Thanh Hiểu, ngươi nhị biểu tỉ từ nhỏ liền cùng ngươi muốn hảo, nàng là cái cái dạng gì người ngươi là biết đến, đem ngươi nhị biểu tỉ gả lại đây cùng ca ca ngươi cộng độ cửa ải khó khăn chính là ngươi bà ngoại ý tứ. Các ngươi tưởng, còn có cái gì người so cứu ra biểu mọi càng chi kỳ đâu? Nhưng không giống có chút người không biết từ cái nào góc xó sỉnh làm ra cái cô nương tới, mặc kệ hương sứ đều tưởng hướng bá phụ tác. Tám thẩm vừa nghe không làm. Lập tức trả lời lại một cách nửa mai, "Cứ thái thái lời này là có ý tứ gì? Ta phải đối ân lâu để cô nương là tộc trưởng biết được. Một bút không viết ra được hai cái tạ tự, chúng ta chính là người một nhà, chẳng lẽ không ngóng trông ân lâu hảo? Hai người đều là đanh đá có thể nói, ngươi một lời ta một lư, tranh đến lực lượng ngang nhau, thực mau liền đã quên nơi này là trang trọng lạnh lạnh linh đường." Dạ Thanh Hiểu thường thường cắm một câu miệng, quạc gió thêm tủi. "Ta ân lâu ẩn ẩn đoán được muội muội làm như vậy tuyệt không phải bắn tên không đích." Toàn tư đầu tới đuôi mặt vô biểu tình nhìn trận này chờ khơi hải. Khương Tự đứng ở nhất ngoại sườn, có thể rõ ràng nhìn đến bầu trời tầng mây biến hóa. Liên ở mợ cùng tám thẩm tranh đến mặt đỏ hai hồng hết sức, kia tụng nhập trên đỉnh Vân Sơn đột nhiên sụp đổ đi xuống truy đi. Khương Tự nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Tạ Thanh Hiểu không khỏi bắt lấy thô giáp bạch vải bộ váy, khất chế theo bản năng đi xem Khương Tự xúc động. Mợ cùng tám thẩm đều nói là vì ta đại ca hảo, đại ca cùng ta liền càng lượng lực, chuẩn đến ca tình thất tẩu ý. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Tạ Thanh Hiểu khó xử làm mợ cùng tám thẩm tạm dừng đối chọi gay gắt, toàn hướng nàng xem ra. Linh trước, thiếu nữ một thân trong hiếu, khóe môi treo lên một mạt thảm đạm cười, mợ cùng tám thẩm ai nếu có thể chỉ thiên thể nói là toàn tâm toàn ý vì ta đại ca hảo, chúng ta liền tin ai? Sau đó cứ bên kia cô nương Quá Môn, tám thẩm mạc rành ra đầu tê dần, bất mãn nói, ngươi đứa nhỏ này, giả cưỡi vốn là chuyện tốt, phát cái gì thế a. Tạ Thanh Hiểu trực tiếp quay đầu, đối mợ nói, mợ Vậy tuyển ta nhị biểu tỉ đi." Tám Thẩm vừa nghe nóng này, vội giơ lên một bàn tay nói, "Ta thể, chúng ta chính là toàn tâm toàn ý vì ân lâu hảo, tuyệt không nửa điểm tư tâm." Mộ cho rằng Tạ Thanh Hiểu đột nhiên mất đi song thân đầu óc có chút không thanh tỉnh, hành sự mới có thể như vậy hoang đường vô căn cứ. Bất quá đúng là đầu óc không rõ ràng lắm, nha đầu này mới cái gì đều có thể làm ra tới, vì không cho Tám Thẩm nhặt tiếng y, không cam lòng lạc hậu giơ lên tay. Lúc này không cần thiết cùng một cái không quy củ tiểu nha đầu so đo. Đem việc hôn nhân đoạt lấy tới mới là chính sự. Ở mộng nghĩ đến, Lêu Tang lễ sự chỉ có hai nhà người biết, vô luận là cùng tám thẩm tranh chấp vẫn là hiện tại thể đều không tính là mất mặt. Cha mẹ mất huynh đệ phân gia náo đến túi bụi có khối người, người sao? Đối mặt rích lợi không tranh không đoạt là ngấp tử. Chờ nàng nữ nhi thành bá phu nhân, người ngoài chỉ biết nhìn đến nàng nữ nhi ngăn nắp thể diện, ai sẽ biết được này đó. Hai người tranh đoạt thể là lúc, bầu trời vân sơn đã trở nên đen nhánh. Nguyên bản còn tính sáng sủa lều tang lễ dường như một khối thật lớn miếng vải đen chụp xuống tới, nháy mắt tối sầm. Ngay sau đó chính là một đạo sấm sét lan xuống, ở mọi người bên tai phát ra một tiếng vang lớn, toàn bộ lều tang lễ giống như đều tùy theo rung lên. Mẹ cùng tám thẩm đồng thời thét chói tai ra tiếng. Linh đường một mảnh hắc ám, chỉ có sáp hong đuốc nhảy lên ánh nến, chợt nhìn trắng bệ tâm trầm. Các ngươi thật là vì ân lâu hảo, không biết từ chỗ nào truyền đến nữ tử sâu kín thanh âm. Màu tím kia chớp hoa phá trường không, chiếu rọi ra tạ thanh hiểu thảm đạm khuôn mặt. Tám Thẩm bỗng nhiên xoa xoa mắt, từng bước lui về phía sau, một chân giẫm tới rồi đốt tiền giấy chậu sảnh. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Tám Thẩm hai mắt sợ tới mức đăm đăm, té ngã lộn nhào ra bên ngoài chạy, chính là nàng trước mắt cách đó không xa thiếu nữ đột nhiên thay đổi bộ dáng, thành vĩnh xương bá phu nhân bộ dáng. Bá đại muội, nói dối sẽ thiên lôi đánh xuống. Cả người máu chảy đầm đìa vĩnh xương bá phu nhân hướng về phía Tám Thẩm âm trầm cười về phía trước đi rồi một bước. A, ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Vĩnh Xương bá phu nhân cơ hồ nháy mắt đi vào tám thẩm phía sau, lạnh lẽo đôi tay đắp thượng nàng cổ. Tám thẩm thực mau liền cảm thấy vô pháp hô hấp, một khuôn mặt nghẹn thành màu gan heo. "Làm ngươi nói dối, làm ngươi nói dối." Vĩnh Xương bá phu nhân tới tới lui lui niệm những lời này, nói dối sẽ thiên lôi đánh xuống. "Reng" một tiếng, sấm sét ầm ầm, phảng phất là ở tám thẩm bên người nổ vang, tám thẩm thậm chí có thể hằn ẩn, ẩn người được tóc tiêu hổ vị. Giang Thẩm lập tức lý trí hỏng mất, lớn tiếng nói: "Đương tha ta đi, ta không, dám, cũng không dám nữa. Chúng ta chính là nghĩ nước phụ sa không chảy xuống ngoài, làm tạ ân lâu cưới ta nhà mẹ đẻ cho chất nữ, đến lúc đó bá phủ sản nghiệp chính là chúng ta định đoạt. Đều là tạ gia người, bá phủ ăn thịt tổng nên cấp tộc nhân uống khẩu canh đi." Cùng lúc đó, mẹ nói cùng loại nói: "Chúng ta nếu không đem nữ nhi gả tiến vào, ân lâu việc hôn nhân còn không được làm hắn những cái đó tộc nhân đương một khối thịt mẹ nhớ thương." Tốt xấu doanh nhi là hắn ruột thịt biểu người đâu, cô em trồng lưu lại của hồi môn rượi vào cái gì tiện nghi người khác. Ngươi điên rồi, cho ta câm mồm. Tạ Thiên Hiểu cứu cứu xuống tới, giương tay đánh mợ một cái vang rội cái tát. Bất thúc nhấc chân hướng tám thẩm hung hăng đá tới, ngu xuẩn, ngươi thất tâm phong đi. Liêu Tang lễ ngoại mưa to giàn rùa, nhưng hắc thấu vân sơn lúc này tản ra, đại điệu lại khôi phục ánh sáng. Liêu Tang lễ nội mọi người sắc mặt khó coi, lạnh lùng nhìn nổi điên hai cái phụ nhân. Tam Thẩm cùng mợ đồng thời run rẩy, dần dần khôi phục thanh tỉnh. Ta đây là làm sao vậy? Tam Thẩm giơ tay đỡ đờ hỗn độn tóc mai, sờ đến thiếu đến quấn khúc một sợi tóc, lập tức sắc mặt trắng bệch, loang loáng nhớ tới là vừa mới dẫm đến nốt tiền giấy trậu xanh sau, bắn khởi hỏa tinh đem rơi dụng đầu tóc đốt cháy. Ngươi còn có mặt mũi hỏi, ngươi là chúng ta không thành? Bất thúc nổi giận đùng đùng quát. Một tiếng cười lạnh truyền đến, mang theo thiếu nữ độc lưu Thanh Thúy. Tạ Thanh Hiểu mặt vô biểu tình nhìn lại đó lòng mang quỷ thay người trước mặt mọi người, người tầm mắt bị hấp dẫn lại đây khi đột nhiên che mặt khóc lên, nguyên lai mợ cùng tám thẩm đều không phải thiệt tình vì đại ca suy nghĩ, đại ca nếu là thật đáp ứng rồi các ngươi đầu thất thành thân, cha mẹ ta tất nhiên chết không nhắm mắt. Thiếu nữ bi thương muốn chết nhìn về phía huynh trưởng, đại ca, ngươi nói có phải hay không? Tạ Ân Lâu nhìn về phía mọi người, ánh mắt phảng phất cái băng, là, cho nên áo đại tang nội thành thân nói thỉnh các vị trưởng bối không cần nhắc lại. Chương 184 ác niệm lại khởi Náo ra như vậy chê cười tới, lại muốn cưỡng bách tạ ân lâu áo đại tang chung cưới vợ, vô luận cùng tộc vẫn là nhà ngoại cũng chưa cái này mặt. Mọi người biểu tình xấu hổ, ở lều tang lễ hơi có chút nhóc không đi xuống ý tứ. Tạ Thanh Hiểu căng chặt tiếng lòng lúc này mới lòng xuống dưới, trong lòng bàn tay tất cả đều là ướt rẩm rễ mồ hôi. Bên ngoài rơi xuống mưa to tầm tã, mưa gió từ cửa giót tiến vào, thổi đến linh đường chung cờ trắng tất tốt lắc lư. Hóa vàng mã cái loại này độc đáo hương vị tràn ngập linh đường, khí vị phảng phất càng nồng đậm. Mọi người tìm lấy cơ hội vàng rời đi linh đường, trong chốc mắt linh đường cũng chỉ dư lại Tạ gia huynh muội cùng Khương Tử. Như vậy mưa to, phúng viếng khách nhân là sẽ không tới, linh đường có tạm thời yên lặng. Tạ Thanh Hiểu nhìn huynh trưởng, nước mắt rào rạt mà rơi. Tạ Ân lâu không tiếng động bắt tay dừng ở Tạ Thanh Hiểu đầu vai, đáy mắt có độ ấm. Khương Tử thấy huynh muội hai người có chuyện muốn nói bộ dáng, thức thời nói, "Thanh Hiểu, ta về trước nhà ở đi." Tạ Thanh Hiểu bắt lấy Khương Tử thủ đoạn, "A tử, ngươi như thế nào làm được?" Cái gì? Tạ Thanh Hiểu khó nén kích động, thiên lôi đánh xuống a, ngươi làm như thế nào được? Khương Tử sắc mặt cổ quái, Thanh Hiểu, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Tạ Thanh Hiểu bay nhanh liếc Tạ Ân lâu liếc mắt một cái, đương nhiên nghĩ đến bạn tốt hẳn là không muốn ở huynh trưởng trước mặt bại lộ cái này kinh người bản lĩnh, nghiêm mặt nói, ta nói giỡn. Đại ca, ta trước bồi á tử trở về phòng, đợi chút lại qua đây. Tạ Ân lâu nhìn xem Tạ Thanh Hiểu, nhìn nhìn lại Khương Tử, trong lòng biết hai người có việc gạt chính mình lại cũng không cứng bách, khẽ gật đầu. Tạ Thanh Hiểu lôi kéo Khương Tự trở lại trong phòng, giữ cửa một quan, gấp không chờ nổi hỏi: "A tử, hiện tại ngươi có thể nói đi." "Nói cái gì? Ngươi có phải hay không sẽ thần tiên pháp thuật, có thể làm lôi công điện mẫu nghe ngươi hiệu lệnh?" Tạ Thanh Hiểu đối mắt lượng lượng, cả người đều là hưng phấn. Khương Tự bỗng nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Tạ Thanh Hiểu dùng sức nắm lấy Khương Tự tay, rất là thân hữu: "A tử, vừa mới ngươi nên tỉnh lôi công hung hăng phách các nàng một chút." Không cần đánh chết, phách cái chết khiếp cấp cái giáo huấn cũng là được. Khương Tự vội vàng ngăn cản Tạ Thanh Nghiểu miên man suy nghĩ, "Thanh Nghiểu, ngươi suy nghĩ nhiều, ta nào có loại này bản lĩnh đâu. Nếu thật có thể hiệu lệnh lôi công điện mỗ, nàng tưởng đánh chết người nhưng quá nhiều, lôi công điện mỗ phòng trừng đều lo liệu không hết. Chính là lúc trước ngươi rõ ràng nói nghe được ngươi ho khan thanh khiến cho các nàng ở cha mẹ ta linh trước thề, kết quả các nàng mới vừa một phát thể liền thiên lôi đánh xuống." Khương Tự xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía phía chân trời lộ ra vài phần tình hình thực tế, bởi vì mây trên trời có thể nói. Dạ Thanh hiểu vẻ mặt mờ mịt, "A tử, ta không hiểu ngươi ý tứ." "Vẫn như thế nào có thể nói đâu? Ngươi lại là từ nơi nào học được này đó?" Khương Tự Tự giễu cười, xui xẻo nhiều, tổng hội gặp được chút cơ duyên, này đó cũng không nhắc lại. Tóm lại ngươi biết này, đó cùng quỷ thần chi lực không quan hệ là được, càng không thể giúp ngươi dẫn thiên lôi phách các nàng. Bất quá ta xem bộ dáng này, ta đại ca hôn sự bọn họ là không mặt mũi nhúng tay. Tạ Thanh Hiểu không phải cái để tâm vào chuyện vụn vặt, nghe Khương tự như vậy vừa nói không hề truy vấn, khóe miệng lộ ra một mặt trằm biếm, bọn họ lại tưởng nhúng tay, ta đại ca liền không cần cố kỵ cái gì, là bọn họ trước không biết xấu hổ ở trước công chúng mạch trần ra tới kia dơ bẩn tâm tư. Tạ Thanh Hiểu nói nước mắt từ khóe mắt lăn xuống xuống dưới, á tự, ít nhiều người, bằng không ta cùng với đại ca còn không biết bị bọn họ bức thành bộ dạng gì. Những cái đó nhà cao cửa rộng ngày thường phong cảnh vô hạn, chính là trong nhà cây trụ một khi sập Bị thân tộc nương các loại đường hoàng lý do hút máu ăn thịt không biết có bao nhiêu, Tạ Thanh Hiểu lại Thiên Chân cũng nghe thôi quá. Khương Tử trong lòng hổ thẹn, cũng không dám chịu này phân cảm kích, thẳng luôn nói, "Ngươi không trách ta ngày đó lắm miệng, ta đã thực hổ thẹn." Tạ thanh Hiểu, yên tâm, lại khó điểm mấu chốt đều sẽ quá khứ." Tạ Thanh Hiểu chậm rãi gật đầu. Bát Thúc tám thẩm trở lại ở tạm khách viện, không khí so bên ngoài báo tấp còn muốn trầm thấp. Trơ Cầm Ô đưa hai người lại nơi hạ nhân vừa ly khai, Bát Thúc bước xa vọt tới tám thẩm trước mặt. Một phen méo nàng và táo trở tay chịu một bạt hai, "Xuẩn bà nương, ngươi hôm nay là điên rồi không thành." Tám Thẩm kêu thảm thiết một tiếng, giơ tay chụp vào bát thúc mặt, "Ngươi mới điên rồi đâu? Làm ta xuất đầu chính là ngươi, ta đều phải bị thiên lôi đánh xuống, ngươi còn có mặt mũi giáo huấn ta?" Nữ nhân phát điên tới so nam nhân sức lực một chút không nhỏ, bát thúc tạ lóe hữu trốn, trên mặt vẫn là bị Tám Thẩm trảo ra một đạo tử. Nóng rát cảm giác đánh nốt lại, bát thúc bụng mặt, nhấc chân đem Tám Thẩm đá phiền, cả giận nói, "Trà hoa ta mặt" Ngươi là sợ người khác nhìn không chúng ta chê cười sao? Tám Thẩm Vị quất không thôi, là ngươi trước đối ta lại đá lại đánh. Ta nào có nỗi điên, chẳng lẽ ngươi không thấy được ở linh đường ta mới vừa một phát thể thiên liền đen, ngay sau đó chính là một đạo lôi rừng ở ta bên người. Nếu không phải ta phúc lớn mạng lớn, kia lôi tất nhiên liền rừng ở trên người. Nói bậy gì đó, chỉ là vừa vặn. Vừa vặn? Tám Thẩm thanh âm ngẩng cao, sao có thể là vừa vặn? Ngũ Đầu Cái kia đoàn mệnh quỷ tới tìm ta lấy mạng. Ngươi không nhìn thấy? Tám Thẩm trong miệng Ngũ Tẩu đó là Vĩnh Xương Bá phu nhân, con Vĩnh Xương Bá ở trong tộc đứng hàng thứ 5. Bát Thúc nhìn về phía Tám Thẩm ánh mắt càng thêm cổ quái, ngươi là thật điên rồi đi. Ta nhưng cái gì cũng chưa nhìn đến. Tám Thẩm sử sốt, bỗng nhiên bắt lấy Bát Thúc thủ đoạn, ngươi không thấy được Ngũ Tẩu một thân là huyết đột nhiên xuất hiện ở linh đường. Bát Thúc ném ra Tám Thẩm tay, tuy rằng cảm thấy xuân bà nương hầu luôn là ngứ, nhưng tâm lý cũng là một trận phát mau, bực nói, lúc ấy thiên lập tức đen. Bên ngoài lại sấm sét âm ầm, từ đâu ra ngút tổ. Nàng không phải nằm ở trong quan tài đâu. Kết quả ngươi lại đột nhiên nổi điên, nói như vậy nhiều nhận không ra người nói, hôm nay sự đều làm ngươi cấp làm tạm. Không có khả năng. Tám Thẩm thân sắc kích động, nàng liền đứng ở ta phía sau, dùng sức véo ta cổ, ta nếu là không nói lời nói thật, nàng liền bóp chết ta. Lão nhân, ngươi thật không nhìn thấy? Không có. Tám Thẩm ngẩn ngơ, đột nhiên nổi điên đấm đánh bắt thúc, đều là ngươi, một hai phải ta suốt đầu. Kết quả theo ta một người bị ngũ tẩu kia đoàn mệnh quỷ theo dõi, ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ nha? Bắt thúc đẩy Tam Thẩm một phen, được rồi, đừng nổi điên, ngươi lúc ấy nhất định là rối loạn tâm thần. Nếu là thực sự có quỷ béo ngươi, ngươi trên cổ có thể cái gì ẩn ký đều không có. Tam Thẩm sử xúc, thức mau như ở trong ngộng mới tỉnh, vọt tới trước gương tỉ mỉ kiểm tra cổ chỗ. Nơi đó bóng loáng một mảnh, không có bất luận cái gì dấu vết. Tam Thẩm lui về phía sau hai bước, tinh thần trợt lỏng xuống dưới sau có loại hư thoát cảm, thật là ta dối loạn tâm thần. Bằng không đâu. Tám thẩm vừa mới thả lỏng biểu tình lập tức đình trệ, không đúng à, nếu ta là dối loạn tâm thần, chương gia cứu thái thái như thế nào cũng dối loạn tâm thần đâu. Bắt thuốc trong lòng buồn trồn, trên mặt không cho là đúng nói, phụ nhân ra nhát gan, đột nhiên xét đánh lại là ở linh đường, bị kinh hoách. Đừng suy nghĩ này đó có không, người nói làm tạp việc này như thế nào bổ cứu. Chương 185 trang qu Tám thẩm xoa bị Trừ Sương mặt lạnh cười, ta như thế nào biết như thế nào bổ cứu. Bắt thúc trừng mắt, xuân bà nương, bá phủ lớn như vậy một khối thịt mỡ không ai che chở, thật vất vả tới cơ hội ngươi tưởng bỏ lỡ. Chính là hiện tại đã như vậy, chẳng lẽ còn có thể buộc thế tử đón dâu. Bắt thúc sờ sờ cằm, trong mắt lóe tham lăng quăng, đường này không thông liền nghĩ lại các biện pháp, các ngươi ở nữ nhân chú ý không phải nhiều sao? Lão bà tử, ngươi nếu là thừa dịp cơ hội này có thể quản bá phủ ra con sâu mấy cái tiểu tử cưỡi không tốt nhất bảnương. Tám Thẩm một ngông ngồi xuống, rót mấy khẩu trà lạnh thủy, đem lúc trước sợ hãi vứt tới rồi trên chín tầng mây đi, làm ta ngẫm lại. Như thế nào mới có thể nhúng tay bá phủ sự đâu? Lão nhân nói đúng, như vậy rất tốt cơ hội nếu là bỏ lỡ, nàng phải hối hận cả đời. Tám Thẩm trong mắt luận chuyện, vắt hết ốc nghi chủ ý. Bát Thúc biết Tám Thẩm phương diện này chú ý nhiều, không rên một tiếng uống nước trà, nhìn chằm chằm Tám Thẩm hơi sương sườn mặt sinh ra vài phần ảo não tới. Hẳn là trừu nhẹ điểm. Tám thẩm đột nhiên múa đuổi, có cái gì? Bát thuốc tinh thần tỉnh táo, đem thấy đáy chén trà hướng bàn trên bàn một phóng. Tinh tế bạch sứ chén trà, như vậy một bộ liền phải không ít tiền bạc, bá phủ ăn uống chi phí thật không phải thôn trang thượng có thể so sánh, quả thực so thần tiên còn tiêu dao. Bát thuốc nghĩ vậy chút, trong lòng liền một mảnh lửa nóng. Vĩnh Xương bán này một mạch vẫn luôn nhân khẩu đơn bạc, mấy thế hệ đơn truyền, tới rồi hiện giờ ở cùng trong tộc kỳ thật cũng không họ hàng gần. Cùng bắt thúc bọn họ đều là cách mấy phòng. Cũng may Vinh Xương Bá làm người phúc hậu, nhiều năm qua đối cùng tộc rất là chiếu cố, mỗi năm đều sẽ cấp trong tộc học đường, từ đường chờ bắt tiền bạc, gặp được trong tộc nhà Ai gia Thiên Thai nhân hòa đại sự, chỉ cần tìm tới môn tới đều sẽ thi lấy vị thủ. Chỉ tiếc lòng người không đủ rắn nuốt voi, mắt thấy nhiều năm như một ngày bó lớn bó lớn tiền bạc từ bá phủ tràn ra tới, đối bắt thúc tám thầm người như vậy tới nói, một lòng nghĩ Vinh Xương Bá phủ là núi vàng núi bạc xếp thành. Nơi nào còn nhớ vĩnh xương bá vợ chồng tình cảm. Ở bọn họ xem ra, bá phủ có tiền, chiếu cố tộc nhân là hẳn là, thậm chí còn cảm thấy cấp thiếu. Hiện tại bá phủ đương gia làm chủ đã qua đời, to như vậy gia nghiệp như thế nào có thể giao cho một cái còn không có thành niên hải tử cấp bại đâu. Tam Thẩm Thâm dò ra bên ngoài nhìn nhìn, đem tri khai cửa sổ quan hảo, hạ giọng nói, ta mắt lạnh nhìn thế tử là cái có tâm tư, việc này vẫn là muốn từ kia nha đầu trên người xuống tay. Ngươi nghĩ đến cái gì hảo biện pháp? Bát Thúc nghĩ đến Tạ Thanh Nghiểu ở linh đường trung hùng hổ giơ người, lắc đầu, kia nha đầu càng không phải cái dễ trọng. Tám Thẩm miệng một phiết, các ngươi nam nhân không hiểu, sẽ cắn người cẩu không gọi, nháo đến lợi hại đều là nửa số nước. "Hảo, chạy nhanh nói ngươi chú ý đi. Kia nha đầu nếu là bị bệnh, trong phủ không cái trưởng mối quản, 89 phần 10 muốn đi nhà ngoại tĩnh dưỡng đi. Nói không chừng vị kêu cứu thái thái sẽ lưu lại chiếu cố đâu." Tám Thẩm không cho là đúng cười cười, liền tính cứu thái thái lưu lại lại như thế nào? Thế tử việc hôn nhân bọn họ tuy rằng nói chuyện được, nhưng chỉ cần bọn họ không thể đem cô nương nhét vào tới, này bá phủ tổng không thể từ người ngoài quản ra đi. Nay đến nơi nào đều không đứng được chân. Gia nha đầu chỉ cần một bệnh, chúng ta chính là nàng cùng tộc, lại đánh tộc trưởng tên tôi ở, thế bá phủ xử lý một chút hậu trạch chẳng phải thiên kinh địa nghĩa. Rốt cuộc thế tử là cái tiểu tử, chẳng lẽ còn muốn xen vào trong nhà lông gà vỏ tỏi sự. Bát thúc nghe không khỏi gật đầu. Nay bá phủ quản gia quyền chỉ cần một sờ chạm. Liên Tính kia nha đầu quay đầu lại hết bệnh rồi, còn có thể đem chúng ta đuổi ra đi không thành. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, bá phủ ở không có nên đón danh chính ngôn thuận nữ chủ nhân phía trước, chúng ta là có thể ở bá phủ đương gia làm chủ. Liên Tính tương lai thế tử cưới vợ, khi đó trong phủ này, đó quan hệ chúng ta đều trải vớt lại, tường động chúng ta cũng không dễ dàng như vậy. Lão nhân, ngươi nói có phải hay không lý lẽ này? Lời nói là nói như vậy, nhưng kia nha đầu tuy rằng tương tâm, ta coi tinh thần vẫn là không tồi. Tám Thẩm trắng bắt thúc liếc mắt một cái, ta sống một fan số tuổi, ở linh đường đều có thể dọa ra rối loạn tâm thần tới, kia nha đầu nũng nịu một cái tiểu cô nương, gặp được cái không sạch sẽ đồ vật còn không dọa ra bệnh tới. Bắt thúc mắt sáng ngời, ngươi là nói, trang quỷ. Tám Thẩm vui vẻ, hơi có chút dương dương tự đắc, chính là trang quỷ. Chờ tới rồi ban đêm, tới cái phi đầu tán phát nữ quỷ hướng kia nha đầu trước mặt nhõng lên, xem không đem nàng dọa cái chết khiếp. Bắt thúc cho rằng phương diện này hắn so tám Thẩm nghiêm cần nhiều. Đều ý kiến nói, nếu muốn trang quỹ giò người, liền phải lập tức đắc thủ, chỉ là phi đầu tán phát không bảo hiểm. Muốn ta nói, đem mặt đồ trắng, tốt nhất nhìn không ra ngu con tới. Hai người khí thế ngất trời nghiên cứu án mặc quỷ chi tiết, cuối cùng nhìn nhau cười. Liền như vậy định rồi. Bát thúc lại cho chính mình đổ một ly trà, vướt vẽ tinh tế bạch sứ trên trà. Nay chén trà vướt thật là thoải mái, đều là tiền a. Tám thẩm ánh mắt lóe lóe, chính là ai đi trang quỹ đâu. Bát thúc bị hỏi đến sử sốt Tám Thẩm tự cô nói, chúng ta mang đến người không đáng tin cậy, Lâm Thời Thu mua bá phủ người lại không còn kịp rồi. Nàng nói đón nhận bắt thúc tâm mắt, từ đối phương trong mắt nhìn ra vài phần ý tứ tới, lão nhân, ngươi nên sẽ không để cho ta tới đi. Bắt thúc cười cười, lão bà tử, ngươi nhất thích hợp há tựa như ngươi nói, người khác cũng không yên tâm, việc này vẫn là đến chính mình tới. Tám Thẩm hơi ha mồm, đương nhiên nghĩ tới linh đường cặp kia lạnh lẽo tay cùng với suýt nữa dừng ở trên người sắm xét, không khỏi mở ra cái dùng mình, ta không được. Như thế nào không thành? Bát Thúc trừng mắt, Tam Thẩm không cam lòng yếu thế chừng trở về, ngươi như thế nào không đi? Ta một đại nam nhân, lưu tiến nữ hải gia chỗ ở, không phải thực dễ dàng bị phát hiện. Bát Thúc bản năng kháng cự cùng quỷ thần dính dáng. Giả thành nữ quỷ bộ dáng nếu là có người thấy, không phải càng đáng chú ý. Bát Thúc không lời gì để nói. Trước mắt trong phủ hạ nhân hơn phân nửa đều ở lều tang lễ bên kia vội vàng, cả ngày xuống dưới mệt đều mệt chết, tới rồi ban đêm khẳng định ngủ đến trầm. Lại nói thật thấy nữ quỷ dọa đều dọa chạy, ai dám hướng trước mặt thấu a? Tam Thẩm kháp bắt thuốc một phen, ta mặc kệ, dù sao ta một người không đi. Bắt thuốc không có biện pháp, chỉ phải đáp ứng cùng đi. Tới rồi buổi tối, mưa đã tạnh, mát mẹ phong từ cửa sổ thổi vào tới, thổi đến phòng trong giường màn qua lại phiêu dãng. A tử, ngươi còn không ngủ sao? Tạ Thanh hiểu thấy Khương tự đứng ở bên cửa sổ có một thời gian, ra tiếng hỏi. Khương tự cuối cùng hướng ngoài cửa sổ nhìn liếc mắt một cái, Lúc này mới đem cửa sổ quan hảo Tẩu hồi tạ Thanh Hiểu bên người, ngủ. Nhị Nhu hẳn là đã rời đi nơi này, nàng không có người được nó hơ thở. Bất quá hôm nay vũ gió to thật, sẽ ảnh hưởng nàng phán đoán. Nếu là Nhị Nhu còn ở, liền phải đói bụng. Đang bị nữ chủ nhân lo lắng đói bụng, Nhị Nhu ngậm một con phỉ gà xuyên qua hoa viên hướng Tạ Thanh Hiểu sân phương hướng chạy tới, chạy đến viện môn khẩu dừng lại, vọt đến một bên hoa mục sau. Vẫn là ăn xong phỉ gà lại vào đi thôi. Chương 186 chế cười. Nị Nưu tinh thật sự, oa ở trong góc gan vì gà, cư nhiên một tia thanh âm cũng chưa phát ra tới, vì gà phát ra mê người mùi hương cũng bị mưa to sau ẩm ướt bùn đất hơi thở che dấu. Một con vì gà thành thạo ăn xong, Nị Nưu thoải mái nheo lại mắt. Đây mới là hạnh phúc cẩu sinh a, buổi sáng mấy cái bánh bao chay tử ăn đến nó thiếu chút nữa nghẹn. Nị Nưu đứng dậy, lắc lắc trên người bọt nước, lỗ tai đột nhiên dựng lên. Nơi xa tới hai người, lén lút ở viện môn khẩu bồi hồi. Viện môn rơi xuống khóa. Như thế nào đi vào a?" Từ đầu tới đuôi bọc miếng vải đen tám thầm hỏi. Bắt thúc đồng dạng bọc miếng vải đen, chỉ lộ ra một khuôn mặt tối, tường viện không cao, ta nâng ngươi lật qua đi. "Vậy còn ngươi?" Tám thầm bắt lấy cổ áo trô miếng vải đen hỏi. "Xuân bà nương, ngươi tiến vào sau sẽ không từ bên trong giữ cửa xuyên rời đi sao?" Tám thầm bừng tỉnh, "Đúng vậy, như vậy cũng phương tiện dọa xong rồi kia nha đầu trốn đi." Một khi Tạ Thanh Hiểu nhìn thấy quỷ, khẳng định sẽ lớn tiếng thét chói tai. Đến lúc đó nghỉ ngơi nhà hoàng bà tử tất nhiên sẽ lên xem xét, nói vậy lại trèo tường chạy trốn liền tới không kịp cũng quá thấy được, thừa dịp hôn loạn từ viện môn khẩu trốn ra đi là lựa chọn tốt nhất. Tam thẩm nhìn nhìn cao hơn nàng nửa đầu tường viện, có chút khăn trương, lão nhân, ngươi nhưng cẩn thận điểm, đừng ngạ ta. Nào nhiều như vậy lời nói, chạy nhanh đi. Bắt thúc đi xuống ngồi sổm ngồi sổm, đôi tay giao điệp ra bên ngoài rôi ra. Ấm u chố, nhịn như vưng vàng ngồi, nghiêng đầu đánh giá hai người hành động Tám Thẩm đạp lên bắt thúc trên tay, nương bắt thúc lực đạo bò lên trên đầu tường, thật cẩn thận phiên qua đi. Bắt thúc gián chắn tường, nghe được bên trong truyền đến rất nhỏ rơi xuống đất, không khỏi lộ ra một cái tươi cười. Không bao lâu, viện môn nhẹ nhàng mở ra, tám thẩm nô đầu ra, hạ giọng hô: "Lão nhân, mau tiến vào." "Tèo cái gì?" Bắt thúc mắng một câu, bước nhanh hướng viện môn đi đến. Nhị Nữu nghiêng đầu nhìn bắt thúc đi qua đi, đứng lên run run mau, đem bọt nước ném đến vang khắp nơi, lặng yên không một tiếng động theo sau trườn vào viện môn, nâng lên chân trước đem hở khép cửa gỗ quan hợp lại, lại dùng miệng giữ cửa xuyên đẩy trở về. Đại cẩu toàn bộ quá trình động tác nước chảy mây trôi, thế nhưng không phát ra một tia tiếng vang tới, mà chỉ lo đánh giá sân bắt thúc cùng tám thẩm hồn nhân bất giác phía sau biến hóa. Tại thanh hiểu trụ sân danh chưởng Hà Cư, trong viện phương thảo phỉ phỉ, một gốc cây cây hành đã kết ra ngây ngô trái cây, hướng ngoài tường rọ ra rất nhiều quả cây. Hai người đánh giá một phen, nhìn thanh lênh chống vắng sân đều có chút khẩn trương. Sau một lúc lâu, Bát Thúc đẩy tám thẩm một phen, thất thần làm gì, còn không đem trên người của ngươi miếng vải đen kéo xuống tới. Tám thẩm kéo xuống miếng vải đen nhét vào bát Thúc trong tay, lộ ra một thân trắng bệ trắng bệ siêu lý điệ. Tiếp theo lại từ trong lòng ngực lấy ra một vật hướng trên mặt một mang. Nhị Nhu một đôi mắt đều tròn tròn, hiển nhiên là kinh ngạc tám thẩm biến hóa. Giờ phút này tám thẩm trên mặt mang theo một trương giấy trắng làm mặt nạ, mặt nạ thượng đôi mắt bộ vị chỉ để lại hai điều hẹp hòi khe hở dùng để coi vật, tuy rằng đơn giản, Nửa đêm đột nhiên nhìn đến lại cũng đủ doa người. Mau đi nha, sớm một chút xong việc sớm một chút trở về ngủ. Tam Thẩm khẩn trương hít vào một hơi, đi phía trước đi rồi hai bước dừng lại quay đầu lại hỏi, đứng ở cửa sổ là được sao? Rốt cuộc là lần đầu tiên trang quỷ, không kinh nghiệm nha. Trước gỗ cửa sổ, Tam Thẩm do dự mà vươn tay, nhịn như mắt nhíu lại, toàn bộ thân mình bay lên trời đêm mới vừa ở ngoài cửa sổ đứng yên Tam Thẩm phác gục trên mặt đất. Tam Thẩm vốn là có tật giật mình, Lại còn không có Tử Linh Đường gặp quỷ bóng ma chung đi ra, bị một đạo hắc ảnh đột nhiên bổ nhào vào không tự chủ được kêu thảm thiết lên, có quỷ a. Tiếng thét chói tai ngẩng cao chói tai, nháy mắt truyền ra thật xa. Bắt thúc cái này nháy mắt cũng giáng đốc, sững sờ ở tại chỗ đã quên phản ứng, thẳng đến mấy chỗ ngọn đèn dầu sáng lên, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, cất bước liền ra bên ngoài chạy. Hắn chỉ có một ý niệm, chạy nhanh thoát đi cái nải thị phi nơi, vô luận như thế nào không thể bị bắt lấy. Bắt thúc bổ nhào vào viện môn trước, Bất chấp xem liền dùng lực lôi kéo. Viễn Môn không chút sức mẻ. Một tia hàn ý từ Bắt Thúc Xương cùng nhắm thẳng tựa toán. Hắn tiến vào khi cố ý hở khép Viễn Môn, sao có thể kéo không ra? Nghĩ đến linh đường cổ quái, Bắt Thúc chân cẳng mềm nhũn, chẳng lẽ thật sự có quỷ? Ba ngày chợt đêm đen tới linh đường, thình lình xảy ra sấm sét cùng mưa to, còn có hai nữ nhân đồng thời nổi điên, này đó tình cảnh đèn kéo quân ở Bắt Thúc trong đầu hiện lên. Muốn nói hắn lúc ấy không có một tia ý tưởng là không có khả năng chẳng qua sợ bà nương chuyện xấu, Cường Trang không cho là đúng thôi. Nay đó nói ra thì rất dài, kỳ thật chỉ là trong nháy mắt. Nhị Nưu rời đi đạp lên tám thẩm trên mặt móng đuốt, cả người căng thẳng phi thoán đến bắt thúc phía sau, đối với hắn mông hung hăng một cắn. Ngao, bắt thúc phát ra một tiếng so tám thẩm còn muốn ngẩng cao kêu thảm thiết. Lần này không chỉ trong viện bóng người trên chúc, mà các khác sân nghe được thanh âm người hoặc là dẫn theo đèn lồng hoặc là cầm côn đồng, cũng có gấp gáp liền dậy, đều bất chấp xuyên liền hướng bên này chạy tới. Bất thúc nằm sấp trên mặt đất, liền bị người nào tập kích cũng không biết, ra sức dãy rủa. Nhị Nưu quay đầu nhìn đến ra bên ngoài hướng người, không nhanh không chậm buông ra miệng, lưu đến chân tường chuối Tây Tùng đi. Ai? Tới rồi người giơ lên đèn lồng qua lại hoảng, nguyên bản thanh lênh trống vắng sân tức khắc thoáng như ba ngày. Cửa sổ lặng yên không một tiếng động đẩy ra, Khương Tử cùng Tạ Thanh Hiểu sóng vai đứng ở cửa sổ ra bên ngoài thăm. Trong viện truyền đến một tiếng kinh hô thanh, "Quỷ!" Ra tiếng chính là cái tiểu nha hoàn. Sắc mặt Hoàng sợ chỉ vào trên mặt đất phi đầu tán phát người sợ tới mức chân mềm. Trên mặt đất nữ nhân nằm sấp, sườn mặt trắng bóng thấy không rõ ngũ quan, nghiêng vươn tới một bàn tay khô khốc như sải, ánh đèn hạ nhìn không có một chút huyết sắc. Nay phiên tình cảnh, nếu là một người thấy tất nhiên sẽ dọa cái chết khiếp, cũng may hiện giờ người nhiều, trừ bỏ khiêu khích vài tiếng kêu sợ hãi, nhưng thật ra không có khác phương ba. Lại có một tiếng kinh hô truyền đến, "Gì? Kia giống như là bắt lao ra." Khương Tử cẩn thận đánh giá Nói khẽ với Tạ Thanh Hiểu nói, cái kia nữ tử trên mặt đeo mặt nạ. Tạ Thanh Hiểu trong mắt lóe lửa giận, xoay người liền đi ra ngoài, đứng ở ngoài phòng thềm đá giơ lên thanh hồ, đem hai cái giả thần giả quỷ kẻ cắp trói lại. Vừa nghe đại cô nương phát ra tiếng, mọi người lập tức vây đi lên. Tám thẩm hoãn lại đây, nhảy dựng lên liền ra bên ngoài chạy. Người nhiều can đảm, vừa thấy nữ quỷ muốn chạy, mọi người ngược lại không sợ, một cái bà tử quyết đoán vươn chân đem nữ quỷ vướng ngã, nữ quỷ trên mặt giấy mặt nạ rất xuống dưới. Bị gió thổi trên mặt đất lay động. La Bát Thái Thái, mắt thấy bà tử lập tức nhận ra tới. Mắt thấy nha hoàn bà tử đem hai người bao quanh vây quanh, Bát Thúc che lại đổ máu ngâm nội nói, "Hiểu lầm, hiểu lầm." Tha Thanh Hiểu đi đến hai người trước mặt, lạnh lùng nói, "Hiểu lầm." Kia Bát tám Thẩm tám thầm đợi chút ở tộc nhân cùng ta cứu cứu bọn họ trước mặt nói một câu là cái gì hiểu lầm đi. Bát Thẩm vừa nghe luôn cuống, khóc cầu nói, "Tha Thanh Hiểu a, chúng ta chính là người một nhà." Như thế nào có thể đem người ngoài xả tiến vào chế giễu đâu?" Tạ Thiên Hiểu cười lạnh, "Đó là các ngươi chê cười, cũng không phải là ta chê cười. Ngươi tới, đi thỉnh thế tử, trong tộc trưởng cuối cùng với Cửu Lao gia bọn họ lại đây." Chương 187 có yêu quái. Trầm Hà Cơ đèn đuốc sáng trưng, đen nhìn ngịt đứng một đám người. Trương Gia Cửu Cửu mặt trầm như nước, giận mắng bắt thúc tám thẩm, "Các ngươi nửa đêm trà trộn vào ta cháu ngoại gái sân, đến tụt cùng ý muốn như thế nào?" Tuy là bắt thúc tám thẩm lươi tán hoa sen, Lúc này cũng ngượng ngùng nói không ra lời, hai người mặt già đỏ bừng, đổ mồ hôi đầm đìa. Mợ hư lạnh một tiếng, "Ú, Bác Lao gia, Bác Thái Thái cùng chúng ta ăn lâu, Thanh Hiểu thật đúng là người một nhà." Đại buổi tối xuyên thành như vậy liền hướng Thanh Hiểu trong viện chạy, như vậy người một nhà ta thật đúng là trưởng kiến thức. Tam thẩm vắt hết óc biện giải, "Ta, ta chính là làm bác ngậm, mơ thấy Thanh Hiểu gặp phiền toái khóc đến lợi hại. Cứu Thái Thái ngươi không biết, này ngậm cùng thật sự giống nhau." Ta tỉnh lại nghĩ tới nghĩ lui không yên tâm. Lúc này mới cùng lão nhân cùng nhau lại đây. Lão nhân, ngươi nói có phải hay không có chuyện như vậy nhi? Bát Thúc liên tục gật đầu, không sai. Tạ Thanh Hiểu cười lạnh đánh gậy hai người nói, đem giấy trắng chế thành mặt nạ dương tay nhón lên, Bát Thúc tám thẩm không yên tâm ta, tám thẩm liền mang cái này lại đây xem ta. La chê ta mệnh nặng, dọa bất tử sao? Bát Thúc hoàn toàn ngậm miệng, liên tục lau mồ hôi. Tám thẩm hấp hối dãy rủa, Thanh Hiểu ngươi không biết, ban đêm thí một trùng gió, trên mặt liền khởi bệnh sởi. Tạ Thanh Nghiểu trực tiếp đem mặt nạ ném tới rồi tám thẩm trên mặt, mặt đẹp tức giận đến đỏ bừng, ta xem là tưởng đem ta dọa ra cái tốt xấu tới, tám thẩm có thể công khai tu hú chiếm tổ đi. Tám thẩm há miệng thở dốc, nhìn mặt nạ bảo hộ Hàn Băng Tiếu nữ đột nhiên đánh cái giật mình. Đến lúc này nàng mới phát hiện, trước mắt cái này nha đầu nhưng không giống mâu thân của nàng như vậy là cái cục bộ tính tình. Này thế nhưng là cái trong mắt không xoa hà các. Thanh Nghiểu a, ngươi nghe tám thẩm giải thích. Đủ rồi, Đơn giản hai chữ vang lên, mỗi một chữ đều giống như băng hạt châu, tập đến người sợ hãi. Tạ Ân Lâu mặt vô biểu tình nhìn bắt thúc tám thẩm, khóe miệng hơi hơi dương lên, đưa bọn họ ra phủ. Bá phủ trung hạ nhân đã sớm không quen nhìn bắt thúc tám thẩm việc làm, nghe Tạ Ân Lâu một phát lời nói lập tức đem hai người khống chế được ra bên ngoài đẩy. Tám thẩm kêu trời khóc đất, "Ân Lâu à, chúng ta chính là ngươi thúc thúc thím, lại thế nào đều là trưởng bối của ngươi, ngươi cũng không thể đem chúng ta đuổi đi a." Ta ân lâu xem đều không xem khóc nháo phụ nhân liếc mắt một cái, hỏi sắc mặt xấu hổ một chúng cùng tộc trưởng mối, các vị thúc ba thím, này hai người nửa đêm xâm nhập ta muội muội chỗ ở, ý muốn trang quỷ hại người, ta thỉnh bọn họ ly phủ không tính đối trưởng đối bất kính đi. Bị hỏi người liên tục thở dài, trong đó một vị tuổi già nhất dẫm chân nói, việc này náo. Lão bác, các người hai vợ chồng thật là hồ đồ a. Này hai vợ chồng ỷ vào cha là tộc trưởng ngày thường ở thôn trang đắc ý quán, sớm có người nhìn không thuần mắt. Giờ phút này thấy bọn họ hành vi càng cảm thấy khinh thường. Có khác ngày thường đối hai người nhiều có khen tặng, trước mắt loại này tình hình cũng nói không nên lời hai lời tới. Mắt thấy tám thẩm hai vợ chồng làm âm ý vô dụng bị trong phủ tôi tớ ra bên ngoài đẩy, Tạ Ân Lâu đột nhiên dương giọng, từ từ. Bắt thúc cùng tám thẩm lập tức xoay đầu tới, trong mắt mang theo một tia hi vọng. Tạ Ân Lâu nhìn hai người ánh mắt tựa như xem hai chỉ tang ra khuyển, mang theo khinh thường cùng chán ghét, đã xảy ra loại sự tình này bá phủ cùng các ngươi cùng tộc tình cảm liền tính chặt đứt, về sau nhị vị không cần lại đăng bá phủ lại môn. Bát thúc trăm triệu không nghĩ tới Tạ Ân lâu sẽ nói ra loại này tuyệt tình nói tới, hắc mặt nói, "Ân lâu, ngươi đại gia gia chính là tộc trưởng." Tạ Ân lâu lạnh lạnh cười, "Ngươi hiểu lầm, ta cũng chưa nói cùng đại gia gia chặt đứt cùng tộc tình cảm. Các ngươi hôm nay việc làm, chờ ta cha mẹ đưa tang sau ta sẽ tự mình đối đại gia gia thuyết minh, thỉnh lại gia gia thay ta huynh muội hai người chủ trì công đạo." Ngươi Bát Thúc lập tức mắt choáng váng. Bọn họ hai vợ chồng lần này tới rồi hiệp trợ bá phủ lo việc tang ma tuy rằng tồn một ít tư tâm, nhưng không nghĩ thọc đến vụ thân nơi đó đi a. Hắn cha thân là tộc trưởng, mặc dù trong lòng tưởng thiên bọn họ, làm cho nhiều như vậy tộc nhân mặt cũng không dễ làm. Bát Thúc càng nghĩ càng kinh hãi, mắt thoáng nhìn bên người như cha mẹ chết bà thím già tử, giương tay chính là một bật hai, đều là người này ác độc bà nương làm chuyện tốt, còn liên lụy ta. Cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều lao nương nhỏ. Tang Thẩm cũng không phải là cái ăn chay, thoán lên liền trở về một cái tát, cho tới bây giờ cũng không cần thiết cố mặt, bất chấp tất cả nói cái gì kêu ta liên lụy ngươi. Không phải ngươi khuyến khích ta sao? Hiện tại sự tình bại ngược lại hoán ta một người. Ngươi cái này không lương tâm lão đông tây. Ở đây tộc nhân liên tục lắc đầu, chỉ cảm thấy mặt già đều ném hết, tuổi già nhất vị kia hắc mặt nói, "Thế tử, chạy nhanh sai người đem bọn họ hai vợ chồng đưa ra đi thôi. Quá mất mặt." "Ta không đi, ta không đi." rựa vào cái gì đuổi ta đi? Tám Thẩm khóc thiên thượng địa, không cam lòng quay đầu lại nhìn lại. Tỏ như ba ngày trong sân, một thân bạch áo tăng váy thiếu nữ xinh săn mà đứng, giọng lại đây ánh mắt như hàn băng hồ sâu. Tám Thẩm đánh cái giật mình, chỉ vào Tạ Thanh Hiểu Hồ, nha đầu thúi đã sớm chờ tính kế chúng ta, ngươi là cố ý nhìn chúng ta sủi sẹo. Ngươi này điên rồi đi, lúc này còn hồ ngôn loạn ngữ đâu? Trong viện mọi người khinh thường nói, ta không hồ ngôn loạn ngữ, nếu không phải cố ý tính kế chúng ta, Một cái tiểu thư khuê các trong viện như thế nào sẽ dưỡng yêu quái? Nam ở chân tường chuối tây tùng sau nhị ngưu bất mãn lắc lắc cái đuôi. Người này có thể hay không nói chuyện a? Nó rõ ràng là một con uy phong lẫm lẫm đại cẩu, như thế nào sẽ là yêu quái? Bát Thúc vừa nghe tám thẩm nói như vậy, lập tức nghĩ tới, dậm chân nói, "Không tội, viện này có yêu quái, chính là kia yêu quái tính kế chúng ta, chúng ta mới mới bại lộ." Tạ Ân Lâu nói tiếp, mắt lộ ra hàn quang, "Muốn đúng như này, Ta đây đảo muốn cảm kích các ngươi trong miệng yêu quái. Nhị Nưu đem miệng đi phía trước chảo thượng một phóng, nheo lại đôi mắt. "Ừm, ngươi này còn rất thật tính mắt, đương nhiên so với nó chủ nhân vẫn là thiếu chút nữa." Trầm Hà cơ xác thật có yêu quái, còn không ngừng một cái, mà là hai cái. Tạ Thanh Hiểu phì nhỏ, duỗi tay chỉ hướng tám thẩm vợ chồng, đối mắt đi song thân chất nữ làm ra như thế bị ở sự tới, các ngươi mới là yêu quái, bằng không ta thật sự nghĩ không ra một người tâm can như thế nào có thể như vậy hắc. Thiếu nữ nói nước mắt như mưa lạc, lẻ loi đứng ở trong viện giống như bị mưa gió giễu tấu nhu nhược nụ hoa, lệ người không cấm sinh ra lòng trắc ẩn. Gia Ân Lâu tiến lên, ôm lấy mọi mọi đầu vai, chạy nhanh làm cho bọn họ đi. Trương gia cứu cứu quát. Thằng đến bị đẩy ra đi, con chuyến đến bắt thúc không cam lòng tiếng la, thật sự có yêu quái tập cái ta, các ngươi không thấy được ta trên mông còn chảy huyết sao? Mọi người, cái này kẻ điên, hắn trên mông lại không nở hoa, ai không có việc gì nhìn chằm chằm hắn mông xem? Nhị Nưu nhàn nhã lắc lắc lông xù xù đuôi to. Đều nói nó như vậy uy phong lẫm lẫm đại cẩu như thế nào sẽ là yêu quái sao? Xem ra đại bộ phận nhân loại vẫn là hiểu lý lẽ. Khương Tử ánh mắt hoạt động, dương ở một bụi xanh biếc như tỏi chối tây diệp thượng, khóe môi nhẹ nhàng giơ lên. Nhị Nưu giữ nhà hộ viện chính là một fan hảo thủ đâu. Nha nàng Nhị Nưu như thế nào sẽ là yêu quái đâu? Thế nhân liền ái hồ luôn luận ngữ. Chương 188 Khương Tứ muội không phải là người như vậy. Cho Khôi Hải cuối cùng xong việc. Mợ khinh thường đảo qua tạ ra mọi người, ôm lấy Tạ Thanh Hiểu trấn an nói, "Thanh Hiểu, có cứu cứu, mợ ở đâu, bị ủy khuất liền cùng chúng ta giảng, đối những cái đó bất an hảo tâm không cần khách khí." Tạ Thanh Hiểu tránh thoát mợ tay, nhàn nhạt nói, "Đã biết." Mợ không khỏi ngượng ngùng. Không ít người trong lòng càng là âm thầm khinh thường, cũng không biết hai ba ngày ở linh đường phát rối loạn tâm thần nói như vậy nhiều nhận không ra người nói, hiện tại lại trang hiền lương. Sáng quắc dưới ánh mắt, mợ ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Là người liền sợ có tương đối, vốn dĩ nàng cùng Bát Thái Thái cùng nhau né mặt, là không tiện mở miệng, nhưng ai làm Bát Thái Thái hai vợ chồng trang quỷ hại người đâu? Lúc này nàng thân là Vĩnh Xương bá phu nhân nhà mẹ đẻ người, nên xuất đầu nói chuyện. Tạ gia tộc nhân đối mặt mợ châm chọc sắc thật không lời gì để nói, chỉ cảm thấy nan kham, trong lòng đối tám thẩm vợ chồng càng thêm tức giận. Tạ Ân Lâu lúc này đối mọi người chấp tay, "Các vị thúc ba tiếm, ta cùng với mọi muội không phải bất kính trưởng bối người, càng không phải huổng, cố cùng tộc chi tình." Hôm nay thật sự bị buộc bất đắc dĩ mới như thế. Về sau trong tộc Tư Đường, tộc học chờ tất cả phí tổn, tiên phụ, tiên mẫu ở khi như thế nào còn đương như thế nào, còn thỉnh các vị trưởng bối trở lại thôn trang trung thay chúng ta huynh muội giải thích một vài. Tạ Thanh Hiểu kinh ngạc nhìn huynh trưởng. Ngày xưa huynh trưởng lạnh băng ít lời, hiếm khi nói ra nhiều như vậy lời nói tới. Tạ Ân lâu đái mắt cất dấu lạnh lẽo. Thế nhân trọng hiếu đạo, trọng cùng tộc, chẳng sợ vĩnh dương bá phủ cùng này, đó tộc nhân đều là cách mấy phòng. Nhưng nói ra đi bọn họ vẫn là người một nhà. Nào phong ở đệ có bản lĩnh nào phong ở đệ liền phải đối gia tộc nhiều làm cống hiến, đây là thế nhân công nhận đạo lý, thiên kinh địa nghĩa. Hắn nếu là ngừng đối trong tộc tư đường, tộc học những cái đó cũng phụng, cũng không phải là đuổi đi bắt thúc tám thẩm đơn giản như vậy, càng sẽ rơi vào áp danh. Mặc dù hắn không tiếc danh dự, còn phải vì muội muội suy nghĩ, muội muội tương lai tổng phải gả người. Quả nhiên, tạ gia tộc nhân vừa nghe hết thể vẫn như cũ theo như cũ lệ, tức khắc kiến lòng. Xôi nổi nói, thế tử yên tâm chính là, lão bắt bọn họ hai vợ chồng xác thật thật quá đáng, việc này không phải các ngươi sai, quay đầu lại nếu là có người lung tung nói chuyện, thúc bá nhóm cho ngươi làm chủ. Ta đây cùng muội muội liền đa tạ các vị trưởng bối. Ta Ân lâu lại lần nữa chắp tay, "Đa đa khuyển, các vị trưởng bối sớm chút trở về nghỉ ngơi đi, Ân lâu sau đó còn muốn đi cho cha mẹ túc trực bên linh cứu." 17 tuổi thiếu niên ăn mặc một bộ bạch ma đồ tang, như một gốc cây đĩnh bạt bạch dương đứng ở trong bóng đêm, cứng cỏi. Đáng tin tuệ. Tạ gia tộc nhân âm thầm lật đầu, có đứa nhỏ này ở, xem ra bá phụ không thấy được sẽ chưa gượng dậy nổi, về sau đối đứa nhỏ này vẫn là muốn khách khí chút, đây chính là tương lai bá gia đâu. Tấm tắc, như vậy tuổi trẻ bá gia, khó trách lão bát hai vợ chồng động ai tâm tư, tưởng đem lão bát tức phụ nhà mẹ đẻ chất nửa gả lại đây. Khuyên đi rồi Tạ gia tộc nhân, ta ân lâu đối Trương gia cứu cứu chấp tay, cứu cứu cũng trở về nghỉ ngơi đi, trời tối rồi. Trương gia cứu cứu nghỉ ban ngày mợ kia phiên biểu hiện Thật sự không mặt mũi nào bày ra cậu khoản tới, Ngượng ngùng nói, "Kia cứu cứu liền đi về trước, ngươi túc trực bên linh, cứu cũng không cần quá ngoao, cẩn thận thân thể." Dạ Ân Lâu rũ mắt cảm ơn. Thẳng đến đi ra viện môn, mẹ con ở thấp giọng oán trách, "Thanh hiểu chính uy quất, thật tốt chữa trị quan hệ cơ hội nha, như thế nào liền đi rồi đâu?" Trương Gia Cứu Cứu cười lạnh, "Nếu không có ngươi ban ngày kia phiên hồ ngôn loạn ngữ, này xác thật là rất tốt cơ hội, hiện tại vẫn là thôi đi." Ngươi chẳng lẽ không thấy ra tới? Hai đứa nhỏ cũng không phải là như vậy hảo đoán đo. Nói tới đây, Trương gia cứu cứu ánh mắt ám ám, "Ngươi thật đúng là cho rằng ban ngày linh đường đột phát rối loạn tâm thần chỉ là trùng hợp." Theo tác thấy, này trong đó không thể thiếu bọn họ huynh muội bút tích. Mợ trong lòng nhảy dựng, "Ngươi là nói ta phát rối loạn tâm thần là bọn họ huynh muội dùng thủ đoạn?" Trương gia cứu cứu không hề răng, hiển nhiên là cam chịu. Mợ sắc mặt khó coi lên, lẩm bẩm nói, "Không thể đi. Bọn họ vẫn là hài từ đâu, có thể có như vậy bản lĩnh?" Trương Gia Cứu Cứu quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng sân, thở dài nói, hai tử cung hai tử chính là không giống nhau, Sử thượng còn có 12 tuổi, vì tương hải tử đâu. Người như vậy không phải số rất ít sao? Mợ nói thầm một tiếng. Trương Gia Cứu Cứu quay đầu, liếc mợ liếc mắt một cái, ngươi liền khẳng định bọn họ không phải số rất ít chung hai cái. Con nữa nói, ta dù sao cũng là bọn họ cứu cứu, vẫn là ngóng trông bọn họ tiền đồ. Chúng ta hai nhà có thể thân càng thêm thân đương nhiên càng tốt. Nếu là không thể, tổng không thể kết thủ, như vậy như thế nào không làm thất vọng ta muội muội. Nghe nói muội muội, muội phụ cùng ngày tang thân tin giữ, đem hắn nữ nhi gả lại đây tuy rằng có tư tâm ở bên trong, khá vậy sắc thật là vì bọn họ huynh muội suy nghĩ, như vậy tổng sói so hai huynh muội bị tộc nhân ăn tươi nuốt sống cường. Hiện tại xem ra, nhưng thật ra hắn làm điều thừa. Được rồi, những cái đó chú ý về sau liền không cần đánh, thuận theo tự nhiên đi. Trương gia cứu cứu để điểm nói. Mợ bĩu môi không hề răng. Trong lòng một trận cái cứng, này thật đúng là cá không bắt lấy, không duyên, cơ chọc một thân danh. Trầm Hà cư trung, Tạ gia huynh muội cùng Khương Tử vẫn như cũ đứng ở trong đình viện. Các ngươi cũng đều đi xuống đi. Tạ Ân lâu đối một chúng nha hoàn bà tử nói. Đại nha hoàn bà tử xôi nổi lui ra, hắn đem ánh mắt đầu hướng hai người, hỏi trước nói, bị sợ hay sao? Khương Tử mơ hồ cảm thấy đối phương trong mắt đem nàng bao phủ trong đó, dường như cùng dị vãng có chút bất đồng, tiến lặng lắc đầu. Tạ Thanh Hiểu Dương Ngôi, Không có, nhưng thật ra nhìn vừa ra trò hay, làm ta ra trong lòng một ngụm ác khí. Tạ ân lâu nhìn về phía Khương Tự. Khương Tự có chút mặc danh. Tạ đại ca một hai phải nghe nàng mở miệng nói. Tạ cũng không sự. Tạ ân lâu nhìn Khương Tự trầm mặc, ánh mắt thâm thúy. Lúc này liền tạ thanh hiểu đều rắc ra không thích hợp tới, theo bản năng đi phía trước đứng một bước, che ở hai người chi gian. Một bên là nàng huynh trưởng, một bên là nàng bạn tốt, nàng tuy ngóng trong hai người có thể trở thành một đôi. Nhưng nếu ác tự biểu lộ cùng ca ca không thích hợp, ít nhất ở ác tự thay đổi tâm ý phía trước nàng không thể lung tung đương hường nương. Chẳng sợ đơn thuần như Tạ Thanh Nghiểu cũng biết, thế đạo này đối nữ hài tử xa so nam tử hà khắc đến nhiều, bạn tốt cùng huynh trưởng đi được gần nếu là cuối cùng không có thể kết làm thân thuộc, có hại vẫn là bạn tốt. Đại ca, làm sao vậy nha? Tạ Ân Lâu thật sâu nhìn Khương Tử, rốt cuộc mở miệng hỏi, "Khương Tử muội, việc này có yêu quái sao?" Khương Tử cùng Tạ Ân Lâu đối diện, đôi lông mày nhẹ dương, mang ra vài phần ngoại ý một tới. Nguyên Lai like Tạ Ân Lâu là hoài nghi cái này. Nàng giương môi, vẻ mặt vô tội, không có nha. Trối Tây Tùng sau chỉ có nhà nàng nhịn nhưu, đương nhiên không có yêu quái. Tạ Ân Lâu cứng lại. Hắn đương nhiên không tin Bát Thúc tám thẩm suất sư chưa tiệp chỉ là vận khí không tốt, người khác không lưu ý, hắn đã sớm nhìn đến trên mặt đất sái lạc máu tươi còn có bát thúc trên mông phá động. Muội muội tự thân tình huống như thế nào hắn trong lòng hiểu rõ, mà nay liên tục xuất hiện hiếm lạ sự. Mỗi một lần đều đối bọn họ huynh muội có lợi, hắn lại nghĩ không ra là ai ở trong đó khởi tác dụng chính là ngất tử. Chính là Khương Tứ Muội cư nhiên đối hắn nói dối, còn không mang theo trước mắt. Khương Tứ Muội trước kia không phải là người như vậy a? Chương 189 ở ác gặp dữ. Đỉnh Tạ Ân lâu hơi kinh ngạc ánh mắt, Khương Tử sắc mặt không hề biến hóa. Nàng đương nhiên không có khả năng đem nhị Như bại lộ ra tới, chỉ có thể ra mặt rãy rả bộ hồ đồ. Bất quá Tạ Thanh hiểu hảo lựa gạn, Tạ Ân lâu lại không phải hảo lựa gạn người. Hắn nhíu lại mi, ánh mắt vẫn như cũ ở Khương Tử trên mặt Lưu Luyến. Khương Tử nhíu mắt, phà ra giá áp lực. "Đại ca, ngươi hỏi a tử cái này làm gì?" "Ta trong viện đương nhiên không có yêu quái nào." Tạ Thanh Hiểu nói tới đây khó được cong cong khóe miệng, xem như cười, "Ai trong viện cũng không có a." Trong bóng đêm, Tạ Ân lâu thiển màu nâu con ngươi quang mang lưu chuyển, càng thêm thâm, lệnh người nhìn không ra hắn cảm xúc tới. "Muội muội nói không rồi, thế gian này từ đâu ra yêu quái đâu?" Hắn hỏi như vậy Khương Tử muội Vốn dĩ cũng không phải muốn hỏi ra cái gì yêu quái. Khương Tứ muội nếu không muốn thừa nhận, hắn cần gì phải làm giúp quá bọn họ huynh muội nhân vi khó. Tạ Ân Lâu ánh mắt hoan hoãn, đối Khương Tự nhẹ nhàng gật đầu, "Đêm nay đa tạ Khương Tứ muội." Khương Tự thấy Tạ Ân Lâu không hề miệt mài theo đuổi, nhuận miệng cười, "Tạ đại ca khách khí, ta không có làm cái gì." "Đã khuya, các ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi linh đường." Nhìn huynh trưởng trước mắt càng thêm dày đặc thanh ảnh, Tạ Thanh Hiểu nhịn không được nói, "Đại ca, ngươi cũng muốn bảo trọng thân thể." Ngươi nếu mệt bị bệnh, ta một người làm sao bây giờ đâu?" Tạ Ân Lâu đối Tạ Thanh Hiểu hơi hơi mỉm cười, "Yên tâm, ta chịu đựng được, sẽ không làm ngươi chỉ có một người." Tạ Thanh Hiểu nháy mắt rướn khóe mắt, "Nếu không có Ka Ka, nàng thật sự không có chống đỡ đi xuống dũng khí. Mà hiện tại, nhìn thấy quá những cái đó sải lang hổ báo gương mặt thật, nàng càng không thể lùi bước, lẳng Ka Ka một người đối mặt những cái đó." Tạ Ân Lâu vô vô Tạ Thanh Hiểu đầu vai, hướng Khương tự gật đầu ý bảo, xoay người hướng viện môn khẩu đi đến. Chờ đi tới cửa chỗ dưới chân đột nhiên một đốn, chuyển mắt hướng chuối tây Tùng Phương hướng liếc liếc mắt một cái. Khương Tử trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng không khỏi một trận khẩn trương. Dạ Ân lâu phát hiện nhìn Nưu. Chuối tây Tùng sau, đối diện tuyến phá lệ mẫn cảm nhị Nưu cảnh giác dựng lên lỗ tai. Nay nhân loại phát hiện nó, nếu là đi tới nó là chạy nhanh chạy đâu vẫn là cắn một ngụm đâu. Nhị Nưu một cân nhắc, nó lại không phải đánh không lại, bỏ trốn mất dạng quá thật mất mặt, vẫn là cắn một ngụm đi. Bất quá nữ chủ nhân thoạt nhìn cùng người này quan hệ không tồi bộ dáng đâu. Nhị Nữu nghiêng đầu nhìn chằm chằm viện môn chỗ thiếu niên, khó được chần chờ một chút. Tính, vẫn là cắn một ngụm đi, liền tính nữ chủ nhân xinh khí, nam chủ nhân hẳn là sẽ cao hứng. Lấy định chủ ý đại khẩu thả lỏng lại, bình tĩnh chờ cắn người. Tạ Ân Lâu thu hồi tầm mắt, đẩy cửa mà ra. Khương Tử lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ Tạ Ân Lâu có hay không phát hiện dị thường, giáp mặt không vạch Trần Liên Hảo, dù sao nàng ra mặt hầu chỉ cần không giáp mặt vạch trần là có thể cắn chết không thừa nhận. Tạ Ân lâu là cái hành động mau, không ngừng đem bắt thúc tám thẩm suốt đêm đuổi đi ra ngoài, còn tức khắc tu thư một phòng, mệnh quản sự cùng một vị tộc thúc thiên sáng ngồi chờ cửa thành khai liền đi trước tạ gia trang tử tìm tộc trưởng báo cáo ngon ồn. Quản sự cùng tộc thúc ngày mới tờ mờ sáng liền cưỡi ngựa ra khỏi thành, nửa đêm bị đuổi ra đi bắt thúc tám thẩm ăn ngủ đầu đường, nửa đêm trước trơ mắt nhìn chằm chằm đầy trời đầy sao ngủ không được, sau nửa đêm mơ mơ màng màng ngủ rồi. Trở vừa mở mắt Thái Dương đều phơi mông. Hai người liền gằn cũng chưa sát, một thân chật vật ra khỏi thành, tưởng chạy nhanh trở lại thôn trang trước tìm tộc trưởng trang đáng thương đi. Vào trước là chủ, rất nhiều trước đó hòa giải sau nói nhưng không giống nhau. Chờ hai người trở lại thôn trang, đỉnh tộc nhân khác thưởng ánh mắt hướng ra đi, phía sau có người phun khẩu nước miếng, phi, thật là mất mặt xấu hổ. Tam thẩm ỉ vào cha chồng là tộc trưởng ở thôn trang xem như đắc ý người, đâu chịu nổi loại này khí, nghe vậy lập tức xoay người lại. Biéo Hung rất nói, ngươi nói ai đâu? Phụ nhân nếu môi, mắng ai ai trong lòng không cái số nhà. Ngũ ca hai vợ chồng đi rồi, thì cốt còn chưa hàn đâu, có người liền nhớ thương nhân già to như vậy ra nghiệp, cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Tam Thẩm vừa nghe thiên lôi đánh xuống bốn chữ, cả người chính là run lên. Nàng hiện tại nhất nghe không được cái này. Cái gì thiên lôi đánh xuống a? Nha, ta như thế nào không biết ngươi chừng nào thì cùng Ngũ ca như vậy thân cận, người đều đã chết còn thượng đội vàng lệnh bợ đâu? Đáng tiếc a, mỹ nhãn vực cho người mù xem luận khởi chửi đồng, tám thẩm nhưng không thua người. Chẳng phải biết Vĩnh Xương Bá phủ quản sự sớm tới một bước đem hai người việc làm run lên cái sạch sẽ, lại có cùng tiến đến tộc thúc làm chứng, hiện tại tộc nhân đều đã biết hai người rẻ pha, xem như chọc nhiều người tức giận. Có chút người là lon gà ân, gánh gạo thù, nhưng cũng có chút người lương tâm còn ở. Vừa rồi nói chuyện phụ nhân chính là chịu quá Bá phủ ân huệ, nghe tám thẩm Âu luôn huênh ngư, một ngụm cục đàm phun ở trên mặt nàng, ta phi Ngươi trong miệng ngai cái gì rồi đâu? Ta nam nhân không có thời điểm năm cái hài tử mắt thấy đều phải chết đói, là Ngũ Ca Ngũ Tẩu cấp mạng sống tiền. Ngũ Ca thấy nhà ta lão nhị cơ linh, còn chuyên môn gia tiền cùng hắn đi học. Ngũ Ca Ngũ Tẩu ân tình có Bạch Nhãn Lang không nhớ kỹ, ta chính là nhớ kỹ đâu. Đi, tìm tộc trưởng nói rõ lý lẽ đi, tộc trưởng hôm nay nếu không đem các ngươi hai cái lòng dạ hiểm độc lạn phổi đuổi ra đi, ta liền chạm vào chết ở tộc trưởng cửa nhà, cũng coi như còn Ngũ Ca Ngũ Tẩu ân tình. Tộc nhân tình cảm quần chúng xúc động, xô đẩy bắt thúc tám thẩm đi tộc trưởng ra. Loại này tình cảnh hạ tộc trưởng mặc dù tưởng tồn tư tâm cũng không biện pháp, huống chi có thể đương tộc trưởng cần thiết là được cao vọng cho người, người như vậy nặng nhất danh dự, vì bình ổn nhiều người tức giận trực tiếp đem bắt thúc tám thẩm đuổi ra thôn trang. Người đương thời phá lệ trọng tông tộc, tông tộc chói buộc còn muốn áp đảo luật pháp phía trên, tỉ như trong tộc sử chí người nào đó, quan phủ là sẽ không nhúng tay, mà mất đi tông tộc che chở người liền sẽ thực bi thảm. Bất thúc tám thẩm kêu phá huyết hầu cũng không có thể xử tộc trưởng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, từ nay thật dài một đoạn thời gian mất đi tin tức. Tạ Ân lâu quỷ gói linh đường, mặt vô biểu tình nghe quản sự đưa lỗ tai bẩm báo tình huống, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, nhìn quan tài thượng lủi trắng hoa mặc nói, "Phụ thân, mẫu thân, các ngươi yên tâm đi, nhi tử sẽ khởi động bá phủ chiếu cố hảo muội muội." Thức mau vĩnh xương bá vợ chồng đầu thất qua, Khương Tử thấy Tạ Thanh Hiểu tinh thần chuyển biến tốt đẹp, liền đưa ra hồi phủ. Tạ Thanh Hiểu tuy rằng trong lòng không tha, nhưng cũng biết không có lưu người lâu trụ đạo lý. Lúc này nàng không khỏi nhìn huynh trưởng liếc mắt một cái, thầm nghĩ đại ca nếu có thể cùng á tự kết làm quyến lữ thì tốt rồi, như vậy các nàng là có thể cả ngày ở bên nhau. Nói đến cùng, vẫn là ca ca không biết cố gắng. Thiếu nữ trong mắt hai đoáng làm Tạ Ân lâu không thể hiểu được rất nhiều có chút chịu không nổi, vội đối Khương Tử nói, "Khương Tử muội, ta đưa ngươi ra phủ đi." Tạ Thanh Hiểu khẽ miệng hơi trĩu. Đại ca như vậy gấp không chờ nổi tặng người ra đi, cũng có trách không làm cho người thích. Hai phủ ly đến như vậy gần, không cần phiền toái tại đại ca. Tạ Ân Lâu kiên trì, Khương Thứ muội bồi thanh hiểu lâu như vậy, đưa tiễn là hẳn là. Khương Tử không phải xấu hổ người, thấy Tạ Ân Lâu nói như vậy, liền không hề chối từ. Thế nhân ai xem náo nhiệt, đặc biệt việc hiếu hỷ náo nhiệt yêu nhất xem. Vĩnh Xương ba vợ chồng mất, Thỉnh Tân Nhân, đạo sĩ các hơn 10 người làm đạo trưởng, diễn tấu sáo và trống mỗi ngày dẫn vô số người tới xem. Úc Cẩn cũng là lôi đả bất động tới xem náo nhiệt một viên. Chương 190 bị tập kích. Phong Vương Nghi thức còn ở chuẩn bị trung, Yến Vương phủ càng là không có sửa chữa hảo, ở Úc Cẩn xem ra, ngày đó đều là không đáng giá nhắc tới việc vặt, đương nhiên không có cùng Khương Tự thấy một mặt quan trọng. Ngày ấy, Khương Tự nước mắt dường như tiểu cái rủi, ở hắn đáy lòng gõ ra hố. Hắn thập phần muốn biết nàng vì cái gì như vậy thương tâm, chính là nàng thế, nhưng ở tại Vĩnh Xương bá phủ không đi rồi. Nghĩ đến Vĩnh Xương bá trong phủ có một vị mặt mày thanh lánh tuấn tú thiếu niên, ức thân hoàng tử này trái tim liền bất ổn. Hắn đã sớm tìm hiểu đến rõ ràng, vị này Vĩnh Xương bá thế tử cùng á tự là Thanh Mai trúc mã, từ nhỏ liền có tình cảm, hiện tại đều hiểu chuyện lại đến cái sớm chiều ở chung, vạn nhất á tự nhất thời luẩn quẩn trong lòng làm sao bây giờ? Không sai, ở lúc cần xem ra, thương tử tâm duyệt trừ bỏ hắn ở ngoài bất luận cái gì nam nhân đều thuộc về luẩn quẩn trong lòng. Chủ tử, huống nước Long Đán đưa qua một cái ấm nước. Túc Cẩn rỗi tay tiếp nhận, nhấc một ngụm thủy, thần sắc đột nhiên cứng lại, bắt lấy ấm nước tay không khỏi tăng lớn lực đạo. Vĩnh Xương bá phủ cửa ngoại, Tạ Ân Lâu dừng lại hướng Khương Tự chấp tay, "Khương tứ muội, mấy ngày nay phiền toái ngươi." "Ấn quý cũ, trọng hiếu trong người người là không thể tiến nhà người khác môn." Khương Tự bốn gối đáp lễ, "Tạ đại ca không cần như thế khách khí, ta cùng với Thanh Hiểu là tốt nhất bằng hữu." Tạ Ân Lâu sờ lên thần sắc hơi hoãn, "Thanh Hiểu có Khương tứ muội bằng hữu như vậy, là nàng mai mắn. Khương Tự trong lòng hổ thẹn, rũ mắt tránh đi Tạ Ân Lâu tầm mắt, thấp thắm nói, cũng không có. "Tạ đại ca, ta về trước phủ, không chậm trễ ngươi vội." Ngắn ngủn 7 ngày Tạ Ân Lâu đã gây một vòng, một bộ bạch ma đồ tang lỏng lẻo tròng lên trên người, lại làm hắn có vẻ càng thêm thanh tuấn đĩnh bạc. Cha mẹ đồng thời mất, đối với chỉ có thể dựa vào chính mình chống đỡ người tới nói không thể nghi ngờ cực ngao ngời, vô luận từ tinh thần thượng vẫn là thể lực thượng. Tạ Ân Lâu bình tĩnh nhìn Khương Tự, Muốn cười cười lại không có sức lực, cũng không hợp thời nghi, chỉ phải phóng nhu thanh âm, Khương Tứ mỗi đi thong thả. Khương tự hơi gật đầu, vội vàng rời đi. Tạ Ân lâu đứng đó một lúc lâu, xoay người hồi phủ. Úc Cẩn tức giận đến đem ấm nước đều niết bẹp, ném hồ tắc, ngửa đầu tuế nước. Long Đán nhìn ở trong mắt, âm thầm lắc đầu, nhìn chủ tử bộ dáng này không giống như là uống nước, đảo như là uống giấm. Bọt nước theo Úc Cẩn khệ miệng chảy xuống, hoàn toàn đi vào cổ, chờ một hồ thủy rót xong rồi, Hắn đem ấm nước một ném, sải bước hướng Đông Minh Bá phủ đi đến. Quả nhiên sợ cái gì tới cái gì, vừa mới ác tự cư nhiên không dám nhìn Tạ Ân lâu kia tiểu tử. "Chủ tử." Long Đán nhấc chân đuổi theo. Úc Cẩn bước chân một đốn, thẳng tắp nhìn chằm chằm Long Đán, "Ta hỏi ngươi, một nữ hài tử ở một người nam tử trước mặt khẹn thùng, này thuyết minh cái gì?" Long Đán buột miệng thốt ra, "Thuyết minh nàng hiếm lạ hắn." Úc Cẩn mặt hoàn toàn đen. Long Đán chớp chớp mắt. "Giống như đã đúng." Thấy Úc Cẩn nhấc chân liền đi, Long đán vội vàng ngăn lại, "Chủ tử, ngài muốn đi đâu nhi?" "Đi tìm nàng hỏi rõ ràng." Long đán một phách cái trán, "Chủ tử, nơi này cũng không phải là Nam Cương a, hiện tại nhiều người như vậy xem náo nhiệt đâu, ngài đuổi tới nhân gia cổng lớn hỏi cái này hỏi kia, chỉ sợ không thích hợp đi." Úc Cẩn nhắm mắt lại, phục lại mở, kết lực khắc chế trong lòng sông quận biển gầm lên tung, lạnh lùng nói, "Ngươi nói đúng. Ban ngày không thích hợp, kia liền buổi tối Vân An, dù sao á tử về nhà." "Cái gì?" Ban đêm sông vào Hương Khê không phải quân tử việc làm. Ha ha, hắn chính là đăng đồ tự a, bất quá chỉ vui đối a tự một người chơi lưu manh mà thôi. Úc Cẩn là cái nhận định ngươi liền không quay đầu lại tính tình, trong lòng hạ quyết tâm, bỏ xuống Long Đán liền trở về đi. Về trước nuôi trong nhà tinh xúc duyệt. Bởi vì vinh xương bá phủ trận này tang sự, toàn bộ đường cái đều là náo nhiệt, đám người chen vai thích cánh, Thức Mao liền ngăn cách lúc Cẩn cùng Long Đán khoảng cách. Long Đán dừng ở mặt sau vội tê, chủ tử Từ từ tiểu nhân a. Úc Cẩn trong đầu còn ở lần qua lộn lại hồi phóng vừa mới thiếu nữ xấu hổ rũ mắt cảnh tượng, nơi nào để y thị vệ kêu gọi, dưới chân càng đi càng nhanh. Một người nam tử từ Úc Cẩn bên cạnh người đi qua. Nam tử mặt mày cực kỳ bình thường, quần áo cũng lại tầm thường bất quá, để vào biển người chung liền như không chớp mắt một cái bập nước, là chẳng sợ mới vừa đánh quá đối mặt quay đầu liền không nhớ rõ diện mạo cái loại này người. Như vậy một người ở chen chúc trong đám người từ Úc Cẩn bên người đi qua. Tự nhiên không có khiến cho bất luận cái gì chú ý. Đương hai người đan xen mà qua khi, nam tử ống tay áo trung hàn quang chợt lóe, sáng như tuyết chủy thủ hướng Úc Cẩn đâm tới. Úc Cẩn tuy rằng thất thần, nhưng nhiều năm qua ở trên chiến trường chém giết cộng thêm Thiên Phú nơi, sớm dưỡng thành một loại đối nguy hiểm kinh người trực giác, đương người nọ giơ lên chủy thủ khi thân thể trước một bước có phản ứng hướng một bên tránh đi, thuận thế giơ tay đi bắt người nọ thủ đoạn. Nguyên bản đối với ngực đâm tới chủy thủ cuối cùng khó khăn lắm từ hắn cánh tay trô xe qua. Chuy thủ cạo đầu như bùn, chiếc màu xanh lá lửa y lý tức khắc bị cắt qua, cánh tay trồ huyết châu thấm ra tới. Một cổ tê tê rạo rạo cảm giác truyền đến. Úc Cẩn sắc mặt đột biến. Truy thủ thượng có độc. Chủ tử. Long Đán cách đám người nhìn thấy này phiên dị trạng, rốt cuộc bất chấp mà khác, ra sức đẩy ra che ở phía trước người vọt lại đây. Cái này ngay lập tức, Úc Cẩn cùng cầm trong tay truy thủ nam tử đã giao phong mấy lần, tốc độ cực nhanh thậm chí cũng chưa khiến cho bên cạnh người chú ý. Thấy Long Đán xông tới, Nam tử nhanh chóng quyết định lui về phía sau, chui vào đám người cất bước liền chạy. Đuổi theo. Úc Cẩn quyết đoán đối Long Đán ra lệnh. Ngay thường Long Đán tuy rằng hi hi ha ha, ở Úc Cẩn trước mặt hơi có chút không lớn không nhỏ, nhưng thời khắc mấu chốt đối chủ tử phân phó lại không dám đánh nửa điểm chết gấu, lập tức liền đuổi theo. Hắn cũng không biết Úc Cẩn giờ phút này đã chúng độc. Theo Long Đán không ngừng đẩy ra chặn đường người đi phía trước chạy, mọi người rốt cuộc phát hiện các thưởng, thật náo nhiệt thiên tính thúc đẩy bọn họ theo sau. Túc Cẩn nhân cơ hội tới đến bên đường, nhìn liếc mắt một cái cánh tay thượng miệng vết thương. Lúc ấy hắn phản ứng rất mau, miệng vết thương kỳ thật chỉ có nhợt nhạt một đạo, chỉ là lúc này chảy ra huyết trâu đã biến thành đen nhầy sắc. Túc Cẩn giơ tay sờ hướng hệ ở bên hung túi tiền. Túi tiền có hắn ở phía nam được đến giải độc hoàn, có thể giải trăm độc. Chỉ là đưa hắn tay sờ lên thủ công hoàn mỹ túi tiền, lại dừng động tác. Hắn nháy mắt thay đổi chủ ý, bước chân hơi lương hướng một phương hướng chạy đi. Nếu là Long Đán còn ở Liên có thể phát hiện Úp Cẩn sở đi phương hướng cũng không phải tứ tử ngẫu nhỏ, mà là tương phản phương hướng. Xuyên qua mấy cái hẻm nhỏ, Úp Cẩn rựi vào một hộ trước cửa, dùng sức vô vô môn. Ai? Bên trong cánh cửa cảnh giác thanh âm truyền đến, từ thanh âm có thể nghe ra là danh tuổi trẻ nam tử. Ta. Úp Cẩn đơn giản trả về một tiếng. Bên trong cánh cửa một trận trầm mặc. Ngươi là ai? Một lát sau, bên trong cánh cửa thanh âm lại lần nữa vang lên. Lúc này Ngoài cửa truyền đến đông mà một thanh âm vang lên, hình như là trọng vật đện ở trên cửa. Bên trong cánh cửa người trẻ tuổi hoảng sợ. Chẳng lẽ là cái nào thiếu đạo đức tới phá cửa? Hắn đem lỗ tai gần sát nghe so nghe, lại nghe không đến bất luận cái gì động tĩnh. Nghĩ nghĩ, người trẻ tuổi vẫn là lặng lẽ đem đại môn kéo ra một đạo khe hở, ra bên ngoài vừa thấy không khỏi run lấp cập. Ngoài cửa cư nhiên đảo cá nhân. Người trẻ tuổi nháy mắt mở ra môn. Chương 191 chúng đột. Theo viện môn mở ra, ngoài cửa người một bàn tay hoảnh ở trên ngửa. A Phi phản ứng đầu tiên chính là tả hữu xung quanh, xem có hay không người nhìn thấy một màn này. Thấy bốn bề vắng lặng, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nói thầm nói, thật là nhân tâm hỏng rồi a, như vậy khoan đường, cái không vượng, vượng ở nhân gia cửa. Chờ đợi cứu trợ ức cần, thật không nghĩ tới, á tự tìm chạy chân cư nhiên là loại người này. Nay hộ dân trạch là Khương Tự thuê xuống dưới, nguyên bản lão Tần ở trụ, sau lại lão Tần trà trộn vào Đông Bình Bá phủ Đường Sa Phu. A Phi mỗi ngày liền sẽ lại đây một thời gian, một là có cái an toàn đặt chân địa phương, nhị là có việc phương tiện cùng lão Tần liên lạc. Úc Cẩn đối này đó rõ ràng, đây cũng là hắn chúng độc không trở về tức tử ngõ nhỏ mà đến nơi này nguyên nhân. Thê Ác tự chạy chân người thấy hắn loại tình huống này, tất nhiên sẽ đi nói cho Ác tự, đến lúc đó Ác tự liền sẽ lại đây, không cần hắn lại chờ đến buổi tối. Bị Úc Thân hoàng tử ký thác kỳ vọng cao A Phi lén lút xem xét đầu, túi người kéo khởi hắn hai cái cánh tay, nhỏ giọng nói, "Không được đến chạy nhanh đem người này ném tới nhà người khác cửa đi lên. Úc Cẩn không thể nhịn được nữa ngẩng đầu, ý bảo chính mình còn sống. A Phi sử xúc, xoa xoa mắt, "Gì? Người này quen mặt." Úc Cẩn mí mắt run run. Tiểu tử này lại không phải chưa thấy qua hắn, giống hắn như vậy tuấn lãng suất chúng người, thấy một lần chẳng lẽ còn không thể ấn tượng khắc sâu sao? Khô khô khụ, Úc Cẩn nhẹ giọng ho khan hai tiếng. A Phi bừng tỉnh đại ngộ, "Này hình như là cô nương nhận thức người." Nói xong lời này, A phi lại là một trận trơ mặc. Úc Thất hoàng tử suýt nữa độc khí công tâm, vì cái gì nhận ra hắn còn ở do dự. Cô nương cùng với người này quan hệ giống như chẳng ra gì đâu. A phi vẫn như cũ do dự mà, Úc cẩn cả người run rẩy, tiết hầu một trận tanh ngọt. Thật muốn nhảy dựng lên vặn gãy tiểu tử này cổ. A phi chần chờ một lát, thở dài một tiếng, thôi, vẫn là trước đem người kéo vào tới, hỏi một chút cô nương ý tứ rồi nói sau. Không lung tung làm chủ chính là A phi hảo thói quen. Ông cần cái đầu tuy cao, lại còn có thiếu niên đơn bạc, A Phi không phí quá lớn sức lực liền đem hắn kéo vào trong viện, tìm Lão Tần truyền lời đi. Lão Tần đã thực thích giữ hiện tại sinh sống, hoặc là nói vì chờ đợi cùng chuyển thế vị hôn thê tử lại gặp lại cái kia khả năng, cái dạng gì sinh hoạt với hắn mà nói đều là giống nhau. A Phi đi tìm tới khi, hắn chính lười nhác phơi thái dương. A Phi hâm mộ đến không được, ta nói Lão Tần, ngươi cuộc sống này đủ mỹ. Lao tần thu hồi rừng ở Vĩnh Sương Bá Phủ hồ vải bố trắng trên cửa lớn tấm mắt, cười cười không nói chuyện. Từ cô nương đi Vĩnh Sương Bá Phủ, hắn mỗi ngày liền ở chỗ này nhìn chằm chằm. Hắn không có cách nào theo vào đi, ít nhất cô nương một khi gặp được cái gì phiền toái có thể mau chóng biết. Nghe A Phi nói sự, Lao tần thực mau đem tin tức chuyển cho A Man. A Man vừa nghe cũng không dám chậm chế, vội vã chạy về hải đường cư, cô nương, đã xảy ra chuyện. Khương tự mới hồi phủ không lâu ẩn quy củ muốn đi đen đuổi mới có thể cấp trưởng bối thành an, một phen bận rộn xung dưới, trở lại hải đường, cư vừa mới nghỉ ngơi khẩu khí mà thôi. Chuyện gì? A Man gấp đến độ trắng bệnh sắc mặt lệnh Khương tự trong lòng ngải dự. La Dư công tử đã xẻ ra chuyện. Khương tự dùng sức siết chặt trong tay chén trà, thanh âm khẽ nhíu, hắn như thế nào? Dư công tử hôn mê, A Phi làm lao tần tới cấp ngài truyền lời. Khương tự nhẹ buông tay, chén trà ở bàn trên bàn đánh cái chuyện. Một lát sau, Khương tự đứng lên, Vội vàng đi ra ngoài, A Phi đâu? Ở phủ ngoại chờ đâu? Khương Tử càng đi càng nhanh, dưới chân phảng phất sinh phong. Hắn êm đẹp như thế nào sẽ hôn mê? La sinh bệnh vẫn là nguyên nhân khác. A Phi lại là như thế nào biết được. Liên tiếp vấn đề xử Khương Tử cơ hồ chạy trẫm lên, hắn không thể lập tức nhìn thấy A Phi vừa hỏi đến tụ cùng. Bước nhanh truy ở phía sau biên Á Man âm thầm lắc đầu. Cô nương nguyên lai like như vậy quan tâm dư công tử a, kia như thế nào mỗi lần thấy còn lạnh như băng đâu. Ai nha, Cảm giác cô nương tâm tư so với kia chút giết người án còn khó hiểu đâu, không nghĩ, nàng về sau đem dư công tử Đường cô ra xem tất nhiên không sai được. Phủ ngoài cửa trong một góc, A phi chính chán đến chết chờ, đột nhiên nhìn thấy một đạo hình bóng quen thuộc, vội vàng vây vây tay. Khương tự bước nhanh đi qua đi, miễn cưỡng vẫn duy trì bình tĩnh hỏi, sao lại thế này? Tiểu nhân cũng không biết a, một mở cửa liền phát hiện người ngã ngã vào cửa, ta vừa thấy là cô nương nhận thứ người, liền tới cho ngài truyền lời. Người khác đâu? Liên ở thuê trong nhà. Khương Tự sắc mặt căng chặt hướng thuê tòa nhà chạy đến, dọc theo đường đi trong lòng bất ổn. Úc thất thân phận không giống tầm thường, ngầm có thị vệ bảo hộ, như thế nào sẽ té xỉu ở nơi đó? Vừa lúc gặp lúc cần phong vương thời điểm, Khương Tự không khỏi nghĩ đến rất sâu. Trong hoàng thất những cái đó thoạt nhìn cao quý đoan chính người có thể hiểm ác đến bộ dáng gì, nàng tiền sinh tràn đầy thể hội. Thuê tòa nhà Ly Đông Bình Bá phủ cũng không xa, Khương Tự một đường đi mau, thực mau liền chạy tới nơi đó. Như thế nào không khóa môn Thấy viện môn chỉ là hờ khép, Khương Tử Liếc Á Phi liếc mắt một cái. Á Phi dương mắt nhìn trời. Như vậy rõ ràng vấn đề cô nương còn hỏi, đương nhiên là bởi vì không để bụng a, hắn cho rằng người này đối cô nương tới nói dâu gia đâu, ai biết cô nương hoảng thành như vậy a. Á Phi thực vị khuất. Khương Tử đã đi vào, liếc mắt một cái liền nhìn đến Úc Cẩn Lặng Yên không một tiếng động ghé vào trong viện dưới tảng cây trên bàn đá. Cũng không biết hắn tình huống như thế nào, liền không hướng trong phòng lộng, Á Phi chợt dạ giải thích hai câu. Mây Mãn không đem người này ném đến nhà người khác cộng lớn, bằng không hiện tại thật đúng là không có biện pháp công đạo. Úp Cẩn đầu gối lên không bị thương cái tay kia trên cánh tay, giật giật đuôi lông mày. A tự tới so với hắn trong tưởng tượng muốn mau đâu. Ngươi thế nào? Khương Tự đi vào Úp Cẩn bên cạnh, nhẹ nhàng hô một tiếng. Úp Cẩn kiệt lực ngẩng đầu, nhìn Khương Tự liếc mắt một cái. Nhìn thấy đối phương phất thanh sắc mặt, Khương Tự hãi nhẹ dựng, buột miệng thốt ra hỏi, "Ngươi chúng độc?" Úp Cẩn gian nan ngưng ngưng tay phải, suy yếu nói, Giống như. Đúng vậy. Khương Tự nhìn đến đối phương cánh tay thượng có nói không thâm hoa ngân, miệng vết thương đen nhầy vết máu đã độc lại, tản mát ra nhàn nhạt tanh hơi vị. Nàng rũi tay ở miệng vết thương phụ cận nhẹ nhàng đè đè. "Đừng." Úp Cẩn Gian nan phun ra một chữ, hướng Khương Tự cười cười, khó coi. Á Phi yên lặng ngồi xổm góc tường đi. Cho dù là lúc này, Úp Cẩn Tuyê cười vẫn như cũ như sáng trong minh nguyệt, lại đâm vào Khương Tự ngực phát đau. Khương Tự lạnh mặt trừng mắt nhìn Úp Cẩn liếc mắt một cái, người căm miệng Đều lúc này, hắn còn cùng nàng nói khó coi. Hắn một đại nam nhân, chẳng lẽ tưởng dựa sắc đẹp làm nàng hiếm lạ sao? Khương Tự bất chấp để ra nghi vấn lúc cẩn như thế nào chịu thương, giơ tay thử một chút hắn cái trán độ ấm, lại lột ra hắn mí mắt nhìn nhìn đồng tử, cắn môi từ trong túi tiền lấy ra một vật. Đó là cái quả hạnh lớn nhỏ hồ ngọc, đỉnh có thông khí lỗ nhỏ. Khương Tự thật cẩn thận đem hộp ngọc mở ra, hai ngón tay nhéo lên một cái bụm bấm sâu. Úc Cẩn ánh mắt co rú lại, nói chuyện đều có vài phần sức lực. Đây là cái gì? Sâu nha." Khương Cô Nương đương nhiên nói. Chương 192 Tuyệt tình. Sâu bu bẫm, toàn thân hiện ra một loại tinh ánh dịch tấu màu đỏ nhạt, hông là cái loại này tiểu diễm bức tát hồng, đẹp cực kỳ. Nhưng lại đẹp đây là một cái trùng, lại mềm lại thịt lại sẽ bỏ cái loại này. Úc Cẩn biểu tình có chút cứng đờ, "A tử, này sâu là từ đâu ra?" Khương tự nhéo sâu tay một đốn, mày đẹp nhẹ liễm, "Ngươi theo ta a tử." Úc Cẩn lập tức không có thanh âm. Không xong. Chúng độc lúc sau phản ứng có chút trì độn, thế nhưng đem trong lòng tưởng tiêu ra tới. Lúc này Khương Tự Đảo không so đo một cái xưng hô, xách theo béo sâu phóng tới úp gần miệng vết thương. Kia sâu một đụng tới tản ra nhàn nhạt tanh hôi khí miệng vết thương, thế nhưng thân mình một tủng một tủng, vui sướng ăn lên. Nhìn sâu mỹ tư tư ăn miệng vết thương thượng huyết đục, úp gần gian nan khắc chế đem sâu bóp chết xúc động, môi sắc trắng bệ hỏi Khương Tự, "Này sâu từ đâu ra?" Khương Tự vô vô bên hông túi tiền, "Ngươi không phải thấy được, từ túi tiền lấy." Đừng sợ, loại này trùng có thể ăn luôn thấm vào miệng vết thương máu độc tố, có thể giúp ngươi giải độc. Chỉ tiếc này trùng cùng huyền huynh không giống nhau, không có cách nào dưỡng ở trong cơ thể, chỉ có thể dưỡng ở trong hộp ngọc tùy thân mang theo. Ai sợ? Úp cần chết chống mạnh miệng, hơi hơi nhắm mắt lại, môi bạch đến không có chút nào huyết sắc. Vì cái gì sẽ có như vậy ghê tởm giải độc phương thức? Sớm biết rằng, nghĩ đến bình yên nằm ở trong túi tiền giải độc hoàn, Úp cần cười khổ. Sớm biết rằng hắn vẫn như cũ sẽ tình nguyện bị xấu ăn cũng muốn gặp á tử một mặt nọ. Úc Cẩn có đôi khi cũng không rõ vì cái gì đối một người như thế tâm tâm nhệm nhệm, hắn cũng không nghĩ lộng minh bạch. Trên đời có một người làm hắn canh cánh trong lòng, nhất định phải được, đây là hắn may mắn. Hảo. Không biết qua bao lâu, nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Úc Cẩn mở mắt ra, ánh mắt rơi xuống cánh tay thượng, liền thấy miệng vết thương huyết nhục một lần nữa biến thành màu đỏ tươi. Khương Tử lấy ra một phương bạch khăn quấn lên hắn miệng vết thương, dặn dò nói, ba ngày nội không cần thấy thủy. Trở kết vậy tự nhiên bóc ra liền hảo. Túc Cẩn không ra tiếng, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Khương Tự nhìn. Khương Tự bị hắn xem đến có chút bực bội, ngồi dậy tới, quay đầu lại làm a phi đưa ngươi hồi tức tử ngõ nhỏ, ta đi trước. Một con hơi lạnh tay cầm cổ tay của nàng, "A tử, đừng đi." Khương Tự dụ mắt nhìn hai người đổi tay giao nắm chỗ, cái tay kia trắng nõn non dài, khớp xương rõ ràng, tiếp trước không biết như vậy nắm nàng bao nhiêu lần, liền đầu ngón tay vết chai mỏng đều là nàng sở quen thuộc nang nhất thời thế nhưng đã quên chánh thoát. Túc Cẩn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Như Ngọc gương mặt nổi lên một mảnh ứng hồng, "A tử, ta khó chịu." Lời này mang theo ẩn ẩn khẩn cầu khẩn, hơi có chút đáng thương vô cùng hương vị. Khương Tử lại lánh khỏi tâm địa, tránh thoát đôi phương tay, "Đã giải độc, ta không phải đại phu, lại khó chịu liền không có biện pháp, ta làm a phi đưa ngươi trở về." Cái tay kia một lần nữa bắt lấy tay nàng, thiếu niên ngữ khí càng mềm, "A tử, lòng ta khó chịu." Khương Tử tâm run mà căng thẳng lựa đốt ném ra kia chỉ dây giơ tay, xoay người liền đi. Phía sau trọng vật rơi xuống đất thanh âm truyền đến. Khương Tự bỗng nhiên quay đầu lại, liền thấy Úc Cẩn đã ngã quỵ trên mặt đất, cố sức chống đỡ thân thể nhìn về phía nàng. Một sợi đỏ thắm huyết theo hắn khóe miệng chảy xuống tới. Khương Tự kinh hãi, bước nhanh đi qua đi đỡ lấy hắn, sao lại thế này? Không nên a, hắn độc rõ ràng đã giải. Úc Cẩn cau mày, kết lực nhẫn mài thống khổ, không cẩn thận ăn một chưởng, nội bộ bị chút chấn động. A phi đi tước tử ngõ nhỏ. Úc Cẩn nhẹ nhàng lắc đầu, Giang Nan nói, "Có, có người ám sát ta, có lẽ đã ở tước tử ngõ nhỏ bố trí thiên la địa võng." Khương Tử chỉ phải tạm thời nghỉ ngơi đem người đưa về tước tử ngõ nhỏ ý niệm, cùng á phi cùng nhau đem Úc Cẩn đỡ vào nhà đi, hầu hạ hắn nằm xuống sau phân for á phi đi bắt dược. Nàng sắc thật không phải đại phu, đối nỗi thương bất lực. Úc Cẩn nửa dựa vào gân gối, khóe môi cong cong. Trăm triệu không nghĩ tới á tự cư nhiên sẽ giải độc, hại hắn suýt nữa lại không nổi nữa. Còn Hảo hắn phản ứng mau. Úc Cẩn thực vừa lòng chính mình cơ trí phản ứng, nhưng nhìn đến bên người thiếu nữ nhíu lại mi, lại có chút đau lòng. Tựa hồ biểu hiện quá nghiêm trọng, làm nàng lo lắng. Bị thương với ta mà nói xem như chuyện thường ngày. Ta còn hảo, ngươi không cần lo lắng." Khương Tử dụ mắt, dư công tử hiểu lầm, "Ta không có lo lắng. Ngươi vừa mới, ngươi là ta đại ca ân nhân cứu mạng, này với ta tới nói bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi." Úc Cẩn ngây mỏng giật giật Lúc này đây thực sự có một cổ nhiệt lưu ở huyết hầu gian kích động, làm như tùy thời sẽ trào dâng ra tới. Cái này nha đầu, chuyên nhặt tức chết người không đền mạng nói tới Trác Hán Tâm. Con hào hắn lòng dạ rộng lớn, chịu nổi. Túc cần lấy ra khăn lau chùi một chút khóe môi, tuyết trắng khăn lập tức nhiễm loang lổ vết máu. Khương Tử không khỏi nhìn nhiều kia khăn hai mắt. Nói không lo lắng là lừa mình rối người, chính là người này ra mặt nàng nhất hiểu biết, trước mắt nếu là thoáng mềm lòng, hắn là có thể thuận côn bò. Nguyên lai like ở Khương cô nương trong lòng. Ta chỉ là đại ca ngươi ân nhân thứ mạng." Úc Cẩn thở dài. Nghe hắn tựa tự kêu hồi Khương cô nương, Khương tự thế nhưng bất giác nhẹ nhàng, ngược lại cảm thấy ngực khó chịu, chính là trên mặt lại lạnh lạnh cười, vốn dĩ chính là như thế, hy vọng dư công tử về sau cũng không cần hiểu lầm. Úc Cẩn tái nhợt môi run rẩy, rũ mắt tự giễu cười, "Ta biết ngươi thấy ta liền phiền lòng, có lẽ ta vĩnh viễn biến mất ở ngươi trước mặt mới cảm thấy thanh tịnh." Hắn nói, nhìn chăm chú đối phương đôi mắt, từ đáy lòng phát ra một tiếng than. Chính là a tự, ta lo lắng ngươi. Ngươi ngày đó vì cái gì khóc? Khương Tử Tâm hảo giống bị tiểu cây bướu nhẹ nhàng gõ một chút, có loại độ độ đau. Nàng kiếp trước gả quá hai cái nam nhân, một cái là Quý Sùng Dịch, một cái là Úc Thất. Cùng Quý Sùng Dịch đối nàng lệnh người hít thở không thông lánh đạm bất động, Úc Thất đối nàng trước nay đều nhiệt tình như hỏa, nàng trong lúc lơ đãng nói qua một ít lời nói hắn đều sẽ ghi tạc trong lòng. Rất nhiều thời điểm nàng sẽ nhịn không được thuyết phục chính mình, Úc Thất trong lòng chưa từng có thánh nữ A Tang. Chỉ có Khương Tử, chính là cái lời nói là nàng từ ức thất trong miệng chính thai nghe được, làm nàng thật sự không có biện pháp lừa mình dối người đi xuống. Úp cần đôi mắt thật xinh đẹp, Hắc Bạch Vân Minh, thanh triệt như khe núi một hung thanh tuyền. Đón nhận này xong tràn ngập chân thành tha thiết lo lắng con ngươi, Khương Tử có loại mờ mịt vớ vẩn. Như thế nào sẽ có như vậy một người, trong lòng nghĩ một nữ tử, lại đối một cái khác nữ tử như vậy hảo đâu? Hảo đến làm thay thế phẩm có là chính phẩm ảo giác, chẳng sợ cuối cùng bị hố chết. Trọng sinh mà hồi, vẫn như cũ vô pháp dứt bỏ đối hắn tâm ý. Nàng đời này cũng sẽ không tái phạm chốn vãng. Nay cùng Dư công tử không quan hệ. A tử, Dư công tử, chờ a phi trở về sẽ cho ngươi ngoa dược, ngươi chừng nào thì cảm thấy an toàn khiến cho hắn đi tức tử ngõ nhỏ trả lời. Ta còn có việc, liền đi trước. Khương Tử xoay người đi rồi mới bước dừng lại, không có quay đầu lại, ngữ khí là gợn sóng bất kinh đạm mạc. Dư công tử về sau nhớ rõ kêu ta Khương cô nương, nếu chúng ta còn có cơ hội thấy nói Nàng dứt lời hướng ra phía ngoài đi đến. Chương 193 Tâm se đau. Úc Cẩn đứng dậy, ngăn cản Khương Tự đừng đi. Khương Tự nhìn hắn nhanh nhẹn động tác, xinh đẹp ánh mắt liếc lại. Vừa mới còn hộc máu, hiện tại lại có thể nhảy dựng lên ngăn đón nàng, cho nên hắn lại ở lừa nàng. Lửa giận từ trong lòng dâng lên, nghĩ đến vừa rồi lo lắng, Khương Tự liền nhịn không được thầm mắng chính mình. Chánh gia, về sau không nghĩ thấy ta. Úc Cẩn một bàn tay chống ở trên mễ tường, hơi hơi cúi đầu nhìn trước mặt thiếu nữ. Khương Tự mi mắt không ngừng, nhàn nhạt nói, "Đúng vậy, Tha Giang gả cho bất luận kẻ nào cũng không muốn gả ta." Úc Cẩn hỏi lại, kia một tia chần chờ cơ hồ chưa từng xuất hiện, Khương Tự lại lần nữa gật đầu, "Đúng vậy." Thiếu niên sắc mặt dần dần tái nhợt, chậm rãi thu hồi tay, nồng đậm lông mi nồng đậm che đậy hắn đấy mắt sóng gió mãnh liệt cảm xúc. Cái này nhận tâm nha đầu, nàng rõ ràng đối hắn cố ý, lại vì gì lập đi lập lại nhiều lần cự tuyệt hắn? Cô đơn cự tuyệt hắn. Nghe đến Khương Tự câu kia thả rằng gả cho bất luận kẻ nào cũng không gả cho hắn, Úc Cẩn liền ngược đau. Vì cái gì? Khương Tự rốt cuộc nâng lên mi mắt, nhìn thẳng hắn. Thiếu niên sinh một đôi tinh xảo mắt phượng, đôi mắt hơi hơi khơi màu, tổng hiện ra vài phần không chút để ý Phong Lưu, mà hắn con ngươi không giống đại đa số đại trung người như vậy là thiện mầu đâu, mà là nồng đẫm hắc, phảng phất tốt nhất mặc ngọc dục dở lấp lánh. Mà giờ phút này, ngay song sáng ngời trong con ngươi tràn đầy thâm tình cùng khổ sở. Vì cái gì? Khương tử cười cười, nữ điệu hòa hoãn, lộ ra gợn sóng bất kinh vô tình, dư công tử so với ta còn lớn tuổi vài tuổi, như thế nào sẽ không biết trên đời này chỉ có việc này là nói không nên lời vì gì đó. Chẳng lẽ tùy tiện một nữ tử đối với người biểu đạt khuynh mộ chi tình, người nếu là không tiếp thu, liền phải trả lời nhân ra vì cái gì sao? Không ai hỏi qua ta. Nam cương nữ tử nhiệt liệt buôn phóng, thấy sinh đến tuấn tú nam tử thập phần lớn mật, hắn giống nhau không đợi những cái đó nữ tử tới gần liền cho nó rồi. Nơi nào có thể chờ đến người khác hỏi vì cái gì? Nếu có người hỏi, ngươi nhưng sẽ trả lời. Sẽ không. Úc Cẩn không có chút nào do dự trả lời. Trừ Bồ Á tự, hắn đối bất luận cái gì nữ tử đều sẽ kính nhi viễn chi, mà Á tự đương nhiên không cần hỏi hắn vì cái gì. Khương Tử nhìn Úc Cẩn, ánh mắt quận cũng é, "Dư công tử ngươi xem, chính mình không muốn, đừng đẩy cho người. Ta đi trước." "Từ từ." Khương Tử trầm mặc. Úc Cẩn nhìn nàng, đột nhiên cười cười, Những lời này ta nhớ kỹ. Nơi này là ngươi địa phương, phải đi cũng là ta đi. Khương cô nương, cáo từ." Khương tự nhẹ nhàng cắn môi, nhìn đối phương hướng ngoài cửa đi đến. Nàng trong lòng truyền qua trăm ngàn cái ý niệm, chung quy không có ra tiếng, mà người kia lại không quay đầu lại. Úc Cẩn không dám quay đầu lại, hắn sợ quay đầu lại nhìn đến người trong lòng lộ ra nhẹ nhàng may mắn biểu tình sẽ khiến không được. Hắn tâm rốt cuộc không phải làm bằng sắt, cũng sẽ đau. Đi ra viện môn, chói mắt dương quang chiếu lại đây. Đem thiếu niên tái nhợt gò má chiếu dõi đến có chút trong suốt. Úc cần ở viện muôn ngoại nghỉ chân một lát, phía sau không có bất luận cái gì động tĩnh truyền đến. Hắn nhẹ nhàng thở dài, đi nhanh đi phía trước đi đến. Đi ra hẻm nhỏ, xuyên qua đường phố, nhạc buồn thanh thường thường bay vào trong tai, La Vĩnh Xương bá phủ ở lo việc tang ma. Nơi này Ly Đông Bình bá phủ vốn dĩ liền không xa, chính như hắn ở tức tử ngôi nhỏ dân trạch, là hắn sơ trở lại kinh thành liền gấp không chờ nổi lựa chọn địa phương. Hắn muốn cùng nàng ly đến gần chút. Chẳng sợ nhất thời không thể bên nhau, nghĩ hai người sinh hoạt ở cùng phiến địa phương, ngẩng đầu có thể nhìn đến cùng phiến sao trời, kia viên không xuống dốc tâm liền cảm thấy an ổn. Một tiếng trêu đùa truyền đến, nha, thất đệ, ngươi làm sao vậy? Thân hồn là phách, không biết còn tưởng rằng bị người đánh thuốc đâu. Túc Cẩn Hoan hồn, nhìn phía trước người. Nói chuyện nam tử 20 xuất đầu, mặc thể diện, một bộ mày rậm mắt to hảo bộ dạng, đúng là Ngũ hoàng tử Lỗ Vương. Ngũ hoàng tử tay cầm quạt xếp, đáy mắt hàm chứa lửa giận. Hôm nay như thế nào sẽ gặp được cái này Vương Bắc Đản, thật là đen đủi. Bất quá đối phương trật vật lại làm hắn sung sướng lên, Ngũ hoàng tử đem quạt xếp nhẹ lay động, xem ra thất đệ là cái quán ai đánh nhau. Túc Cẩn mày kiếm nhắn lại, ngươi là? Ngũ hoàng tử biểu tình cứng đờ, theo sau giận dữ, "Hôn trưởng, ngươi thế nhưng cũng không biết ta là ai?" Nay quả thực là vô cùng độc nhã, hắn bình sinh lần đầu tiên bị người hướng trên đầu tạm bình rượu, sau đó chẳng những không từ phụ hoàng nơi đó được đến ai an ủi. Còn bị phạt đi tông nhân phủ diện bích, việc này hắn đến nhớ cả đời, đầu sỏ gây tội hắn đến hận cả đời. Chính là hiện tại cái này đầu sỏ gây tội cư nhiên không nhớ rõ hắn. Bọn họ tốt xấu ở một cái nhà tù bị đóng 3 ngày, hắn liền như vậy không tồn tại cảm. Ngũ hoàng tử càng nghĩ càng giận, liên cầm quạt xếp tay đều run lên lên. Úp cần bày ra mở mịt lại vô tội thân sắc, ngượng ngùng, ta trí nhớ không được tốt. Chư bỏ á tử, người khác tưởng miệng thượng thảo hắn tiện nghi quả thực là nằm mơ. Nhìn Ngũ hoàng tử xanh mét sắc mặt, Úc Cẩn hơi hơi mỉm cười, "Anh, nguyên lai là đại ca." Ngũ hoàng tử nhảy dựng lên, "Ngươi đánh rắm, ta có như vậy lão sao?" Bên cạnh người người liều mạng lôi kéo Ngũ hoàng tử ống tay áo, "Vương gia, nói cẩn thận a." Liên Tĩnh Tần Vương không phải hoàng thượng thân sinh, nhưng đúng là như thế hoàng thượng trong lòng mới vẫn luôn tôn nể nãy, bên ngoài thượng đối Tần Vương so đối thái tử còn ôn hòa đâu. Con nữa nói, Tần Vương mới 30 xuát đầu, đúng là một người nam nhân nhất có mị lực thời điểm. Vương gia lời này truyền ra đi, nhưng không dễ nghe. Ngũ hoàng tử tự biết nói lỡ, hung ác trừng mắt Tú Cẩn, "Lão thất, ngươi hôm nay có phải hay không còn muốn đánh một trận? Ngày đó ngươi vô duyên vô cớ tạp phá ta đầu, nay bút chướng còn không có cùng ngươi hảo hảo tính đâu." Tú Cẩn lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, nguyên lai là Nguka. Ngũ hoàng tử che che ngực, rốt cuộc nhận ra tới, hắn có phải hay không còn muốn nói thanh cảm ơn? Khẩu khí này không ra, hắn liền phải tức chết rồi. Ngũ hoàng tử đem cây quạt vừa thu lại, cười lạnh nói, "Lão thất, đừng nói này đó vô nghĩa, ngươi có dám cùng ta hảo hảo đánh nhau một trận?" Trước nói hảo, lúc này đây mặc kệ ai ăn mệt, đều không thể đi phụ hoàng nơi đó cáo trạng. Túc Cẩn cười lắc đầu, một bộ Vân Đạm Phong thanh bộ dáng, "Ngũ ca nói đùa, huynh đệ chi gian như thế nào có thể giết hại lẫn nhau đâu?" Ngươi cái này đề nghị ta không thể đáp ứng. "Ta phi, ngày đó ngươi dùng bình rượu tạm ta đầu, như thế nào không nghĩ cùng ta là huynh đệ?" Ngũ hoàng tử tức giận đến sắc mặt xanh mét. Thiếu niên mặt mày tinh xảo, Các bạch phân minh con ngươi tràn đầy vô tội, ngày đó ta hướng nhiều quá. Như thế đúng lý hợp tình lý do, thế nhưng Tê Ngũ hoàng tử nhất thời không lời gì để nói. Úp Cẩn đối với tức giận đến chết khiếp Ngũ hoàng tử hơi hơi mỉm cười, hôm nay đệ đệ thực thanh tỉnh, cũng không thể dựa vào ngủ ca hồ nháo. "Ngươi." Ngũ hoàng tử giơ tay chỉ vào Úp Cẩn, tức giận đến thất khiếu bức khối, tiếng người chuyện ma quỷ đều làm ngươi nói, "Ta." Hắn muốn động thủ, chính là mới phạt quá cấm đoán bóng ma còn không có tiêu tán, không thể không sinh sôi nhịn xuống đi. Cúc Cẩn phảng phất không thấy ra tới đối phương đột ngột, cười ngâm ngâm hỏi, "Ngũ Ca tới nơi này làm gì?" "Này giống như Ly Lỗ Vương phủ Sa Đâu." Ngũ hoàng tử theo bản năng liếc cách đó không xa Đông Bình Bá phủ liếc mắt một cái. Hắn này động tác nhỏ sao có thể giấu giếm được Cúc Cẩn đôi mắt, Cúc Cẩn lập tức sắc mặt trầm xuống dưới. Chương 194 tự sĩ. Ngũ hoàng tử kia liếc mắt một cái làm Cúc Cẩn tức khắc thu hồi ý cười. Hắn đã sớm suy đoán lại Vương Bác Đạn xuất hiện ở chỗ này không có hảo ý. Cho nên mới có nhãn tâm cùng hắn vô nghĩa, không nghĩ tới nửa điểm không oan uổng hắn. Nay Vương Bất Đặng cư nhiên còn không có buông đối á tự về điểm này xấu xa tâm tư, xem ra lúc ấy kia bình rượu tạm nhẹ. Ngũ ca tới chỗ này làm gì? Ngũ hoàng tử tính tình tuy qua loa, lại không đốc, theo đối phương thần sắc chợt biến hóa mặc danh cảm thấy một tia hàn ý. Như thế nào, ta đi nơi nào dạo còn cần hướng thất đệ bẩm báo không thành. Úc Cẩn cười cười, kia đạo không phải, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Rốt cuộc nơi này không giống như làng Ngũ Ca sẽ đến địa phương. Ngũ hoàng tử đánh giá Úc Cẩn, không biết đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì. Hắn nhưng không cho rằng tiểu tử này chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Ngày đó tiểu tử này thuận miệng một câu uống nhiều quá, kia chỉ bình rượu liền nện ở hắn trên đầu. Nghĩ vậy, Ngũ hoàng tử có loại giơ tay đi sờ đầu xúc động. Loại này xúc động lệnh Ngũ hoàng tử phá lệ bực bội. Hắn lại không phải sợ tiểu tử này, loại này cầm lòng không đậu phản ứng rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Tiêu Thất Đệ vì sao lại lại ở chỗ này? Úp cần cười, Ngũ ca ở vương phủ chỉ sợ không biết, đệ đệ nơi đặt chân liền ở gần đây, đương nhiên lại ở chỗ này. Ách, đúng rồi, Thất Đệ vương phủ còn không có kiến thành. Ngũ hoàng tử rốt cuộc tìm được rồi đã kích đối phương địa phương, khóe môi treo lên chấm biếm, thật là khổ Thất Đệ, nếu không đi trước ca ca gia chủ mấy ngày. Ngũ ca tâm ý ta lẫm. Bất quá ta người này đâu, thường thường thích uống rượu, vừa uống nhiều liền muốn làm chút ái làm sự. Đến lúc đó, cấp Ngũ ca thêm phiền toái liền không hảo. Úc Cẩn dứt lời cười như không cười nhìn Ngũ hoàng tử liếc mắt một cái, thật không nghĩ tới Ngũ ca còn ai xem việc hiếu hỉ náo nhiệt. Ai ai xem cái này a? Ngũ hoàng tử buột miệng nói ra. Úc Cẩn híp híp mắt, ánh mắt như dao. Thật hảo, xác định, này vương bát đản chính là tới nhớ thương á tử. Tới rồi lúc này Ngũ hoàng tử mất đi ngẫu nhiên gặp được giai nhân tâm tư, hất mặt nói, nếu ngươi không loại đánh nhau, ta liền không cùng ngươi nhiều lời. Ngũ ca đi thông tha.